Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1.251 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 8 chương 1.251 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 8 kịch bản bên trong nguyên bản tiểu lam 4 cách là núi bên trong 05 tháng Hoàn toàn bị động thức tu tiên Căn bản không có cái gì biến hóa A rời đi A như vậy khái niệm Kỳ thật 4 tiểu đơn độc trong đó Vô luận là cấp phẩm vẫn là trời sinh đối với linh khí cảm ứng cùng với ngộ tính Đều là phượng hoàng tùng tiểu lục tối cao Phải biết ban đầu chủ động tu luyện chính là nó Mặc dù nó tu luyện mục đích chỉ là vì có thể cùng yêu thích tiểu lam đứng chung một chỗ Có thể thêm gần làm bạn tiểu lam Vì tiểu lam ngăn cản hết thầy nguy hiểm Mà phương thức tu luyện cũng đầy đủ đơn giản Chỉ là so lúc trước càng thêm cố gắng mở rộng ra chính mình. Bằng vào bản năng cố gắng thổ nạc mà thôi. Từ khi bạch ngưng hương rời đi về sau. Lâm tịch liền bắt đầu có mục đích tính dẫn tới tiểu lộc nắm giữ một ít thủ đoạn công nghiệp. Tỉ như đem linh khí vận hành đến lá tùng phía trên. Làm cho lá tùng bồng lên tới lúc như là thép nguội. Lại đem chi như là ám khí sống nhau phát ra đến mục tiêu vật trên người tạo thành tổn thương. Như vậy liền xét nhiều một hạng tử vệ thủ đoạn. Tối thiểu con thỏ một nhà này loại lại đến, lâm tịch không cần lại triệu hoán đàn sói. Tiểu Lam hoàn toàn không có thời gian khái niệm, nhưng là lâm tịch có thể đánh giá. Tỉ như tú tài Diệp Giang Hoài hình dạng. Đương nhiên cách này đã không thể làm tiêu chuẩn cân nhắc. Bởi vì Diệp Giang Hoài làm thế giới chi tử. Chính là có đại khí vận ra thân người. Hắn được đến bạc ngưng hương tiên thiên nguyên âm. Tại này loại tu chân cấp độ tương đối thấp linh dị vị diện. Đã coi như là vận may lớn. Tối thiểu được đến hoa tinh nguyên âm người sẽ so sánh với thường nhân khỏe mạnh hơn. Càng nhìn già yếu. Bề ngoài cũng thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi. Tức đem Mỹ nữ cấp ngủ. Còn tương đương đồng thời ăn một viên thập toàn đại bổ hoàn. Lại thoải mái lại bồi bổ. Bị thiên đảo chiếu cấu người chính là như vậy vẹn toàn đôi bên Bất quá căn cứ tải về sau bạch ngưng hương không ngừng đắc đi Lâm tịch theo tiếp thu được kịch bản bên trong mơ hồ biết một ít Diệp Giang Hoài sự tình Quảng cáo Diệp Giang Hoài là cái gia đảo giàu có thương nhân nhà Cái này thế giới đối với thương nhân cũng không như thế nào bài xích Chỉ có chân chính dân đen mới không được tham gia khoa khảo Mà Diệp Giang Hoài cũng đích thật là có chút bản lãnh Tuổi còn trẻ đã là cái tiến sĩ. Cùng rất nhiều tài tử giai nhân cú chuyện xưa đồng dạng. Này vị tài tử cũng có cái thuộc nhỏ đính hôn nương tử chỉ chờ hắn đại đăng khoa lúc sau tiểu đăng khoa. Tới cái song hỷ lâm môn. Làm sao diệp giang hoài cũng không biết nghe ai nói. Hắn cái kia vị hôn thê này thuần như heo. Thân thể như châu. Hết ăn lại nằm. Tính cách táo bạo. Diệp Giang Hoài nhìn một chút chính mình thân thể nhỏ bé, đối với như vậy nương tử rất là kháng cự Nhưng mà đối phương nhà bên trong mặc dù cùng Diệp ra đồng dạng đều là giàu có thương nhân Lại có thân thích tại kinh làm quan Mà Diệp Giang Hoài có thể thuận lợi bị phái cái tòng lục phẩm tiểu quan kinh thành cũng là nhân ra trên dưới chuẩn bị tông lao Phải biết Tiến sĩ mặc dù khó khảo Dù sao 3 năm một đại khảo Mỗi lần đều sẽ có hơn 300 tiến sĩ sinh ra Cũng không thấy ngươi thi đậu tiến sĩ liền nhất định có làm quan Tại bản chiều Thi đậu tiến sĩ chỉ có thể nói rõ ngươi đã trở thành một cây dự bị công chức mà thôi Về phần khi nào vào cương vị Muốn lấy quyết tại nhiều phương diện nhân tố Nếu ship hạng tại một giáp Khẳng định là không có vấn đề Giống như Diệp Giang Hoài này loại nhị giáp ở cuối xe Xe rất khó nói Cho nên hắn cưới cái kia táo bảo heo mập nữ đã thành kết cuộc đã định Hắn cái gọi là cử hôn cũng bất quá là ý tứ ý tứ xáy xua một chút Cho chính mình cùng chi giao hảo hữu nhóm một cách trong lòng ám chỉ Ta cũng không đồng ý này môn hôn nhân Nhưng là cha mẹ chi mệnh Không có biện pháp Diệp Giang Hoài cùng bạc ngưng hương mới quen chính là đến từ lần này cử hôn thực tế thể hiện rời nhà trốn đi Nhưng là rất nhanh hắn liền bị dỗ trở về Bởi vì biết được chưa xuất giá tức phụ chẳng những đẹp như kiều hoa Vẫn là chính mình khi còn bé tâm tâm niệm niệm tiểu thanh mai Cho nên trực tiếp về nhà kết hôn qua hạnh phúc tháng ngày đi Gốc kia hương khí bốn phía hoa sớm bị ném sau ấp Quảng cáo lần thứ hai tới là bởi vì bị bạch ngưng hương hù chết Lần thứ ba tới hành cốc còn lại là bởi vì nhà bên trong phu nhân khó sinh Dựa theo lẽ thường tới nói trong lúc nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm Bởi vì người bình thường ra sản ra chủ mấu nếu là 3 năm chưa từng có thai liền có thể lẽ thẳng khí hùng an bài động phòng Tiểu thiếp từ từ trợ giúp khai chi tán Diệp Mà tại bạch ngưng hương cứu sống kia vị chủ mấu thuận lời tiến vào Diệp ra lúc sau Diệp giang hoài như cũ chỉ có này hai phòng phu nhân Bởi vậy lâm tịch phán đoán Tiểu Lam mất đi mảnh thứ nhất thảo tâm cùng mảnh thứ hai chi gian thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm. Lâm tịch biết nhiệm vụ lần này kỳ thật không tính quá khó. Diệp Giang hoài đỉnh đầu một tia tử khí. Tự nhiên không phải chết sớm người. Chỉ cần nàng đừng quá tìm đường chết. Muốn bảo chính mình cùng tiểu lộc hai đầu mạng nhỏ còn là không lớn vấn đề. Điều kiện tiên quyết là nàng đừng như lần trước như vậy quá mức cứng nhắc thay đổi kịch bản. Nàng chỉ cần bảo đảm tại này hai lần việc quan hệ nam chính hành động cứu viện đều tại trận. Ý tứ ý tứ cấp thiên đảo cách mặt mũi. Về sau chuyện đều dễ làm. vị diện tri tử là diệp giang hoài. Cách này người là nhất định phải cứu. Về phần như thế nào cứu? Lâm tịch trong lòng đã có chủ ý. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Thiên đảo đem các loại nguyên liệu chủ yếu. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Lâm tịch phụ trách đem chính mình cùng tiểu lục theo thực đơn bên trong trừ bỏ. Đồng thời đem này mâm đồ ăn xào quen. Về phần ăn có ngon hay không? Hương vị thay đổi không thay đổi. Kia quan lão tử thí sự. Lâm tịch đã cẩn thận nghiên cứu qua. Dài cái bánh bao dạng tiểu lam tại cái vị diện này chính là một mặt nhịp thiên dược liệu. Không có bất kỳ cái gì tử vệ năng lực. Biến hóa trước đó nếu là không sử dụng nàng thủ đoạn, muốn bảo trộ hai đầu mạng nhỏ thật đúng là phải dựa vào tiểu lục. Lâm tịch từ đầu đến cuối nhớ rõ tải minh trung nguyên cái kia tận thế vì diện bên trong. Trên núi có khỏa tiến hóa đại cây tùng. Công dịch lực vô cùng khủng bố. Lâm tịch chuẩn bị liền theo cái hướng kia bồi dưỡng tiểu lam. Nàng cũng không định quá nhanh biến hóa. Tinh linh nhóm biến hóa thì tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ. Cơ sở đánh thật hay Về sau mới sẽ không giống như nóng lòng cầu thành bại ngưng hương như vậy Tại mất đi nguyên âm lúc sau ngoại trừ thân mang gì hương bên ngoài Quả thực không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chứng minh nàng đã từng tu hành qua Chính là cây hoa tinh biến hóa mà tới Quảng cáo ngày qua ngày Lâm tịch dốc lòng tu luyện Mà tiểu lục cũng là khổ luyện kỹ năng Kỳ thật dựa theo hai người bọn họ hiện tại trạng thái Đã hoàn toàn có thể suy xét độ hóa hình lôi hiếp. Bất quá tại lâm tịch nghiêm lệnh cấm hạ. Hai người đều tải tận lực áp lực chính mình khí tức. Không cho thiên đảo cảm ứng được hành cốc bên trong đã sinh ra hai cái có thể biến hóa tiểu yêu tinh. Lâm tịch là chấp hành giả. Tự nhiên không cảm thấy như vậy sinh hoạt có cái gì buồn tẻ. Mà tiểu lộc chỉ cần tiểu lam trôi qua vui vẻ. Hắn liền sẽ thực vui vẻ tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Tiểu Lam muốn hắn tu luyện. Hắn cứ dựa theo Tiểu Lam nói biện pháp tu luyện, Tiểu Lam nói bọn họ cần phải có chút từ vệ thủ đoạn, không phải con thỏ lại đến gặm làm sao bây giờ thế là Tiểu Lộc liền đau khổ luyện tập Tiểu Lam nói cách loại này kỹ năng. Ban đầu run run thân thể bắn ra những cái đó lá tùng là rất đau. Mặc dù Tiểu Lộc trên người lá tùng nhiều như nhân loại lông tóc, Thế nhưng là bạc một sợi tóc ngươi khả năng đều không có phát giác. Bạc mười cách đâu 100 cách đâu vì chính mình mép tóc tuyến. Vì chính mình không biến thành chọc vỉnh lên vệnh lên. Hắn lại muốn cố gắng dùng thân thể bên trong thu nạp linh khí bổ đủ chính mình xem như áng khí ném ra ngoài lá tùng. Nhưng là tiểu lộc trong lòng lại là chưa bao giờ có vui vẻ. Tiểu Lam chẳng những bình an trở về. Còn vừa lúc ngay tại bên cạnh hắn. Tại hắn có thể bảo vệ đến phạm vi bên trong Hắn chỉ cần quý đầu xuống liền có thể trông thấy tiểu lam Vương tay liền có thể chạm đến tiểu lam Thế gian còn có cái gì so này càng vui vẻ đáng tiếc vui vẻ thời gian cũng không qua bao lâu Bởi vì hành tốc đột nhiên đến rồi khách không mời mà đến Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1252 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 9 chương 1252. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 9 đối với tiểu lục tới nói. Tự nhiên xem như khách không mời mà đến. Nhưng đối với đã sớm biết rõ vịt bản lâm tịch tới nói. Bạch ngưng hương trở về. Kia là tất nhiên. Nàng bây giờ rời đi hành cốc thời gian cũng không lâu. Nguyên âm cũng không có mất đi. Cho nên coi như không quá ném tinh linh nhóm mặt. Tối thiểu có thể dễ như chở bàn tay sách theo diệp sang hoài này hơn 100 cân. Vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Chờ đến lâm tịch trước mặt. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau lưng đại bao phục bên trong lấy ra một khối cách đệm cửa hàng tại mặt đất. Sau đó mới có vô cùng chiều mến đem dịp Giang Hoài nhẹ nhàng đặt tại mặt bên trên Tiểu Lam, Tiểu Lam, ngươi giúp ta một chút Tiểu Lam, ta cầu ngươi giúp ta mau cứu tướng Giang Hoài đi Có thể là thực sự thẻm thùng Lần này nàng cũng không có hô lên tướng công đến Mà là gọi thẳng tên Lâm tịch lấy Tiểu Lam nhất quán chậm nửa nhịp trả lời À, ngươi là tiểu bạc ngươi tại sao trở lại người này là ai bạc ngưng hương đã gấp đến độ không muốn không muốn. Này đến lúc nào rồi. Đắt lửa cháy đến nơi. Những thứ vô dụng kia nói nhảm trước hết đừng hỏi nữa được không nào ngươi. Tiểu Lam, ngươi có thể hay không đem một chiếc lá cấp. Cho ta mượn giang hoài hắn. Hắn, bởi vì không có kịch bản bên trong mạng sống chi ăn bạc ngưng hương cũng là không tính quá vô sỉt. Cũng không để ý gì tới thẳng khí trắng yêu cầu tiểu lam dâng ra lá cây tới cứu nàng thư sinh. Hơn nữa cấp cũng giữa đường biến thành mượn. Thế nhưng là ta cho ngươi mượn. Ngươi nhà lấy gì trả này hai phiến lá cây tại tiểu lam ý nghĩa. Thì tương đương với nhân loại tu giả thượng trung hạ ba cách đan điện là giống nhau. Ngươi phế bỏ nhân ra đan điện. Chẳng khác nào phế bỏ nhân ra tiên cơ. Làm tiểu lam từ đây biến thành một gốc tiểu năng đa nhục. Dùng người khác tiên duyên cứu vãn chính ngươi người trong lòng một cách mạng. Cùng mưu tài sát hại tính mệnh có gì khác vật như vậy. Là có thể há miệng liền mượn sao lá cây màu trắng vẫn là màu lam lá tâm lâm tịch cũng không có nói nhăng nói quội Mà là đi thẳng vào vấn đề. Hắn bị ta. Bị hù chết hiện tại đã không có hô hấp ta. Ta. Bạch ngưng hương lúc túng hồi lâu. Rốt cục vẫn là nói ra chỉ có màu lam hai phiến lá cây mới có thể đem Diệp Giang Hoài một cách mạng cứu trở về. Quảng cáo không mượn. Cũng không cho tiểu mạch. Ngươi biết ngươi tại nói cái gì lời nói sao ngươi có phải hay không điên rồi lấy đi lá cây màu xanh lam tiểu lam nàng sẽ như thế nào trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. ai như thế nào ngươi nam nhân mệnh là mệnh. Tiểu lam mệnh cũng không phải là mệnh rồi từ nay về sau. Chúng ta không có như ngươi loại này bằng hữu. Mau cút không đợi lâm tịch nói chuyện. Tiểu lục đã khí đến lá tùng từng chiếc lóe sáng. Toàn bộ đều nhắm ngay bạch ngưng hương. Không nghĩ tới tiểu lục công lực sẽ tải chính mình rời đi sau đột nhiên tăng mạnh. Bạch ngưng hương phát giác được giờ phút này tiểu lộc cực kỳ nguy hiểm. Một cố sát khí tựa hồ muốn đâm thủng chính mình làn ra. Bạch ngưng hương vô ý thức co gấp một chút. Thế nhưng là không thể lui a Tướng công vẫn chờ nàng cứu mạng đâu nói đến đều là nàng không tốt. Hôm nay vốn là nàng cùng hắn ngày tốt lành. Nhưng ai biết nàng uống rất nhiều rượu mạnh. Lại là ý loạn tình mê. Thế nhưng bất chi bất giác hiện ra bản thể đến. Vừa mới uống qua rượu hợp cẩn diệt sang hoài nhìn thấy hai đoá rõ ràng hoa đối hắn. Lập tức hai mắt một phen. Không có khí tức. May mắn là buổi tối Hơn nữa đồng phòng hoa trúc thời điểm cũng không có người nào khác tại chàng Nàng mới đến lấy thần không biết dù không hay nắm lấy diệp giang hoài vượt nóc băng tường trở ra thành đến Lại thừa dịp buổi tối đen xì xì gắng sức đuổi theo cuối cùng là tại hừng đông vào hành tốc Nàng biết Tiểu Lam là tục mệnh bán tâm thảo Chỉ cần thân thể còn không có hư thối Mặc kệ người chết tại bộ ráng gì Tiểu Lam nửa khỏa thảo tâm liền có thể theo riêng quân trong tay đem hắn cấp đoạt lại. Nàng không tham Lam thật, nàng chỉ cần một mảnh thảo tâm cứu sống diệt lang liền tốt. Tiểu Lam Ngươi nghe ta nói Ngươi chỉ cần cho ta mượn một mảnh thảo tâm Ngươi sẽ không chết Tiểu Lam Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước vui vẻ thời gian rồi thấy lâm tịch một bộ thờ ơ dáng vẻ Bạch ngưng hương cắn đỏ cắm cánh môi nói Tiểu Lam, ta, ta cũng vậy cấu quá ngươi, ngươi chẳng lẽ quên đi, cái kia đại con thỏ muốn đem ngươi ăn đi thời điểm, là ta vẫn luôn vững vàng che chở ngươi, ta còn đã từng, ta còn đã từng muốn biến hóa thành một người nam nhân, làm bạn ngươi, ngươi chẳng lẽ đều quên sao thật muốn ha ha ngươi một mặt quảng cáo bây giờ liền bắt đầu lôi chuyện cũ đòi phía trước tình sao lâm tịch âm thầm cười lạnh. Có ít người ăn tình chính là vay nặng lãi. Thi tích thủy chi ăn. Nhìn Dũng tuyển chi báo. Hơn nữa lãi mẹ đẻ lãi con. Ngươi mãi mãi cũng trả không hết. Hơi chút trêu người ta một chút không hài lòng. Ngươi lập tức liền là vong ăn phổ nghĩa tiểu nhân. Bởi vì nhớ năm đó a ngươi ba ba. Mà ta ba ba. Hiện tại ngươi lại ba ba. Tóm lại, lâm tịch cảm thấy. Mặc kệ chuyện gì có thể sử dụng tiền tạp rõ ràng tình huống hạ tuyệt đối đừng cầu người. Quá đắt, ngươi trả không nổi. Thấy tiểu lam lung lay vì đô đô phiến lá. Lại vẫn luôn trầm mặt. Bạch ngưng hương rốt cuộc đã mất đi sau cùng nhẫn nải tính. Mở ra bước mắt lộ ra hung quang hướng về ải tùng ra cây kia tục mệnh bán tâm thảo đi tới. Bạch ngưng hương thật sự là quá thất vọng. Nàng không nghĩ tới Tiểu Lam đúng là như vậy keo hiệt tính tình. Thua thiệt nàng mỗi ngày giả bộ một bộ chịu vì bằng hữu không tiếc mạng sống dáng vẻ. Tiểu Lam, ta chỉ cần một mảnh thảo tâm, ngươi sẽ không chết. Nhiều nhất chính là trong vòng ngàn năm tu vi không cách nào tiến thêm mà thôi. Thế nhưng là một khi quá ngàn năm, ngươi sẽ còn lại dài ra kia phiến thảo tâm tới. Xin lỗi lễ mang tải bạc ngưng nốt hương bên trong lói lên một cây rồi biến mất Đã dễ nói dễ thương lượng ngươi không chịu Vậy cũng đừng trách chính ta đồng thủ tiểu lộc có nhất định uy hiếp lại như thế nào Cũng không tin nàng độ hóa hình kiếp đã biến thành nhân loại sẽ còn đánh không lại cây kia ngây ngốc đầu gỗ Nhưng mà nàng rất nhanh liền biết chính mình sai Một loạt xanh biếc lá tùng xoát một chút ngăn trở nàng đang muốn rào bước tiến lên bước chân Bạch ngưng hương một tiếng hét thảm Trong đó có ba cây thẳng tắp xuyên qua giày theo đâm vào nàng mu bàn chân bên trên Lâm tịch lạnh giọng nói Ngươi còn dám tiến về phía trước một bước Ta liền muốn tiểu lộc đem ngươi đâm thành con nhím không tin ngươi chi bằng thử một lần nhìn một hàng kia chỉnh chỉnh tê tê như là tận lực dọn xong lá tùng Bạch ngưng hương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dọc theo bị thương mu bàn chân vẫn luôn lan tràn đến trong lòng đi Quảng cáo tiểu lục sát khí đã đập vào mặt Hết thầy lá tùng tất cả đều chỉ hướng nàng Nếu như tiểu lam không nói láo lời nói Đừng nói con nhím Đoán chừng một chút có thể trực tiếp cho nàng làm kiện áo tơi Làm sao bây giờ lui về đến Diệp Giang Hoài nhất định phải chết Vượt qua Đoán chừng không đợi cầm tới kia phiến thảo tâm Chính mình trước hết chết rồi Đến lúc đó diệp sang hoài cũng như thường là cái chết. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay kéo dài tính mạng thảo tâm cuối cùng thành bọt nước. Bạch ngưng hương tuyệt vọng. Hiển nhiên chính mình nhận định phu quân thân thể càng ngày càng lạnh. Nàng tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Ngồi sổm trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu gối. Ô ô khóc lên. Ta có biện pháp có thể cứu ngươi phu quân. Nhưng là ngươi nếu là đồng ý. Sau đó ta ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt Lại không bất luận cái gì liên quan Ngươi thật sự đã từng thủ hộ qua ta một lần Mặc dù cũng không có bảo vệ được ta Bất quá tốt xấu này một phần ăn tình ta là thừa nhận Dùng cách này nam nhân mệnh đổi chúc ta chi gian ăn oán hai tiêu Sau đó gặp lại Chính là người xa lạ Ngươi có thể làm được đến lâm tịch đột nhiên phát ra tiếng hỏi Cuối cùng vẫn là tiểu lam đáy lòng thiện lương. Bạch ngưng hương một đôi mắt đẹp không hề trước mắt nhìn chầm chầm lâm tịch. Mắt bên trong là thỉnh không dưới kinh hỷ. Hảo! Hảo! Ta đáp ứng ngươi! Tiểu lam! Chỉ cần ngươi cho ta một chiếc lá. Sau đó ta vĩnh viễn sẽ không lại đến quấy giấy ngươi. Lâm tịch! Mơ! Mơ! B! A! Lão tử còn nói cấp cho ngươi thảo tâm thấy nàng căng chân lại muốn hướng về lâm tịch tới gần. Tiểu lục phát ra tiếng cảnh cáo. Hơn nữa lần nữa xoát xoát ném ra một loạt lá tùng. Không được tới gần tiểu lam không cần dùng ta thảo tâm. Kỳ thực hiện tại kia nam nhân còn không có triệt để đều chết hết. Hắn chỉ là ba hồn bên trong nhân hồn cũng chính là mệnh hồn đang ginh hãi hạ rời thân thể phù phiếm. Không cách nào thống ngự bày sách mà thôi. Ngươi chỉ cần đem hắn xoay người Tại hắn hậu tâm nơi lấy mu bàn tay gó nhẹ ba lần là đủ Bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1253 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 10 chương 1253 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 10 bạch Ngưng hương bán tín bán nghi nói Ngươi là như thế nào biết này đó tiểu lam có nhiều ngốc Nàng còn không rõ ràng lắm sao từ khi biến hóa lúc sau Nàng xem thông thấu rất nhiều thứ Có đôi khi nàng thậm chí kỳ quái chính mình vì cái gì thế mà lại yêu thích tiểu lam thích như vậy nhiều cái năm tháng Loại nữ nhân này có gì có thể đáng giá nàng yêu thích có thể là bởi vì hành tốc bên trong quá tịch liêu đi Mà tiểu lục cho tới bây giờ liền nhìn cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái Tựa hồ từ nhỏ lam suất hiện bắt đầu Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Tiểu Lam trên người. Tiểu Lam mọc ra một chiếc lá, Tiểu Lộc cao hứng khoa tay múa chân. Tiểu Lam hai phiến màu lam thảo tâm càng ngày càng mỹ lệ. Tiểu Lộc mừng rỡ như là chính mình có đẹp như thế đồng dạng. Chỉ tiếc a, Tiểu Lam ngay tại chính mình bên cạnh, thế là nàng cũng bắt đầu giống như Tiểu Lộc đồng dạng che chở yêu thích Tiểu Lam. Hướng Tiểu Lộc khoe khoang Tiểu Lam cùng chính mình như thế tiếp cận. Cúi đầu xuống liền có thể trông thấy nàng. Vương tay liền có thể đụng chạm đến nàng. Mà tiểu lục lại không thể. Khí đến cái kia ra hỏa muốn đem bộ dễ rút ra đi đến tiểu lam bên cạnh đi. Khí đến hắn sắp điên. Bạch ngưng hương trong lòng mới thoải mái một chút. Đến mức đến cuối cùng nàng đều cảm thấy chính mình là thật luyến mộ tiểu lam. Thậm chí vì nàng nghĩ muốn biến hóa thời điểm trở thành một cách nam nhân. Giống như những cái kia nhân loại đồng giảng Gắn bó thắm thiết Bây giờ suy nghĩ một chút Khi đó chính mình thật sự hảo ngây thơ thật là ngu Thậm chí có chút xấu hổ Loại này cảm giác như là đường đường một nước công chúa Lại muốn cùng tên ăn mày đoạt một khối bùn nháo Bên trong thiêu bánh bột ngô ăn đồng giảng Cho nên này đoạn quá khứ Bạch ngưng xương tận lực vùi lấp Lãng quên Bởi vì như vậy hai thứ Nít cùng một chỗ cũng không bằng một cái diệp lang A Lâm tịch không biết trong lòng nàng suy nghĩ. Chỉ là lạnh lùng nói. Luận đánh đâu rồi? Ngươi là khẳng định đánh không lại ta ra lục luận giao tình đâu rồi? Ta cùng ngươi tối đa cũng liền một lần kia ngươi hơi bảo hộ an tình của ta. Mặc dù ngươi cũng không thật vì ta làm cái gì. Lại nói. Người kia cái sắm lớn một chút ăn tình cũng không đáng làm bắt ta nửa cái mạng tới đổi Cho nên ngươi muốn tin hay không Dù sao muốn chết nam nhân cũng không phải là ta Đúng hay không Tiểu lục lâm tịch đợi nửa ngày cũng không gặp tiểu lục có bất kỳ đáp lại Ngẩm đầu nhìn lại Chỉ thấy tiểu lục cả người Không đúng Là chỉnh Cái cây đều đang ngốc ngơ ngác không nhúc nhích Quảng cáo chết máy tiểu lục lâm tịch lại hô mấy âm thanh Tiểu lục mới thanh âm trầm thấp hỏi Ngươi nói Ta là nhà ngươi sau đó không đợi lâm tịch trả lời Hắn lại tự hỏi tự trả lời U Vinh Quy Quy Mơ Ta là nhà ngươi Chỉ là nhà ngươi Một cố chỉ có thể hiểu ý cuồng hỉ ngay tại từ nhỏ lục trên người nhất điểm điểm lan tràn Lan tràn Nhà ta tiểu Lam nói, mãi mãi cũng là nhất chính xác tiểu Lộc ngẩng đầu lớn ngực, cực kỳ giống Lâm Tịch thượng tiểu học gia nhập Đổi Thiếu Miên Tiền Phong lúc tuyên thể dáng vẻ. Lâm Tịch, Thiếu Miên, ngươi tải phấn khởi thần mã a bạch ngưng hương nghĩ nghĩ, nàng Mặc dù biến hóa thành công. Thế nhưng là xem tiểu Lộc công kích như vậy lực, nàng thật đúng là đánh không lại. Mặc dù trở về hành phúc Nàng tựa như là dần dần khôi phục một chút pháp lực. Nhưng là muốn một gốc bụi gai bách hợp đi trực diện một gốc cây tùng. Nàng thật đúng là không phải là đối thủ. Chỉ cần dùng mu bàn tay tại hắn hậu tâm đập 3 lần. Hắn liền sẽ sống tới bạch ngưng hương như cũ bán tín bán nghi hỏi. Muốn một bên đập, một bên tải trong lòng la lên hắn tên, muốn hắn trở về là đủ. Cách này bạch ngưng hương thật sự là lệnh người cười chết. Lúc trước đồng một chút là có thể vì Tiểu Lam như vậy như vậy Sông pha khói lửa Hiện tại thế nào liền Tiểu Lam nói cũng không chịu tin tưởng Lâm tịch dương mắt nhìn nhìn bên cạnh cây kia như cố tình hoài khuấy đồng cây Mặc dù hai điểm Bất quá Tiểu lộc thật đúng là đối nàng nói chưa từng hoài nghi Ngoại trừ lần kia làm hắn ngoan ngoán ở tại cốc bên trong đừng đi tìm nàng Kết quả tiểu lộc đợi mấy ngày không có tin tức nghĩ muốn rời nhà trốn đi bên ngoài. Quảng cáo bất quá đó cũng là bởi vì thực sự quá lo lắng duyên cứ của nàng. Kỳ thực hiện tại tiểu lộc hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào giết chết bạch ngưng hương. Như vậy lâm tịch nhiệm vụ tương đương liền hoàn thành. Thế nhưng là thứ nhất người ủy thác tâm nguyện danh sách cũng không có cái này. Nhân quả không nhân quả dứt bỏ bên ngoài. Đoán chừng đến lúc đó lấy kịch bản quân nước tiểu tính. Đại con thỏ sự kiện lại sẽ tái diễn. Không may vẫn là chính mình. Cho nên lâm tịch nghĩ muốn trà đạp một chút trước mắt này một đôi. Tuyệt đối không thể tự mình đồng thủ. Tự nhiên cũng sẽ không để tiểu lộc đồng thủ. Người chính là vạn vật chi linh, sinh ra liền mang theo tam hồn thất phách. Ba hồn thiên địa. Nhân trong đó thiên hồn vì dương địa hồn vì âm nhân hồn thì lại vì dương Lấy phụ nhân nu bàn tay đập sau lưng dẫn hồn nhập thể Chính là lấy âm khí dẫn dương hồn theo âm khiếu trở về thân thể Nếu như nằm trên đất cũng là nữ nhân Kia là vạn sự đại cát Đáng tiếc này vị là cách đại lão ra liền để ngươi vì đó ca ngợi này đó thuần khiết bách hợp tự tay xua tan trên người Ngươi nam chính quang hoàn đi trực tiếp bê Rơi nam chính kịch bản quân không cho phép Tốt Vậy chúng ta vòng vo tam quốc nhi đến Nhất điểm điểm ma rơi trên người ngươi khí vận Đến lúc đó thiên đảo tự nhiên sẽ lại đi thay vị diện khác chi tử Làm lão tử tổ long vọng khí thuật là bạch học bạch ngưng hương không cách nào Chỉ phải dựa theo lâm tịch nói còn nước còn tát Ba ba ba ba dưới lòng bàn tay đi Hiển nhiên một đảo thoáng có chút trong suốt ánh sáng nhu hòa bị mang vào kia cố vỏ bọc, mà nam chính đồng hải mặt bên trên xanh bạch, trắng đỏ, đỏ lên lại hoàng. Bạch ngưng hương phát giác được Diệp Giang Hoài giống như thật sự có yếu ướp hô hấp, liền vội vàng đem hắn lần nữa đặt ngang ở trên đệm, đợi đến Diệp Giang Hoài từ từ mở mắt. Phúc một ngụm máu tươi phun ra bạc ngưng hương mặt mũi tràn đầy đều là Rõ đến hai bên đồng thời phát ra một tiếng kinh hồ Ai? Mặc dù là vị diện chi tử Nhưng thấy thế nào này phun máu tư thế và khí chất đều rõ ràng kém U hồn đại thiên tôn rất nhiều Quảng cáo tiểu lam tiểu lam tướng Giang hoài hắn tại sao lại thổ huyết bạc ngưng hương quá sợ hãi Lâm tịch nghệ hoài trả lời không biết Có thể là mệnh hồn rời đi thân thể thời gian quá lâu đi Diệp Giang Hoài đỉnh đầu kia bôi tử khí rõ ràng yếu ớt rất nhiều Nhân sắc cũng trở nên có chút tối nhạt Lâm tịch lo lắng tới tự kịch bản quân bắn ngược quả nhiên cũng không phát sinh Số khổ huyên ương nói chuyện đừng tỉnh Mà Diệp Giang Hoài rõ ràng đối với bạch ngưng hương này khỏa hoa yêu có chút e ngại Lặng yên không một tiếng đồng nhất điểm điểm kéo ra cùng nàng khoảng cách Bạch ngưng hương nước mắt sọc theo trắng nón như ngọc gương mặt chậm rãi trượt xuống. Thế nhưng là cái kia ôn nhu cưng chiều nàng người lại không lại đến cho nàng cẩn thận lau nước mắt. Cũng đã không còn người nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng hống nàng vui vẻ. Diệp Giang Hoài rốt cuộc vẫn là như kịch bản bên trong giống nhau cáo từ rời đi. Bởi vì lần này cũng không phải là tục mệnh bán tâm thảo làm hắn lông tóc không tổn hao gì phục sinh. Cho nên rời đi thời điểm bước chân lào đảo. Phù phiếm vô lực. Bạch ngưng hương nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là không yên lòng hắn vừa mới thức tỉnh lại phun máu. Lặng lẽ đi theo Diệp Giang Hoài phía sau. Diệp ra ra cảnh giàu có. Mặc dù không phải đại phú đại quý. Nhưng Diệp Giang Hoài thuộc nhỏ thiên tư thông minh. Bị cha mẹ làm trong mắt đồng dạng nuông chiều lớn lên. Lúc nào ăn xong như vậy khổ bạch ngưng hương không yên lòng, cũng không cam chịu tâm. Chủ yếu là hiện giờ cùng tiểu Lam cùng tiểu lộc biến thành như bây giờ quan hệ, hành cốc đã không còn là nhà của nàng. Lâm tịch đưa mắt nhìn bạch ngưng hương đi xa bóng lưng, hư lạnh một tiếng, lăn tốt nhất. Nàng hảo cùng tiểu lục thừa cơ độ kiếp bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1254 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 11 chương 1254 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 11 kỳ thật lâm tịch cùng tiểu lục hai cái vẫn luôn tải đè ném tu vi. Cố gắng không cho khí tức ngoại phóng. Tiểu lục không hiểu lâm tịch vì cái gì muốn làm như thế. Nhưng là hắn lại không chậm chế chút nào chấp hành Bởi vì nói chuyện chính là tiểu lam A Tiểu lam nói mãi mãi cũng là đối Nói thật tiểu lục loại này tính cách nếu như là người khác Lâm tịch đều sẽ cảm thấy người này quá ngu Nhưng là bởi vì hắn ngốc mục tiêu là người ủy thác hoặc là nói là chính mình Mới có thể tại cảm thấy hắn ngốc sau khi lại có chút nhàn nhạt đau Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta đều chịu cho ngươi Kỳ thật tiểu lam là hạnh phúc. Sái phù phù tiểu lam có tiểu lục như vậy tiểu đồng bọn thích sùng ái. Chỉ tiếc chính là bọn hắn thành tiểu bạc đòi người trong lòng niềm vui đảo cổ Đừng nói tiểu bạc không phải cố ý kia chỉ là kịch bản bên trong cũng không cần quá cố ý mà thôi. Kịch bản bên trong tiểu bạc đối với tiểu lam có ăn cấu mạng. Nàng hành vi có thể nói là thi ăn cầu báo. Nhưng lâm tịch tiếp nhận kịch bản lúc sau. Đã thay đổi kịch bản đi hướng. Cũng không có thiếu nàng cái gì ăn tình. Nàng như cũ là dự định đối với Tiểu Lam ra tay cướp đoạn. Lần này không có bị tai họa đến đơn giản là Tiểu lộc có được bảo hộ Tiểu Lam thủ đoạn mà thôi. Mà kịch bản bên trong cách gọi là ăn cứu mạng. Cũng bất quá là cho chính mình vì tư lợi một cách đường hoàng cách cớ. Dù sao đòi nợ cùng ăn cướp trắng trợn là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Có hay không ăn cứu mạng không quan trọng, có hay không tự vệ năng lực mới quan trọng. Lâm Tịch lần nữa khẳng định quả nhiên chân lý đứng tại nắm đấm lớn bên này. Bởi vì chính mình chẳng những lấy nhân loại thân phận vượt qua kiếp. Thậm chí còn lấy hồ ly yêu tu thân phận vượt qua kiếp. Cho nên hóa hình kiếp thần mã. Đối với Lâm Tịch tới nói chỉ là chút lòng thành. Mặc dù nói là chút lòng thành nhưng vẫn như cũ bị đánh đến đau đến chết đi sống lại chính là Lâm tịch sợ hãi tiểu lục lại giống kịch bản bên trong giống nhau hỗ trợ độ kiếp Thế là liên tục nhắc lại Chính mình cướp nhất định phải chính mình độ Người khác nếu là hỗ trợ Chẳng những kiếp nôi quy lực gấp bội Độ kiếp người tu vi cũng sẽ hạ thấp rất nhiều Cứ việc đau lòng vô cùng Tiểu Lộc như cũ chỉ là ngoan ngoãn vận công hộ lần chính mình toàn thân, không dám hướng Lâm Tịch bên này vượt lôi trì một bước, theo hiếp lôi tán đi. Một cái mặt em bé bánh bao đầu 14 15 tuổi manh manh tiểu thiếu nữ liền xuất hiện tại tiểu Lộc bên cạnh. Lâm Tịch cảm giác tiểu Lộc mặc dù còn không có biến hóa, thế nhưng lại đã có thể cảm giác hắn đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình. Khói mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Quảng cáo một bộ vũ quá thiên thanh sắc váy ngắn phối hợp màu trắng sao lính quấn nhánh mấu đơn văn sai. Nổi bật lên khuôn mặt nhỏ như mới vừa bóc vỏ tươi trứng gà. Linh động mắt to thủy quang trơn bóng. Tiểu lục là thế nào xem như thế nào thích xem. Đây chính là tiểu Lam A cùng hắn muốn một cái dạng. Lại qua hai ngày tiểu lục bắt đầu độ kiếp. Không nghĩ tới chính là tiểu lục kiếp lôi thế nhưng so lâm tịch lợi hại hơn rất nhiều. Nhất là cuối cùng một đảo lôi. Lại là màu tím kiếp lôi. Vậy nên là phi thăng đại thiên kiếp mới có thể xuất hiện a Lâm tịch cũng không có hỗ trợ. Chỉ là ở một bên yên lặng tụng niệm linh đài tỉnh chú làm tiểu lục từ đầu tới cuối duy trì linh đài thanh minh. Sau đó, đợi đến kiếp lôi tán đi. Lâm tịch nhìn thấy một đoạn trụi lủi thân cây cùng với lộn sổn không chịu nổi không còn mấy cây cành lát. Ngoài tàu tiểu lục độ kiếp thất bại không thể nào. Kịch bản quân. Ngươi thế mà ở chỗ này chờ lão tử đâu lâm tịch dối ra tay run dày vuốt ve tiểu lục thô giáp thân cây. Nằm cách đại rãnh A A không đúng. Rõ ràng tiểu lục mặc dù một bộ suy tương. Thế nhưng là nổi lẩn một cố giạc rào sinh cơ. Cuồn cuộn không dứt Hắn cũng không có quài điệu A không cần lo lắng. Ta không sao. Tiểu lộc truyền tới thanh âm mệt mỏi. Hoác lâm tịch thở dài ra một hơi quả nhiên không treo. Kia vì mau lặng yên không tiếng đồng giả chết, hù chết lão tử. Quảng cáo lâm tịch tay che ngực khẩu. Hai cây nhánh cây hư hư vần quanh như là tại ôm lâm tịch ta. Tiểu lam độ kiếp thời điểm ta nghe thấy ngươi bị cướp sét đánh đến trên người, rất đau tiểu lộc nơi này cũng rất đau. Tiểu lục một cái nhánh cây chỉ chính mình thân thể, rất đau rất đau. Ta sợ hãi độ kiếp thời điểm phát ra âm thanh tiểu lam cũng sẽ rất đau. Rất đau, cho nên. Lâm tịch xứng sờ nhìn qua tiểu lục tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ đều là này hành tốc bên trong tinh linh. Sẽ không nói quá dễ nghe tử ngữ. Thế nhưng là tiểu lục ý tứ. Lâm tịch lại cảm thấy muốn so trên đời này bất luận cái gì một câu lời tâm tình đều càng dễ nghe. Ngươi chịu đứng đau khổ thời điểm ta thực đau lòng cho nên ta độ kiếp lúc lại đau cũng không dám phát ra âm thanh. Bởi vì sợ ngươi sẽ giống như ta đau lòng cho nên không dám lên tiếng. Cảm giác từ dưng bị liêu. Thế nhưng là không đúng Lâm tịch hỏi tiểu lục ngươi đã đổ kiếp thành công vì cái gì không có tan hình ta. Ta không biết nên biến thành bộ dáng gì Mới xứng với ngươi Ngươi thích nhất chính mình bộ dáng gì Ngươi liền có thể biến hóa thành bộ dáng gì à, Đối mặt như vậy tiểu lục Lâm tịch trong lòng cũng là ủ ấm Một đảo ánh sáng nhu hóa qua đi Tại nguyên bản là tiểu lục vị trí Xuất hiện một gốc tiểu lam Lâm tịch im lặng Tốt a Biết ngươi yêu thích tiểu lam yêu thích đến thực chất bên trong Cũng không cần như vậy đối với một cái chấp hành giả cuồng chụp thức ăn cho chó a đời đến tỉ tỉ làm xong nhiệm vụ ngươi yêu thích tiểu lam liền sẽ trở về Đến lúc đó tùy ngươi như thế nào thanh tú Quảng cáo tiểu lục thực hổ thẻm thanh âm vang lên ta Vừa nghĩ tới chính mình muốn nhìn nhất hình dạng chính là ngươi bộ dáng cho nên ta Ta chỉ có thể thay đổi cách này Thế nhưng là ngươi biến thành cái này đức hạnh bạc ngưng hương là sẽ mang theo nam chính tới hỏa hỏa ngươi giọt. Tiểu lục dày vò nửa ngày. Không phải chính mình bộ ráng lúc trước chính là tiểu lam dáng vẻ. Thậm chí còn biến thành qua một lần biến hóa lúc sau tiểu lam dáng vẻ. Cũng chính là lâm tịch hiện giờ hình dạng. Đối mặt như vậy hết thầy mãi mãi cũng lấy bạn gái làm trung tâm tiểu nai cầu nam phiếu. Lâm tịch không cách nào. Chỉ phải thông qua tinh thần lực liệt gây ra một đống lớn tuấn nam đến cho tiểu lục làm tham khảo. Sư phụ. Hổ ca. Khiết ta. Ngữ tử ly. Trang ruân tử tử. Nhỏ hơn lục chính mình phát huy. Sau đó con hàng này thế nhưng biến thành u hồn. Còn tốt à chỉ cần không phải ngữ tử ly đều tốt. Cách này ý niệm chỉ ở lâm tịch trong lòng chợt lói lên. Liền lâm tịch chính mình đều ngư ngơ chỉ chốc lát. Vì sao lại đột nhiên có như thế ý nghĩ đâu chính mình lại là chỉ chốc lát cũng không nguyện ý cùng ngự tử ly ở chung một chỗ sao tiểu lục trông thấy lâm tịch vẫn luôn không nói gì. Lặng lẽ xích lại gần nàng. Hai tay nắm thành quyền. Khẩn trương hỏi. Có phải hay không rất khó coi nếu như ngươi không thích ta đổi lại một cái. Hắn kia thận trọng bộ ráng. Ngược lại là cùng phun máu thiên tôn bể nghế thiên hạ thái độ không chút nào cùng. Nghĩ không ra liền xem như giống nhau như đúc tướng mạo. Bởi vì khí chất cùng tính cách khác hẳn hoàn toàn quan hệ. Thế mà một chút không có u hồn này loại cảm giác. Cùng u hồn khác biệt chính là. Tiểu lục lựa chọn u hồn trường bào màu trắng kiểu dáng. Lại là cùng lâm tịch đồng dạng vũ quá thiên thanh màu xanh biếc. Biến hóa lúc sau tu luyện khởi thập nhị đoạn cẩm tới càng ra sự hơn gấp dưới. Thậm chí lâm tịch bắt đầu truyền thụ tiểu lục tôi thể thuật. Vì dễ dàng cho về sau nhiệm vụ, lâm tịch cấp tiểu lục khởi tên mới tống giật pha. Mà lâm tịch chính mình cũng không gọi nữa tiểu lam, mà là lam tiểu điệp. Thân phận mới tự nhiên cũng biên được rồi, là nam lỗ quốc một đôi làm nghề y phu thê. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1.255 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 12 chương 1.255. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 12 tống giật pha tùng nhất khỏa. Tên đủ ngay thẳng đi. Mà Lam tiểu điệp cách tên này còn lại là bởi vì tiểu lục. A Phi là tống giật pha nói tiểu lam hai phiến lá cây màu xanh lam cực kỳ giống một đầu xinh đẹp màu lam hồ điệp. Đặt tên phế Lâm Tịch biểu thì khởi hai cái danh tử này đã làm chết rất nhiều tế bào não. Bởi vì không muốn bỏ qua một trận trò hay. Lâm Tịch cũng không có vội vã mang tống giật pha xuất tốc đi xem cái kia lệnh người vừa yêu vừa hận thế gian phồn hoa. Mà là đơn giản trang sức một chút cách đó không xa gian kia nhà tranh. Nhàn tới không có việc gì hai người liền tu luyện Mệt mỏi lâm tịch liền cấp tống giật pha phổ cập khoa học một chút nhân gian đủ loại Miễn cho hắn đi ra ngoài như cái nhị ngốc tử Cảm giác hắn cùng người ủy thác ngược lại là cực kỳ xứng đôi Một cái bướng bỉnh một cái ngốc manh Giữa trần thế đủ loại nói cũng nói không hết Luôn luôn chính mình tự mình đi thể nghiệm mới có thể hiểu Về sau một đoạn thời gian, Lâm Tịch liền bắt đầu tại hành cốc bên trong khắp nơi tìm kiếm linh thực. Đã có thể có này bốn tiểu chỉ để lọt tại cách khác địa phương còn có cũng khó nói. Nhất là hiện giờ Lâm Tịch dép đến nước linh tuyển chân chính tác dụng càng là muốn trắng trợn vơ vét một phen. Không có cách. Ai kêu nàng hiện tại là phải bà đâu hoan hãy nói. Trải qua mấy ngày tìm kiếm. Thật đúng là cấp Lâm Tịch tìm được hai khỏa linh thực. Một gốc vừa mới mọc ra không lâu Ngọc Linh tham gia cùng một gốc khát máu yêu đẳng Phía trước cây kia tại chính thức tu chân vị diện không đạt tới đã ngoài ngàn năm chỉ có thể so với người bình thường tham gia mạnh hơn một chút. Nhưng là tại này loại vị diện khẳng định là bổ huyết thần khí. Mà phía sau cái kia còn lại là làm lâm tịch ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng không biết cái này đồ chơi tại nguyên kịch bản bên trong có hay không làm hại tứ phương. Khát máu yêu đằng này loại đồ vật. Rất nhiều ma tu đều dùng để trấn trạch thủ sơn. Vạn năm khát máu yêu đằng tuyệt đối là bản đồ pháo không khác biệt công kích. Cứ kinh sợ. Nếu là tại này loại vị diện không có bị lâm tịch cấp lấy tới tùy ý nó khỏe mạnh trưởng thành lời nói. Rất nhanh này hành cốc liền vào không được người. Bởi vì khát máu yêu đằng còn có cái tương đối thân dân tên hoa ăn thịt người dây leo. Quảng cáo kỳ thật. Này đồ vật là bị tầm bảo tiểu năng thủ tuyết tuyết cùng A lạp lôi lặng lẽ tìm được. Lâm tịch cũng không muốn làm tống giật pha biết tuyết tuyết cùng nhi tạp tồn tại. Coi như hắn một viên hồng tâm vĩnh hướng đảng. Xưa nay không chất vẫn chính mình yêu thích tiểu lam. Nhưng chính mình tới về sau tiểu lam tính tình đại biến. Mặc dù lâm tịch không chút khách khí quang nổi cấp bạch ngưng hương cưỡng ép giải thích. Nhưng là tống giật pha tiếp xúc nhân loại nhiều. Khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Cũng may A lạc lôi vốn chính là ẩn nấp thân hình. Mà tuyết tuyết ngoại hình lại cùng một đầu đại gà béo không có chút nào khác biệt. Cũng không tính quá để người chú ý. Tống giật pha đầy mắt đều là yêu thích tiểu lam. Căn bản không chú ý có một con gà lặng lẽ bay ra ngoài. Nói. Này hai cách mới là chính tông dưa leo giả soát lục sơn. Mặc dù bề ngoài nhìn là hai cái tiểu manh vật. Nhưng trên thực tế lại là đã không biết tồn tại bao lâu lão già. Nhãn lực tự nhiên cũng là so lâm tịch mạnh hơn rất nhiều. Lâm tịch dứt khoát muốn chính bọn họ khắp thế giới tìm đi. Dù sao này loại linh dị vị diện ai nghĩ muốn khó xử này hai cái. Khả năng cũng không quá lớn. Lâm tịch cùng tống giật pha hai cái tải hành tốc bên trong lắc lư không sai biệt lắm non nửa năm. Cuối cùng là lần nữa chờ được bạch ngưng hương. Này một hàng người trùng trùng điệt điệp đi vào cốc tới lâm tịch lập tức liền phát hiện Thế là cùng tống giật pha hai cái trở lại nhà tranh Làm bộ lục xem những cái đó hái được bình thường dược liệu Bất quá liền xem như bình thường dược liệu Vào không được lâm đại tiểu thư pháp nhãn Tại dạng này thế giới bên trong Mấy vị đều được cho linh dược chân quý hàng ngũ Bởi vì lần trước chính mình ăn xong thua thiệt Lần này bạc ngưng hương chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ Đội ngũ bên trong có 8 cái đại hán vạm vỡ khiêng đặc chế sắt lá tấm thuẫn Còn có một đôi tăng nói tổ hợp Tay cầm la bàn Bụi bẩm Thấy thế nào như thế nào như là một đôi hết ăn lại uống lão thần côn Lâm tịch còn mang theo điểm hải nhi mập mặt bên trên gạt ra một mặt nụ cười gần Hai tay chuẩn bị a đây là Xem ra lần này là nhất định phải đem tiểu lam thảo tâm cấp giật xuống đến cứu mạng. Xem đi, đây chính là bạch ngưng hương bản tính. Có ăn tình liền lấy ăn tình đổi, không có ăn tình liền ăn cướp trắng trợn. Này đó người vừa đến đã phần phật một chút đem tiểu lam cùng tiểu lộc vây khốn ở bên trong. Kỳ thật đó bất quá là lâm tịch cùng tống giật pha phân biệt dùng bản thể bên trên một mảnh phỉ đô đô bình thường phiến lá cùng một đoạn cành cây huyến hóa ra chưa biến hóa phía trước chính mình mà thôi. Được qua kia đôi thần côn lâm tịch không ngoài ý muốn, không nghĩ tới lấy bạch ngưng hương biến hóa tinh linh tu vi thế mà cũng không có phát giác được gì thường. Quảng cáo nhìn nàng hơi có nghệ hoài trạng thái cùng bên cạnh Diệp Giang Hoài mặc dù lo lắng lại cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng giảng tinh thần diện mạo. Lâm tịch chắc chắn. Hai người khẳng định đã tương tương những những qua không chỉ một lần. Cùng dị tộc mất nguyên âm. Cũng khó trách nàng căn bản nhìn không ra trước mặt kia hay là tây bối hàng. Lâm tịch đối với bạch ngưng hương có chút khinh thường. Rất nhiều cổ đại vừa quái chuyện xưa cơ hồ đều có cùng loại tình tiết. Tình lứ bên trong một phương không phải người quá thay. Mặc kệ là uống rượu hay là tắm rửa. Tóm lại nhất định sẽ không cẩn thận tại một phương diện khác phía trước bại lộ chính mình không phải nhân loại chân tướng. Sau đó bị người ta bỏ qua hoặc là dứt khoát liền dòa gần chết. Còn bên kia nhất định thiên tân vạn khổ nghĩ hết tất cả biện pháp cầu tha thứ. Đừng nói chân chính gì chủng tục, hiện tại gì địa luyến đều không có mấy đôi có thể tu thành chính quả. Ngươi nói ngươi là có nhiều tiện cùng chủng tộc người đều chết hết sạch rồi một hai phải chạy theo mô đen tới cách vượt chủng tộc luyến hơn nữa nhân ra rõ ràng là ghét bỏ ngươi. Nhất định còn muốn đem chính mình ủy khuất thành tôn tử cấp gì chủng tộc làm liếm cầu. Thì ra ngươi mưa gió không lầm tu luyện. Trải qua lôi hiếp như vậy cầu tử nhất sinh đau khổ. Chính là vì tương lai biến thành nhân loại bình thường cho người ta đè thấp làm tiểu đầu sắc xác, xác hư mất đi lần này chuyện quá khẩn cấp phi. Cách nào một lần đều rất khẩn cấp. Một cách không tốt liền một thi hai mệnh. Cũng may mà hành cốc cách bọn họ ở lại càn Nam quận cũng không quá xa. Nếu không dày vò đến nơi đây. Sản phụ đã sớm treo. Làm thủ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Bạch ngưng hương tự nhiên biết. Tiểu Lam ghi hai phiến thảo tâm. Chỉ có hiện hái hiện ăn mới nhất có kỳ hiệu. Mà giờ khắc này sản phụ cơ hồ đã là cái người chết. Cả nhà đều tuyệt vọng lúc. Bạch Ngưng Hương biết. Nàng cơ hội tới. Còn nước còn tắt đi. Diệp ra lão thái thái sai người đem xe la che đến cực kỳ chặt chẽ. Gọi người dựa theo Bạch Ngưng Hương phân phó mang theo bà đỡ một đám người chờ sơ lên đương gia chủ mấu tiếu phân bê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gầm. Trực tiếp giết tới hành tốc, không có thời gian dài dòng nữa những cái đó lời xá sao Tiếu Vân bị. Hừ. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gầm. Mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện giờ đã chỉ có chút giận không có vào khí. Bạch Ngưng Hương chuẩn bị trước hết 12 vị tiên sư cách làm nhìn xem có thể hay không đem tiểu lục cái kia yêu nhiệt thu Chỉ cần thu thập hết tiểu lục tiểu lam đó chính là thịt cá trên thớt gỗ mặt người chém xếp Quảng cáo thật mẹ nó tiểu năng a Kia hai vị liền ngươi là yêu tinh cũng nhìn không ra Còn trông cậy vào bọn họ giúp ngươi hàng yêu bắt quái cho nên nói liếm cầu hàng chỉ số thông minh Một điểm không sai Chỉ là không đợi bọn họ khai thác hành động gì, một hồi thê lương xói chu tại tốc khẩu vang lên. Tối thiểu vượt qua 50 con cực lớn đàn xói phần phật đối bọn họ liền lao đến. Lấy xét đánh không kịp bưng tay trộm chung nhi vang đinh đương nhân không cho chi thế đảo đi cây kia mập mạc đa nhục. Nganh ngang rời đi. Hai cách bà đỡ dọa đến cướp đái cùng lưu. Hai vị tiên sư cũng là giật mình đến ba hồn xuất khiếu. Ai cũng chưa thấy qua quy mô như thế khổng lồ đàn sói à khí đến bạch ngưng hương cơ hồ muốn ngảy chân chửi ấm lên. Tiểu lục. Ngươi lá tùng áng khí đâu ngươi liền chơ mắt nhìn ngươi yêu thích tiểu lam bị bọn sói này lại cấp đào đi cũng đúng. Lần trước đám kia sói đào đi tiểu lam cách một đoạn thời gian lại trả lại cho. Cho nên tiểu lục cũng không vội. Nhưng tiểu lục chờ đến bạch ngưng hương đợi không được. Đợi thêm một hồi. Tiểu vân bệnh. H. U. V. Quy. Quy. to nợ G. liền chết. Đoán chừng chờ đàn sói như lần trước đồng giảng đem tiểu lam đưa về tới. Tiếu phân bệ. H. U. Vinh Quy. Quy. to nợ G. Đều thối. Mặc dù nói tiếu phân bệ. H. U. V. Quy. Quy. To. nợ Gơm. Chết nàng cùng tướng công chi gian liền thiếu đi một cách vướng bận người tồn tại. Thế nhưng là bạch ngưng hương cũng chính là triệt để mất đi có thể công khai trở thành diệt lang nương tử cơ hội. Nàng thế nhưng là cùng lão gia tử lão thái thái đánh cam đoan nhất định có thể đem tiếu phân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. nợ Gơm. Cấp cứu sống Để cho bọn họ cháu ngoan bình an xuất thế Nàng hoa lộ có thể tẩm bổ người sống Nhưng lại cứu không được người chết a các ngươi cũng là ra tới du ngoạn sao Một tiếng thanh thúy ra hỏi ngột vang lên Bản chương song pháo hôi nữ khác Loại tu tiên 111 chương 1256 Ban thưởng nhiệm vụ giã bách hợp Cũng có mùa xuân 13 chương 1256 Ban thưởng nhiệm vụ Giã bách hợp cũng có mùa xuân 13 người mùa A bạch ngưng hương mấy hồ nhìn không được muốn bảo nói tục. Gặp qua nhà ai tổ chức như vậy đội ngũ mang theo bà bầu cùng bà đỡ ra tới du ngoạn vốn chính là chính mình cùng lão thái thái đánh cam đoan nhất định có thể cứu đến sống nàng bảo tôn tôn. Kết quả hiện tại tiểu lam lại xong lại lại bị đám kia sói đào đi. Mắt thấy làm diệp ra thiếu phu nhân vô vọng. Bạch ngưng hương trong lòng vô cùng bực bội. Nào có nhàn tâm để ý tới cách này thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi con nhãi con Đi đi đi đừng cùng này quấy rối nên cách nào ngoạn cách nào đi chơi Một cách người hầu tại bạch ngưng hương ra hiểu hạ quá tới xua đuổi lâm tịch Lâm tịch xoay người hướng nhà tranh đi đến Vừa đi một bên lớn tiếng nói thầm Xem ra là chuẩn bị đem cách này lập tức sẽ chết người chôn ở chỗ này Không phải như thế nào không đợi ta hỏi có cần hay không hỗ trợ cứu chữa. Nhân ra liền bắt đầu đuổi ta đây ai. Còn nghĩ thi thố tài năng một cách đâu rồi. Được rồi. Vẫn là cùng A giật tiếp tục du sơn ngoạn thủy thuận tiện hái thuốc đi. Ngươi chờ một chút lâm tịch còn chưa đi ra bao xa đâu rồi. Đằng sau liền chuyển đến bạch ngưng hương tiếng hô hoán. Tiểu cô nương. Ngươi chờ một chút cơ hồ ngay tại vừa dứt lời. Nàng đã thở hồng hộp chạy đến lâm tịch trước mặt. Một đôi thủy nhuận mắt to bên trong lóe chở mong quang mang. Ngươi! Ngươi nói! Ngươi có thể cứu chỉ chúng ta mang đến bệnh nhân không thể á lâm tịch tròn vo mắt đen thoạt nhìn nai con vô tội. Bạch ngưng hương đều phải điên rồi. Này sợ không phải cách đầu ấp có bệnh người a nàng sang cắn đến kéo gẹt kéo kẹp vang. Không thể ngươi vì cái gì lúc trước muốn nói nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Ngưng Hương cuối cùng còn không có khí đến triệt để mất lý trí. Diệp Giang Hoài còn ở trong xe chiếu cố Tiếu Vân B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Đâu. Quay đầu đi trở về Bạch Ngưng Hương tâm tình rất là phức tạp. Tiếu Vân B. H. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, gơm, một thi hai mệnh lời nói. Những cái đó người có thể hay không dẫn lây sang nàng hẳn là sẽ không đi. Dù sao quận bên trong nổi danh mấy nhà y quán cùng kinh nghiệm già dặn y bà đều nói không có biện pháp. Chỉ có thể phó thác cho trời. Như vậy bọn họ mới cho phép nàng mang người tới hành cốc tìm kiếm ngàn năm tục mệnh bán tâm thảo. Nguyên bản là cất lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ Bất quá quảng cáo bạch ngưng hương miệng bên trong phát khổ nàng lời nói được quá vẹn toàn nghĩ muốn thuận lời làm diệp lang bình thây càng thêm khó khăn nói không chừng chỉ có thể trở về bỏ ra bản thân tồn giọt kia hoa lộ cấp lão thái thái chính trầm tư gian bên kia nói thầm thanh lần nữa vừa đúng chuyện tới xem ra nương nói không đúng Còn nói bên ngoài này đó người đều yêu thích vòng vo Tam Quốc Nhi nói chuyện đâu rồi. Ta nói không thể chữa. Bọn họ cũng không có quỷ xuống đi cầu ta. Lại hứa ta rất nhiều chỗ tốt. Sau đó ta mới cố mà làm đáp ứng nàng. Cuối cùng cứu được chia bà bầu mẫu tử tính mạng. Bọn họ thiên ăn vạn tạ. Cô nương. Vị này tiểu thư. Ngày thật có thể cứu bên trong vị kia sản phụ lâm tịch chỉ cảm thấy ốm tay áo xiết chặt Đã bị bạch ngưng hương giữ chặt Lâm tịch một mặt quả thật là như vậy biểu tình nói Xem ra nương nói đúng Người bên ngoài thật đúng là yêu thích vòng vo tam quốc nói chuyện Ha ha nàng một đôi vừa trắng vừa mềm nhẹ tay nhẹ vỗ tay Sau đó đón gió xinh đẹp lập Bày ra một bộ thế ngoại cao nhân sắc mặt Im lặng không nói Bạch ngưng hương. Cho nên ngươi ngược lại là nhanh lên đi với ta cứu người A lâm tịch đứng một hồi. Mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn bạch ngưng hương. Ngươi như thế nào còn không quỳ xuống tới một bên dập đầu một bên cầu xin ta giúp ngươi A. Chỉ cần ta chịu giúp ngươi. Hoàng kim ngàn lượng. trân châu đồ cổ. Ngươi hết thảy nguyện ý hiến cho ta. Nếu như có thể. Bạch Ngưng Hương rất muốn một tảng đá đập chết cái này ngô ngốc nàng vào kia hoa hoa trần thí thời gian cũng không ngắn. Cho tới bây giờ không gặp phải như vậy não trồ người. Cảm giác cùng cái này người có chuyện cũng nói không rõ. Nàng đều là sống ở chính mình khuôn sáo bên trong. Sau đó còn muốn yêu cầu người khác cũng nhất định phải phối hợp với nàng. Đồng thời còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái dạng gì kỳ hoa gia đình có thể dưỡng ra này loại có thể đem nhân khí đến thổ huyết hài tử nàng vừa muốn cùng cái này hài tử lý luận những cái kia nàng ở nhân gian học được nói. Y giả cha mẹ a Thi ăn không nhìn báo a Kết quả xe bên trong lại truyền đến Diệp Giang Hoài gầm lên giận dữ. Mau chiếu nàng nói làm Diệp Giang Hoài lập tức cũng vén lên che đến nghiêm nghiêm thật thật màn xe ba chân bốn cẳng đi qua. Bạch ngưng hương sưởng sốt. Nàng muốn quỷ xuống cầu cách này miệng còn hôi sữa con nhãi con đi cứu Tiếu Vân B. H. U. V. Quỷ. Quỷ. O. N. G. Quảng cáo dựa vào cái gì thật vất vả hóa hình ra ốc tìm được lúc trước người thư sinh kia. Kết quả nhân ra thế nhưng đắt liền muốn cưới thuộc nhỏ đính hôn Tiếu Vân B. H. U. V. Quỷ. Quỷ. O. Nơ, gơm, thế nhưng là hắn nói hắn cũng không muốn cưới cái kia đàn bà đanh đá, hắn nói hắn yêu thích là chính mình này loại nhô tình như nước người ngọc, nghe hắn từng tiếng la lên hương nhi, hương nhi bạch ngưng hương lần nữa mê say tại thư sinh thuần tửu thanh tuyến bên trong, ta chính là người hương nhi à, người còn nhớ đến đại minh, hành cốc bên trong hoa bách hợp sao hắn mang theo nàng tham gia thi xã. Cùng đồng môn dạo chơi ngoại thành. Những cách đó người đều tán nàng nhu mà không bị. Lệnh người thấy chi quên tục. Hắn mang theo nàng quậy 3 ngày. Nhưng mà chung Quy tân hôn 3 ngày lúc sau là muốn về cửa. Diệp Giang Hoài cho nàng nhắm cách lưỡng tiến tiểu viện tử. Hắn muốn nàng đợi. Cuối cùng rồi sẽ cho nàng cái danh phận. Phong quang cưới nàng nhập môn. Thật không nghĩ đến lại mặt ngày thứ hai bạch ngưng hương lại tại tiểu viện tử của mình bên trong chờ được một đôi lệ ảnh. Nguyên lai like tiếu phân bệ. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Không những không phải đàn bà đanh đá. Không phải heo mập. Ngược lại là cách đoan tráng ôn nhã mỹ nhân. Nhất làm cho bạch ngưng hương trong lòng trầm xuống chính là. Nàng cư nhiên là diệp giang hoài cái kia Thỉnh thoảng sẽ treo ở bên miệng tam nha đầu Hắn tiểu thanh mai Tiếu phân bệ H U Vinh Quy Quy O N G Rất đại độ biểu thì Ba người bọn hắn chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi Không quan hệ đúng sai Nàng tự mình đến tiếp bạch ngưng hương vào phủ Lấy bình thê thân phận Hai đầu vì đại. Chẳng phân biệt được tôn ti. Đây là tốt nhất biện pháp. Diệp lang đầy cõi lòng ái náy nhìn bạc ngưng hương. Đồng thời cũng vô cùng nhu tình nhìn tiếu phân b H. U. V. Quy. Quy. O. N. G. Bạc ngưng hương một tia nhu tình đã hệ treo ở thư sinh này trên người. Ngoại trừ đáp ứng còn có thể thế nào không ngờ phản đối lại là diệt lang song thân. Bọn họ đồng ý Bạch Ngưng Hương vào cửa, lại là lấy thiếp thất thân phận. Bạch Ngưng Hương biết. Này một đáp ứng. Nàng liền vĩnh viễn thấp nhân ra một đầu. Nàng xem qua những cái đó thiếp thất là như thế nào bị đương ra chủ mấu tra tấn. Nghĩ muốn tàn nhẫn rời đi. Nhưng vì Diệp Lan... Nàng đã triệt để chọc giận chính mình thanh mai trúc mã tiểu lam cùng tiểu lục Quảng cáo kết quả diệp lang lại tìm về hắn thanh mai trúc mã Đây là cỡ nào châm chọc sự tình bạch ngưng hương đứng tại lương tiến trong sân nhỏ Ngưỡng vọng đầu trời màu xám Thế Lương mưa bụi giống như nàng giờ phút này tâm tình Thiên hạ này chi đại Thế nhưng không có tất ngói cho nàng che thân chính chuẩn bị lặng yên rời đi Kết quả Diệp Giang Hoài lại đỉnh lấy mưa chạy tới. Hắn nói không yên lòng nàng đơn độc chịu đựng này một phần thê lãnh. Hắn nói đã thuyết phục chính mình cha mẹ đáp ứng cưới nàng làm bình thê. Bạch ngưng hương lệ vũ tầm tát. Cái này nam nhân là thật yêu thích chính mình. Về sau mặc kệ khổ gì khó. Nàng nhận. Nhận ai kêu nàng đã không thể rời đi hắn chỉ là không nghĩ tới nàng cùng hắn ngày lành. Chính mình lại bởi vì say rượu hiện ra chân thân Mặc dù đi qua một phen khó khăn chắc trở Tình lại Diệp Lang vẫn là tiếp nạp chính mình Chỉ là nàng là hoa yêu sự tình lại tại toàn bộ hậu trạch bên trong truyền ra Mà lão ra cùng lão thái thái lại không chịu thừa nhận nàng cách này bình thê Nàng ủy khúc cầu toàn Không thê không thiếp ở tại Diệp ra hậu trạch Cuối cùng đợi đến cách này giúp chính mình cầm tới bình thê thân phận cơ hội Mới có lần này hành tốc một chuyến. Nhưng là bây giờ. Đã từng thương nàng đau đến thực chất bên trong tướng công. Thế mà gọi chính mình cấp một cái mau nha đầu quỷ xuống bạch ngưng hương cuối cùng vẫn là cấp lâm tịch quỷ xuống. Bởi vì diệt giang hoài nói. Tam nha đầu đã không có hít thở. Lại không cứu hết thảy đều trễ rồi. Lâm tịch nhìn bạch ngưng hương kia vô cùng ủy khuất sáng vẻ giống như triệu thiên đại hành hạ đồng dạng rất muốn hỏi một chút nàng. Quỳ xuống cùng tính mạng so ra, cái nào càng nặng một chút cái này ủy khuất lão tử hôm nay liền để cho ngươi biết biết. Cái gì gọi là thiếu nhân gia ăn, tỉnh lấy cũng còn không hết bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1257 ban thưởng nhiệm vụ giá bạch hợp cũng có mùa xuân 14 chương 1257. Ban thưởng nhiệm vụ Giá bách hợp cũng có mùa xuân 14 bạch ngưng hương cảm thấy rất khuất nhục Ba cái khấu đầu dập đầu trên đất bởi vì nơi này thảm thực vật trải rộng cho nên không thương Đau chính là nàng tâm Vì một đoạn cảm tình Nàng bỏ qua cùng nhau lớn lên các bằng hữu Một mình đi vào lạ lẫm nhân loại thế giới Tìm hắn Kết quả đây nàng có chút hối hận Thế nhưng là hết thảy đã quá chế, Nàng cũng không biết vì cái gì. Từ khi cùng Diệp lang làm chân chính phu thê ngày đó bắt đầu. Nàng tu vi không còn chút nào nữa bổ ích Không cảm giác được linh khí tồn tại. Nhất làm cho nàng tâm hoảng chính là. Nguyên bản gần tải hai tròng mắt bên trong hoa lộ. Không lại gia tăng. Chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa mắt trái bên trong hoa lộ vì có thể kéo dài tiếu phân bê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sinh cờ. Nàng đã tải tới khi trên đường lặng lẽ cho nàng ăn vào. Nếu không dày vò lâu như vậy. Nàng đã sớm một mệnh ô oh hô. Oh, mang theo bụng bên trong hải tử trung phó hoàng tuyển. Không phải là bạch ngưng hương tình cảm cao thượng quên mình vì người mà là nàng không cam tâm. Diệp sang hoài đã được rồi nàng một ngụm tiên thiên nguyên âm khí. Cả người tinh khí thần tràn trề Thoạt nhìn tinh thần sáng láng Tất cả đều là bởi vì nàng tiên thiên nguyên âm khí nguyên nhân Hơn nữa Hắn sẽ so với bình thường nam nhân dài yếu đến chậm một chút càng dài thỏ một ít Chẳng trách lúc trước tiểu hoa nói Giống như bọn chúng này loại tinh linh Tại không có đạt tới đại thừa lúc Nhất định đừng đi cùng yêu tu cùng nhân loại nhấp lên thân thể quan hệ Nếu không bọn chúng chính là đi cho người ta bồi bổ Đáng tiếc lúc kia nàng quá nhỏ còn nghe không rõ những thứ này Quảng cáo hiện tại nàng đã hiểu Có tư cách giống như tiểu hoa đồng giảng nhắc nhở người khác Thế nhưng là nàng đã không có hối hận tư cách Bạch ngưng hương tại biết chính mình hiện giờ thân thể bởi vì này chàng lãng mạn tình yêu Đáp so với bình thường nhân loại cường không được quá nhiều thời điểm Mới hiểu được tiểu hoa tiền bối nhắc nhở tiểu hoa lúc là như thế nào tâm tình. Tại ở một phương diện khác cùng với nói diệp giang hoài là nàng nam nhân còn không bằng nói diệp giang hoài là nàng hài tử. Là nàng dùng chính mình nhiều năm tu hành được đến một ngụm tinh khí cải tạo cách này nguyên bản nhân loại bình thường. Mỗi khi nghe thấy người khác tán dương hắn mặt như ngọc, mạo so phan an, luôn làm người lưu luyến suy nghĩ nhiều nhìn vài lần thời điểm. Bạch Ngưng Hương đều nhỏ giọng nói Đó là bởi vì ta Bởi vì ta tu luyện nhiều năm tinh nguyên khí đều bị hắn cướp đi Lại thêm nàng đã yêu này loại xuyên các loại tơ lụa Ăn sơn chân hải vị Làm nô gọi tì sinh hoạt Nàng không muốn trở về đi hành tốc chịu đựng tịch liêu Tiểu Lam cùng Tiểu Lục đã thay đổi Bọn họ thông đồng cùng một chỗ lúc sau liền không thích nàng Một đôi hữu lực cánh tay đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngốc hương nhi. Ta làm như vậy còn không cũng là vì ngươi trở về có thể cùng cha mẹ trước mặt có cách bàn giao đi ra lúc ngươi nói nhất định có thể để cho bọn họ mấu tử bình an. Nương không phải cũng đáp ứng chỉ cần quá cửa ai khó khăn này. liền ngênh ngươi làm diệp ra tức phổ bạch ngưng hương nhân thể đứng lên. Nghe thấy Diệp Giang Hoài thuần tiểu trầm thấp mà tử tính thanh âm ở bên tai nói những lời kia. Lập tức trong lòng lại là ấm áp lại là ủy khuất. Ông trời ơi! Không phải nói người bên ngoài đều thực dối trá. Không thích nhất cho người ta quỷ xuống dập đầu sao các ngươi thật đúng là không dục rẻ. Nói quỷ liền quỷ a ta thì thật chỉ là chỉ đùa một chút. Dù sao ăn cứu mạng không phải quỷ xuống dập đầu mấy cái đầu liền có thể chấm dứt. Ha ha cái này thoạt nhìn rất là tiểu cô nương khả ái. Đông một búa tây một búa. Nói chuyện không có lô giới tính. Hơn nữa nghĩ cái gì thì nói cách đó. Hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Rõ ràng thanh âm cũng là hoạt bát đáng yêu. Thế nhưng là như thế nào nghe như thế nào làm cho người ta muốn đánh nàng. Còn thỉnh này vì cô nương thực hiện hứa hẹn, mau mau cứu chữa cơ, hơ, u, y, e, tê kinh. Diệp Giang Hoài cũng cố nén nổ khí, vái trào đến cùng. Mặc dù chính mình cũng không báo cái gì vi vọng. Nhưng nằm trong xe sắc tái nhợt chính là Tam Nha Đầu A. Hắn còn nhỏ lúc mộng bên trong đều sẽ xuất hiện Tam Nha Đầu. huống chi Tam Nha Đầu bụng bên trong còn có chính mình thứ nhất hài tử. Quảng cáo nếu là cứu chữa không tốt. Mấu thân nhất định sẽ chỉ trích Hương Nhi Hương Nhi vì đi theo hắn Thật sự là chịu quá nhiều khổ Hắn vì Hương Nhi chịu điểm khí Cũng không thể coi là cái gì Ta nhìn cơ Hơn Ú Ê Ê Ê Kinh cơ Hơn Ú Ê Ê T Kinh là cái gì làm cho người ta muốn đánh cho tê người nhất Đốn chán vét thanh âm lại vang lên Người nhà không nắm chặt cứu người còn tại nói nhăn nói của cái gì sức lực A diệt Giang Hoài chỉ có thể nén giận. Dùng sau cùng nhẫn nải tính giải thích. Cơ. Hơ. U. Y. E. T. Kinh chính là tại hạ nương tử. Tức phổ ý tứ. Còn thỉnh cô nương nhanh chóng cứu người. Giang Hoài hồn thỏa hậu báo. Hậu báo là muốn làm sao báo đâu lâm tịch mắt to nhanh như chớp nhìn Diệp Giang Hoài. Lại nhìn xem bạch ngưng hương. Bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai like ngươi không phải hắn tức phổ A. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn kéo hắn tay nương nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Ta cùng A giật mặc dù thủ nhỏ đính hôn nhưng xưa nay không kéo qua tay. Muốn đánh chết nàng xưng A phá lâm tịch không ngừng nói xong dài cố nhiên là tại chỉnh lý này đó người Nguyên nhân chủ yếu là Nàng cảm thấy cách này tiếu phân B H U Vinh Quy Quy O N G Phù phiếm bên ngoài mệnh hồn Có điểm gì là lạ Tựa hổ So sánh với thường nhân hơi cường đại như vậy một tí xíu Khói miệng nàng câu lên một mặt ngoạn vị tươi cười, thủ hạ lại nghiêm túc. Lói lên ánh bạc. Mấy chân đi xuống. Trước ngừng lại tiếu phân bê. H. U. V. Quy. Quy. O. Nơ. G. Sinh cơ tiếp ra ngoài. Trong lòng yên lặng tụng niệm ngưng thần quyết trợ giúp tiếu phân bê. H. U. V. Quy. Quy. to Nơ Gơ Thu nạp tâm thần Chảy vuốt mình hồn trở về thể xác mu bàn tay khẽ vuốt tiếu phân bê H U V Quy Quy O Nơ Gơ Giữa lưng Lặng lẽ chụp được một trường A vẫn luôn không có chút nào âm thanh tiếu phân bê H U V Quy Quy O Nơ. Gơm. Bỗng nhiên hé miệng phun ra một ngụm chọc khí. Xem tiểu cô nương thật không đáng tin tẩy dáng vẻ, ai cũng không nghĩ tới nàng còn làm thật có chút bản lãnh. Diệp giang hoài đại hỉ ba. Ba cái gì ba, người không có phận sự đều đi ra ngoài, lưu lại một cách bà đỡ giúp ta là đủ. Nhanh lên. Không nghe lời chết cũng đừng trách ta quảng cáo mọi người trong lòng vừa mới hiện ra một tia cảm kích lập tức tất cả đều hóa thành phấn nộ. Hảo tưởng đánh nàng Diệp Giang Hoài sắc mặt xanh trắng giao thoa. Cường tử đè nén lửa giận phân phó. Dựa theo này vị cô nương nói làm. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Diệp Giang Hoài mặc dù không phải người trong nghề. Thế nhưng là xem tiểu cô nương đi lên kia mấy lần. Ngược lại là có mấy phần bản lính thật sự Hơn nữa đích xác vừa ra tay liền làm nguyên bản không hề có đồng tính gì tam nha đầu có hô hấp Màn xe lần nữa bị cực kỳ chặt chẽ che đẩy tốt Bạch ngưng hương dư Quang trông thấy cái kia làm người ta rét tiểu cô nương cởi bỏ tiếu vân bê H U V Quy Quy to N gơm Quần áo Lộ ra bụng Nơi này niết một chút bên kia nhô một chút Trong lòng hử lạnh một tiếng Ngươi tốt nhất có thể cứu được Tiếu Vân B H U V Quy Quy O Nơ G Nếu là nàng chết rồi Nói không chừng liền phải bắt ngươi tới gánh tội thay Ai bảo ngươi lại nhảy bên trong dài dòng đến chế thời cơ đâu nghĩ đến chính mình bị bức quỳ xuống dập đầu Nàng ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ta bạch ngưng hương đại lễ. Không phải ai đều có thể chịu được. Một khi tiếu phân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơm. Chết rồi. Cái này mau nha đầu chính là tiếp nhận lão thái thái lửa giận nhân tuyển tốt nhất. Tỉnh đến lúc đó chính mình lại tìm mặt khác cái cớ. Nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Thay thế tiếu phân B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, G, G, làm đến diệp xa đường đường chính chính nhi thiếu phu nhân vị trí. Hiện tại, Bạch Ngưng Hương cũng làm không rõ trong lòng chính mình đến tổt cùng là muốn tiếu phân B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, G Còn sống vẫn là để nàng như vậy chết. Ô hoa một tiếng hải nhi khóc nỉ non đánh vỡ hành tốc yên tính. Mặc dù không lắm to rõ. Nhưng chung Quy cũng là hướng này nhân gian tuyên cáo. Lại một cái tiểu sinh mình buông xuống chúc mừng đại gia. Đại Nai Nai sinh. Là cách tiểu thiếu ra bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1258 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 15 chương 1258. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 15 tới. Khi là mãn mãn đương đương 3 chiếc xe ngựa trở về như cũ là mãn mãn đương đương 3 chiếc xe ngựa. Cuối cùng trên một chiếc xe là này một đôi tới từ Nam Lỗ Tiểu Quốc vì hôn phu thê tống giật pha, Lam Tiểu Điệp. Chiếc xe đầu tiên bên trên là Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương. Chiếc xe thứ hai bên trên tự nhiên là vừa mới sản xuất qua đi Tiếu Vân B. H. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. O. N. G. Cùng chưa từng đặt tên Tiểu Thiếu ra. Không có đất dùng võ tăng đảo tổ hai người cầm tới chính mình thù lao trước tiên đi. Những cách đó khiêng đặc chế đại thuẫn bài đại hán vạm vỡ cũng đi. Chỉ để lại nha đầu bà tử cùng với mấy cái hộ viện một đường tùy tùng. Nguyên bản có bà tử đề nghị. Sản phụ không thể tùy tiện di động. Nếu không dễ dàng lão hạ bệnh căn vân vân. Lâm tịch trởn trắng mắt. Nói. Có bản thần y ở đây. Sao phải lo lắng giảng này việc nhỏ Tiếu Vân B H U V Quy O N G Đối với chính mình cách này ăn nhân cứu mạng cực kỳ tin cậy Mà Diệp Giang Hoài yêu nàng giữa môn quan bên trên đi một lần Lại là tình huống như vậy làm nguyệt tử Quả thực là muốn gì cứ lấy Nói một không hay Này trực tiếp dẫn đến cái kia làm người ta dép tiểu thần kinh bệnh thành toàn bộ đội ngũ bên trong nói 102 lính đội. Bạch ngưng hương quả thực muốn điên. Cái này nữ nhân nơi nào có một chút xíu khả nhân thương tiếc địa phương vì cái gì nàng cái kia vì hôn phu trong lòng mắt bên trong cũng chỉ có nàng. Mặc kệ nói cái gì. Hắn liền xe cái thứ nhất ra tới hưởng ứng. Nếu cái kia tên là Tống Giật Pha Nam nhân là cái người buôn bán nhỏ. Người ngồi mạo xấu xí vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác một bộ chọc thế dai công tử dáng vẻ. Ôn nhuẩn như ngọc. Nhưng lại mang theo lệnh người không dám xem gần lạnh lẽo. Bạch ngưng hương cảm thấy nhà bên trong mấy cái kia nha đầu bà tử mặt kệ bao lớn tuổi tác. Đều vô sự liền nhìn trộm nhìn hắn. Lặng lẽ đàm luận kia vị tống công tử thiên nhân chi tư thậm chí có mắt người mù nói hắn so nhà mình công tử còn dễ nhìn hơn. Một ngày lộ trình đi hai ngày, cuối cùng nhìn đến trở về Càn Nam quận phủ. Tại Bạch Ngưng Hương không để lại dư lực minh kỳ ám kỳ hạ. Toàn thể đi theo nhân viên hiện tại cũng cảm thấy vì thần y kia ngoại trừ mèo mù dính chuột chết cứu trở về Đại Nai Nai một cách mạng bên ngoài. Không còn gì khác. Quả thực chính là cái giả ngây giả dại lại làm người ta ghét ngôi sao tai họa. Lâm tịch quảng cáo thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân như vậy nhanh liền mẹ nó đã nhìn ra. Lão tử đích thật là tới kiếm chuyện. Nhưng ngươi bạch ngưng hương ngoại trừ làm một ít nhận không ra người tiểu động tác. Nói điểm không có chút nào loạn dùng toan lời nói bên ngoài. Còn có thể thế nào người hầu nói một vạn câu. Bù đắp được đương gia chủ mẫu nói một câu dọc theo con đường này. Lâm tịch thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Nguyệt tử trong lúc như thế nào bồi bổ Mới có thể bảo trì phong tao Tuyệt không mập lên trước sau lồi lóm Tuyệt đối có liệu Diệp ra ra cảnh giàu có Tại toàn bộ đại kỳ quốc khẳng định là chưa có xếp hạng danh hào Bất quá tại cản Nam quận cách này lấy giàu có Mà nghe tiếng địa phương cũng là số một đại thương ra Mà Tiếu Vân B H U Vinh quy quy O Nơ, gơm, nhà mẹ đẻ đã có thể cùng Diệp ra thủ nhỏ đính hôn. Tự nhiên gia cảnh cũng là không kém. Biết được cây này tên là Lam Tiểu Điệp Tiểu Cô Nương chẳng những cứu được nhà mình khuê nữ cùng ngoại tôn mình. Vẫn là Nam Lỗ Quốc một cây ẩn thí y học đại gia truyền nhân. Tự nhiên cũng là mở miệng một tiếng tiểu thần y kêu. Thần y muốn mua cách tỏa nhà không có vấn đề liền trong ngoài viện nha đầu bà tử gã sai vặt đều cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thần y yêu thích mỹ thực đắc nguyệt lâu viêm. Ác đắc nguyệt lâu mấu đơn sảnh là tiêu gia chuyên dùng phòng đi cho nợ là được. Nam nhai vân tưởng thường tiệm trang phục nhà chúng ta mở. Tùy tiện chọn bắt ngõ hẻm hoa tưởng dung son phấn cửa hàng. Nhà ta mở. Tùy ý cầm. Diệp ra vừa nhìn tiêu ra là thật chịu bỏ đến hoa vốn gốc tới ghép sao tiểu nha đầu này Lập tức sinh ra nguy cơ cảm Phải biết Vị này chính là có thể đem một chân giấm vào vừa môn quan người cấp cướp về hạng người Người ăn ngũ tốc hoa màu Cách nào dám nói không nhiễm bệnh nhận biết như vậy một vị thần ý Vậy thì đồng nghĩa với nhiều một đảo bảo mệnh phụ Quảng cáo mặc dù bạch ngưng hương nhiều lần nói Này vị Lam cô nương là nàng tùy tiện tại hành tốc bên trong nhặt được. Thấy thế nào đều không như là thần thế ra ra tới người. Nhưng là không chịu nổi nhân ra dùng sự thực nói chuyện. Vẫn luôn hỗ trợ hầu hạ bà đỡ đều nói, này cô nương quả thực thần. Thiếu phu nhân đã không có hô hấp. Lăng là hai châm liền cấp đâm trở về khí. Kia trắng nón tay nhỏ tại thiếu phu nhân bụng bên trên như vậy qua lại một mạc. Hắc ngài đoán làm gì tiểu thiếu ra liền xuất thế lại thêm ra nguyệt tử tiếu vân B H. U. V. Quy. Quy. O. N. G. Chẳng những khí sắc tốt. Liền thân tài đều không quá biến dạng. Trải qua như vậy một trận kiếp nạn người. Màu da hồng nhuận. Một chút không còn khí máu hay thua thiệt. Kém chút một thi hai mệnh dáng vẻ. Tử đã từng nói qua. Sự thật thắng hùng miệng Cho nên trong lúc nhất thời Này vị tiên thế gia truyền nhân lam tiểu thần ý ra tới lịch luyện đến bản địa tin tức lan truyền nhanh chóng Nhất định phải cùng vị tiểu cô nương này đem ra tình búc xong tuyệt đối không thể để cho tiêu gia giành mất danh tiếng Tiêu gia gia người gia vật Diệp gia không cam lòng rút lại phía sau Bỏ tiền xuất lực Không dùng hai ngày Ở nhờ tại diệp gia lâm tịch cùng tống giật pha liền chuyển về đã chuẩn bị xong lưỡng tiến viện tử. Cách này cũng chưa hết. Nàng tại mượn chủ diệp ra thời điểm. Thế nhưng thuần tay lại chữa khỏi lão thái thái nhiều năm đau nửa đầu cùng đã có điểm báo trúng gió. Toàn bộ càn nam quận cơ hồ cũng đang thảo luận này vì tiểu thần y ba quát diệp ra hậu trạch. Bạch ngưng hương hận đến nhín sang nhín lợi. Đại thiếu Nai Nai có thể chống đến hành tốc còn sống. Đó là bởi vì nàng bạch ngưng xương hoa lộ. Công lao là nàng về phần lão thái thái. Nàng vốn định chờ lần này trở về dùng mặt khác giọt kia hoa lộ đổi nước cấp lão thái thái ăn vào. Tự nhiên cũng sẽ bệnh nặng thu nhỏ. Bệnh nhẹ hoàn toàn không có. Đáng tiếc không đợi đến nàng ra tay, lão thái thái đã được trị tốt. Quảng cáo hiện giờ danh tiếng đều bị cái này không biết là từ cái kia khe núi ra tới đồ nhà quê cấp cướp sạch. Không những như thế. Lá. Tiêu hai nhà vội vàng chiêu đãi này vì tiểu thần y. Đáp ứng ban đầu hảo chỉ cần nàng có thể cứu đến đại thiếu Nai Nai tính mạng. liền sẽ coi nàng là thành bình thi cùng tiếu vân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. to N. G. Hai đầu vi chuyển đại sự. Vậy mà liền này không giải quyết được gì hơn nữa cũng không lâu lắm. Tên nhà quê này bởi vì bị lá. Tiêu hai nhà đều cấp thổi đến lên trời. Càn nam quận những cách đó phú hộ nhà bên trong luôn có người tới mời. Cơ hộ là ba ngày một đại yến. Hai ngày một tiểu yến. Phong quang vô cùng. Không có cách nào. Sinh mà vì người. Trước cầu ấm no. Ấm no sau đó cầu phú quý. Phú quý lúc sau trông mong xa xưa. Cho nên rất nhiều đế vương biết rõ trường sinh bất lão là hy vọng xa vời. Nhưng như cú tại tuổi già lúc càng ngày càng tiếp cận tử vong lúc. Đánh mất lý trí. Liều lính hao người tốn của cũng phải đi cầu kia trường sinh đại đạo. Càn nam quận những người có tiền này nhà. Ai không có đầu đau nóng não. Đến này vị tiểu thần y tay bên trong. Không nói thuốc đến bệnh trừ cũng kém không nhiều lắm. Chỉ một đầu tiền xem bệnh tuyệt đối không ít. Theo Lam Tiểu Thần ý nói, đây là tổ tiên truyền thừa quy củ, để tránh riêng quân quái, thần dược không nhẹ bỏ. Người đều gọi các ngươi chữa lành. chúng ta địa phủ thu ai đi bạc ngưng hương nghe nói lời đồn đại này lúc sau. Lại là khí đến răng ngà thầm cắm. liền riêng quân đều kéo ra. Ngươi thế nào không thượng thiên đâu thế là tại lão thái thái lại một lần nữa khích lệ Lam Tiểu Thần thời điểm. Bạch ngưng hương nhìn không được tiếp một câu. Tuổi còn nhỏ. Làm sao có thể y thuật như thế cao minh. Sợ không phải cái gì sơn tinh vừa quái ra tới mì hoặc người A phòng bên trong chỉ có lão thái thái cũng tiếu phân B. H. U. V. Quy. Quy. O. N. G. Cùng với bạch ngưng hương cái thân phận này xấu hổ người. Lão thái thái liếc nàng một chút. Bất âm bất dương nói, ụt, vinh, quy, quy, mơ, đây cũng là, thành tinh quyến rú hiểm nói chạy đến mì hoạt người. Ta lão bà tử ngược lại là thực sự từng gặp, bất quá sẽ cho người ta xem bệnh ngoại trừ kia bạch nương nương, ngược lại là chưa từng nghe qua. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1259 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 16 chương 1259. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 16 bạch ngưng hương tự nhận có một bộ thất khiếu linh lung tâm can. Làm sao có thể không rõ ràng lão thái thái ý tứ. Nhất thời tử chứng khuôn mặt lại không cách nào biện bạch. Lão thái thái sát người quản sự nương tử con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng Càng là không che giấu chút nào cười nhạo lên tiếng Ngược lại là đúng dịp Kia vị trị bệnh cấu người nương nương cũng họ bạc đâu Hương di nương ngày liền không có thể họp hai tay này Vì không thừa nhận chính mình là di nương Hương di nương chân trước đi theo đại gia cùng đại thiếu nai nai rời đi Lão thái thái chân sau tìm cao nhân tại trước phòng sau phòng Đại gia phòng bên trong Lại là trừ tà hạ chú Lại là vẽ bùa cầu khẩn Quan tâm nàng là người hay là yêu Vẫn là vụ mì sơn tiêu Dù sao nàng cũng không còn cách nào gây sóng gió Về sau liền ngoan ngoãn cấp đại gia làm cái gì nương Cao nhân nói Người chính là vạn vật chi linh Thấy yêu lớn hơn 500 năm Chỉ cần trong lòng có chính khí Căn bản không cần sợ hãi nàng Kỳ thật đại gia cũng từng bác bỏ tin đồn nói. Đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Bạch ngưng hương chỉ là một ngôi nhà nói xa sút bé gái mồ côi. Bất quá chỉ là trời sinh thân thể liền dẫn một cỗ gì hương mà thôi. Cũng không phải là cái gì yêu tinh. Cho nên nói. Mặc kệ nàng là thực sự là yêu quái tinh hay là giả yêu tinh. Tóm lại đều không cần sợ hãi nàng chính là. Dù sao cũng chính là cái gì nương. Đại gia từng theo lão thái thái. Phu nhân đều đề cập qua muốn dựa theo lúc trước nói để hương di nương làm bình thê. Xưa nay ôn hóa đại nai nai ngược lại là không nói gì. Kiên quyết phản đối chính là lão thái thái cùng phu nhân. Lão thái thái nói, mặc dù nói nàng thu ship nói chỉ cần đi hành. tốc liền có thể cứu đại nai nai. Đại nai nai cũng đích xác tại là tại nàng nói hành cốc được cứu. Đồng thời ở nơi đó bình an sinh hạ tên là Hành Ca Nhi Tiểu Thiếu ra. Khả nhân là Lam Tiểu Thần y cấp cứu trở về. Muốn tả cũng là tả nhân ra. Không liên quan nàng bạch ngưng hương chuyện. Phu nhân còn lại là không quen nhìn nàng động một chút là ủy ủi, ủi khuất khuất bộ dáng Không ra gì không phóng khoáng. Chủ yếu nhất là đại nai nai nhà bên trong đất tải thượng hạ chuẩn bị. Đại gia kia là tương lai phải vào kinh làm quan. Bình thê liền xem như tại thương nhân nhân ra cũng không nhiều thấy. Đại gia tại sao có thể có như vậy cách bình thê làm người lên án tin tức truyền đến tiếu vân b H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. U lan viện. Này vị biểu hiện ra một bộ có tử vạn sự chân đại nai nai có chút ngoát ngoát khóe môi. Một thế này nếu còn có thể bảo ngươi dấm lên ta tiếu vân bê. H, U, V, Quy, Quy, O, nợ G, bả vai trèo lên trên. Ta liền thật xin lỗi lão thiên lại gọi ta sống lại một lần. Tuy nói trùng sinh, rất nhiều chuyện đều có thể trước tiên biết được. Nhưng nàng trở về thời cơ quá không tốt. Vẫn như cú tiếp cận hôn kỳ. Vì để tránh cho hiếp trước thay lương ghép cục Nàng liều mạng giảm béo. Đầu ngọt toàn bộ bỏ Mỗi ngày chỉ ăn rất ít Ở hoa quả đỡ đói Cuối cùng là tại thành hôn trước đó Làm béo vụt nhiều năm Chính mình trở lại đỉnh phong trạng thái Quảng cáo thế nhưng là Cái kia hoa yêu tình yêu nguyên Vẫn là đến rồi Tiếu phân mệt Hờ, u, vinh Quy, quy, o, nơ, gơ Cũng không nghe ngại Kiếp trước kia yêu tinh bị Diệp lang mê đến thần hồn điên đảo. Cũng chưa làm ra qua họ vở thảo luận những cái đó vượt nóc băng tường. Ăn người nhai xương sự tỉnh. Một thế này nàng sớm liền làm phu quân biết được chính mình là hắn tâm tâm niệm niệm cái kia tam nha đầu. Quả thật Diệp Giang Hoài đối nàng lại không tưởng như lúc trước lãnh đảm. Diệp Giang Hoài vẫn là lúc trước kia cái gì đều nguyện ý theo nàng Hoài ca nhi. Nàng cũng sử dụng lão thái thái cùng phu nhân đem bạc ngưng hương nắm đến siết sao Biểu hiện được vô cùng rộng lượng Không giống kiếp trước bên trong làm như vậy ngày làm Lại đúng lúc tỏ vẻ ra là có thể làm phụ thân nghĩ biện pháp đi một chút phương pháp Muốn Diệp Giang Hoài trực tiếp đi ginh thành nhậm chức Lần này lập tức vững vàng ngồi vững vàng đại nai nai chi vị Chỉ tiếc nàng quá nóng lòng cấp Diệp Giang Hoài sinh hạ hài tử Không có nghe nương thân cho nàng mời kia vị lão ma ma nói dưỡng tốt thân thể. Kết quả thế nhưng khó sinh. Vẫn luôn bị chính mình áp chế gắt gao. Đã biến thành thiếp thất bại ngưng hương thừa cơ đưa ra đi hành cốc. Nói là đến nơi nào tự nhiên có linh dược có thể cứu được chính mình tính mạng. Còn buộc Diệp Giang Hoài đáp ứng. Chỉ cần cứu trở về chính mình cùng bụng bên trong hài tử. liền phải đem lúc trước bình thê sự tình nói lại. Tiếu phân bệ, hờ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, bởi vì đau từng cơn cùng không ngừng máu. Đáp bê mặn, chẳng lẽ chính mình muốn chết không? Nàng sẽ không chết, chỉ là có chút cố gắng uổng phí mà thôi. Nàng hao tổn tâm cơ tải bạch ngưng hương trong rượu hạ tại đảo trưởng cấp đồ vật làm nàng hiện ra nguyên hình. Do ngất diệp giang hoài. Cũng triệt để mất lão thái thái cùng phu nhân niềm vui Nhưng nàng ngàn tính vạn tính Không tính kế đến chính mình lại sẽ khó sinh Mà bởi vì lần này khó sinh Nàng cố gắng trước đó sẽ đều phó mặt tiểu phân b H U V Quy. Quy O N G Tự nhiên là biết bên trong thung lũng kia có linh dược Kiếp trước bạch ngưng hương chính là dựa vào một khối lớn xét đánh một mới đến hoàng hậu cùng thái hậu niềm vui. Lại dùng cây kia tục mệnh bán tâm thảo thảo tâm cứu được tam hoàng tử một mạng. Cuối cùng tam hoàng tử vặn ngã thái tử làm long ỉ ở Mà Diệp Giang Hoài cũng thành quyền khuyên triều chính hữu tướng. Quân Minh Thần Hiền. Bị truyền vì tạm thời giai thoại. Quảng cáo tải tiếu phân mê. Hờ. U. Vinh. Quỳ. Quy, to, nơ, gơm, trong lòng. Tam hoàng tử mệnh cũng không kịp chính mình tính mạng quan trọng. Tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Nàng cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem kia tiêu tai tránh ma dược. Ngưng thần tính khí ngàn năm xét đánh một cùng với gốc kia có thể đem người chết cứu sống kỳ thảo tục mệnh bán tâm thảo. Nhân họ đắc phúc, nàng đúng là như vậy đi hành cốc. Nàng trùng sinh sau nhiều mặt nghe ngóng. Cũng không có người biết được này hành cốc đến tổt cùng ở nơi nào. Chỉ phải chờ đợi về sau gặp phải bạch ngưng hương lại kiến cơ hành sự. Nghĩ không ra nhân họ đắc phúc, nàng thế nhưng có thể tự mình đi đến truyền thuyết bên trong ra hai hiện bảo vật hành cốc. Xem ra bởi vì nàng trùng sinh, rất nhiều chuyện đều bị thay đổi. Mê mặn, tiếu vân mê, hờ, u, vinh, quy, quy, to nơ. Gơm Nghĩ đến Vẫn là trước cấu chính mình cùng bụng bên trong nhi tử là đứng đắn Mấu thân tìm bao nhiêu bà đỡ nhìn qua Nàng này một thai là đối thủ tử Về phần tam hoàng tử sự tỉnh Tả gấu nàng trùng sinh một thế Trước tiên dự báo rất nhiều chuyện Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp không muộn Tiếu phân b H U V Quy Quy O Nơ, gơm, chưa từng ngờ tới Kia linh dược vậy mà lại bị một đám sói cướp đi Cùng đi bọn hạ nhân nói quả thực như là thần thoại trong chuyện xưa đồng dạng Một cách bà đỡ nịnh nọt nói Chỉ có thể nói chúng ta đại nai nai là có đại cơ duyên người Không có kia thần dược thế nhưng đến rồi cách càng không tầm thường tiểu thần ý Lúc này mới mấu tử quân an Có thể thấy được nhà chúng ta tiểu thiếu ra Tương lai cũng nhất định không tầm thường Tiếu phân mê Hơn U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Nhàn nhạt cười Sai người thường kia bà tử Nàng tâm tình có chút phức tạp Chính mình mạng đích thật là cứu về rồi Thế nhưng là cũng không có cái gì ngàn năm xếp đánh một Cũng không thấy cây kia tục mệnh bán tâm thảo Hết thảy cũng khác nhau Quảng cáo cho nên nàng cho nhà đi tin tức. Phải tất yếu cấp chân lam tiểu điệp mặt mũi. Muốn cái gì cấp cái gì. Kết sao xuống cái này hạnh lâm diệu thủ. Tương lai dùng nàng để đỉnh kia hai gốc linh dược đi. Chỉ cần trước tiên tại càn nam quận trắng trởn tuyên dương vị thần y này diệu thủ hồi xuân. Lại vừa lúc đem nàng mang đến kinh thành. Chính mình là không cần tuyên dương vị thần y này có bản lãnh gì. Cung bên trong tin tức linh thông đây Nếu là cái kia tiểu nha đầu thật có thể cứu được tam hoàng tử Chỉ được cung bên trong kia hai vị Tự nhiên vinh hoa phú quý Một đường mây xanh Cũng coi là cấp diệp lang nhiều cách trợ lực Giúp nàng tiếu phân bê H, U, V, Q, Q, O, N, G Củng cố gia tộc bên trong địa vị Nếu là vạn nhất cứu chữa không tốt, chém đầu cũng là nàng Lam Tiểu Điệp. Dù sao Tiếu Vân B, H, U, V, Quy, Quy, O, N, G, Lại chưa nói qua cái gì. Thần Chi Danh cũng là mọi người nói. Tiếu Vân B, H, U, V, Quy. Quy, O, N, G, Một bên nhìn nhũ mấu cấp hành ca nhi cho bú một bên tính toán Chờ vào kinh cần muốn cái gì biện pháp làm Diệp Lang bất đồng thanh sắc tiếp cận tam hoàng tử Sau đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn tránh đi trận kia mưu sát Tóm lại, tam hoàng tử mới là cuối cùng kế thừa đại thống người Nhất định phải bất kể bất cứ giá nào trước giao hào lam tiểu điệp Lại nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Lang trở thành tam hoàng tử tâm phúc An cứ như vậy vui sướng quyết định. Đã được An bài hảo về sau chỗ cùng tác dụng lâm tịch thì phi thường khổ bức nhìn trước mắt tống giật pha. Như thế nào giáo một cái cây sống như người bình thường đồng dạng mặc quần áo ăn cơm. Đắp chăn ngủ là lâm tịch cần đánh hạ một vấn đề khó. Cái này hàng đang nằm tại giường bên trên dùng cả tay chân không ngừng dày vỏ kia giường không may chăn. Tựa hồ mãi mãi cũng không hiểu rõ chăn dài ngắn một bên tống giật pha thoạt nhìn cực kỳ giống ngay tại làm ấm Độ quăng bánh A-Tam. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1260 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 17 chương 1260. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 17 ăn cơm cũng là như thế. Trong nhà người hầu đều biết tấm công tử thích uống canh canh. Cái sắm mỗi lần chỉ có hai người thời điểm Này ra hỏa liền cùng Hắc Sơn Lão yêu hút người dương khí như vậy Toát chứ truy ba ghi lưu ghi lưu ăn hắn hút bữa ăn Những cái đó ven tị nàng có cái tuấn giật như tiên tương lai phu quân Người hoàn toàn không thể lý giải lâm tịch này loại thống khổ Cùng Thảo Phong vị diện cái kia tiền bao mễ đồng dạng Con hàng này buổi tối đặc biệt yêu thích đứng góc tường ngủ đi Trước kia tại hành tốc bên trong Như thế nào cũng không đáng kể Nhưng hiện tại không được a Người thế nhưng là tiên nhân chi tư tống công tử A con hàng này ở trước mặt người ngoài một phái phong quang tế nguyệt Thế nhưng là một mặt đối với Lâm Tịch Thời điểm chính là một mặt mộng bức vô tội Như vậy tội nghiệp ánh mắt Đều khiến Lâm Tịch cảm thấy chính mình buộc hắn mặc quần áo Đắp chăn Thói quen thích ứng nhân loại hết thảy hành vi đều là tại tác nhiệt Lâm tịch cũng không xác định tương lai tiểu lam trở về đến cùng thích cái gì dạng sinh hoạt Chỉ có thể cùng tống giật pha nói Trước mắt ta tạm thời yêu thích này loại cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt Về sau có thể hay không thay đổi còn khó nói Tối thiểu ta hiện tại thực nguyện ý qua như vậy nhật tử Ở tại phòng bên trong Nằm tại chăn bên trong ấm áp Nhất là ăn những cái đó mỹ thực thời điểm Ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc. Lâm tịch tại nói lời này thời điểm tống giật pha con mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh. Nguyên lai tiểu lam thích ăn mỹ thực a tóm lại chỉ cần là tiểu lam yêu thích hắn đều phải dùng tâm đi học tập. Đã tiểu lam yêu thích tại cái này thế giới sinh hoạt vậy hắn liền muốn cố gắng sống thành nàng yêu thích sáng vẻ. Dần dần toàn thành người đều biết lam tiểu thần ý có cái thê nô tướng công. Này vì tống công tử chẳng những tướng mạo thanh nhã tuấn giật Người cũng là học thức uyên bác đa tài đa nghệ Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi Mà nhất lệnh người kinh ngạc chính là bọn hắn nhà bếp trên bà tử không cần thần tiết lộ kình bảo tin tức Làm tiểu thần y cực vui mỹ thực Tống công tử đã từng chỉnh chỉnh tại phòng bếp bồi dưỡng hơn 2 tháng Chỉ vì có thể cho chính mình tiểu vị hôn thê làm ra ngon miệng ăn nhẹ tới làm hao mòn thời gian Quảng cáo nói thật ra, cái này thời đại, sẽ làm thơ nam nhân chỗ nào cũng có, lại sẽ nấu cơm ngoại trừ đầu bếp, đoán chừng không mấy cái. Quân tử tránh xa nhà bếp a tống giật pha không những đối với chưa xuất giá nương tử chăm sóc đến từng ly từng tí. Đối với nương tử nói cũng đều phụng làm khuôn vàng thước ngọc, người hẹn hắn đi uống trà, hắn sẽ mang lên nhà hắn nương tử, ngươi mời hắn đi ăn. Cơm. Hắn như thường sẽ mang theo nhà hắn nương tử Ngươi mời hắn ra tới uống hoa tử Thật xin lỗi Nhà ta nương tử không cho Vô luận ngươi châm trọc khiêu khích Khích tướng vẫn là nói móc Nhân ra mãi mãi cũng là một bộ khiêm khiêm quân tử dáng vẻ Cũng mãi mãi cũng là một bộ khó chơi dáng vẻ Chân chính lệnh những nữ nhân kia gen Z Lam Tiểu điệp chính là một lần nào đó yến hội Dư Sử Hương đại nhân nhà thứ nữ ái mộ này vì Tống công tử hồi lâu, lặng lẽ mệnh thiếp thân thị nữ đưa giấy muốn hẹn thấy Tống công tử. Kết quả tới là đến rồi, đến rồi một đôi. Khương gia tiểu thư Di nương tại phủ thứ sử bên trong cũng là được sủng ái. Này vị Khương Ngũ tiểu thư tuy nói là cái con thứ, lại là so con vợ cả tiểu thư còn muốn phách lối. Thế nhưng dứt khoát trực tiếp cùng Lam tiểu điệp nói, Nàng không nên làm chậm chế tống công tử Cưới một cái y nữ có cái gì tiền đồ tống giật pha thế nhưng trả lời nói Hắn đời này còn sống chính là vì có thể cùng tiểu lam cùng một chỗ Cũng không tồn tại cái gì chậm chế không chậm chế Những lời này là theo khương gia ngũ tiểu thư nơi này truyền tới Bởi vì nam nhi tốt trí ở bốn phương Ngũ tiểu thư tự nhiên là trướng mắt như vậy chỉ biết khoe phòng chi nhạc mặt hàng Không thể cho chính mình thê nhi mang đến vinh hoa phú quý Không muốn phát triển Mỗi ngày liền biết bồi tiếp nương tử sống phó túng hồ nháo Như vậy người nàng mới nhìn không thượng Lời này tự nhiên cũng chuyển đến diệp ra hậu trạch bên trong Bạch ngưng hương lại chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang Nàng coi là diệp giang hoài là này loại người Cho nên nàng mới liều lính theo hành tốc đi vào này phàm trần Liều mạng bỏ đi một thân tu hành Chỉ vì lúc trước mấy ngày nay như hình với bóng Chỉ vì kéo dài kia một phần trong lòng mộng đẹp Diệp Giang Hoài là ra thích nàng Quảng cáo Bạch Ngưng Hương dám khẳng định Có thể đồng thời Diệp Giang Hoài cũng là thích hắn tam nha đầu Bạch Ngưng Hương càng thêm khẳng định Diệp Giang Hoài cũng yêu thích Diệp Đại Tài Tử danh tiếng Hắn còn yêu thích bồi tiếp quận trưởng những cách đó quan viên nhóm cao đàm khoát luận. Chỉ điểm Sơn Hà. Này đó, bạch ngưng hương nhất điểm điểm cũng đều bắt đầu rõ ràng. Hắn yêu thích quá nhiều. Chia cho mình liền thiếu đi. Mà chính mình lại vừa vặn tương phản. Yêu thích quá ít. Duy hắn một người mà thôi. Một khi chút xuống hết thầy. Lại không đổi được đối phương đồng sạng hồi báo. Tâm lý trinh lệch chi cử không cách nào điều vừa. Như là vạn kiến đốt thân dày vò lấy nàng vượt qua một đám cô độc ban đêm. Bạch ngưng hương chỉ muốn muốn hắn như lúc trước đồng dạng. Chỉ thấy hắn. Chỉ trông coi hắn. Về phần qua dạng gì nhận tử. Kỳ thật nàng là không thèm để ý. Nhưng diệp giang hoài hết lần này tới lần khác không chịu. Tiêu ra ngay tại kinh thành bên trong trên dưới chuẩn bị. Nghe tiếu phân bệnh. H, U, V, Quy, Quy, O, N, G Bên kia nha đầu bà tử ý Là không sai biệt lắm mau vào kinh Lão thái thái đã sai người ở bên kia mua xong tỏa nhà Diệp Giang Hoài cũng hôm nay bái phòng cách này Ngày mai mở tiệc chiêu đãi cái kia Chỉ vì có thể vào kinh thành nhậm chức thời điểm có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Mặc dù thế đảo này đối với thương nhân cũng không như thế nào thấp nhìn thế nhưng chưa từng xem trọng tới chỗ nào. Toàn ra người đều chờ diệt giang hoài tại kinh thành bên trong làm cách đại quan hảo mở mày mở mặt đâu rồi. Lão thái thái không có việc gì liền gọi cái kia lam tiểu điệp tới nhà cho nàng điều dưỡng thân thể. Thế nhưng cũng muốn đi cùng trong kinh. Lão bà tử muốn nhiều sống mấy năm. Này cáo mệnh chịu già bà tử là mặt không thưởng đi Tốt xấu luôn luôn nhìn xem con dâu Tôn tức mặt vào Hiện tại sinh Diệp Giang Hoài phu nhân là có công lao Gả Diệp Giang Hoài lại sinh tiểu thiếu ra đại nai nai tiếu vân b H U V Quy Quy O Nơ G Càng là có công chi thần Thế nhưng là nàng bạch ngưng hương đâu tiểu lam Ngươi cũng yêu thích bộ kia bàn đu dây sao trở về nhà Ta cho ngươi tại nhà chúng ta tiểu vườn bên trong cũng ấm lên như vậy một trận Một cách trầm thấp un nhuận thanh âm vang lên Quảng cáo bạch ngưng hương bị giật nảy mình Nghe thanh âm là kia vì mỗi ngày đặt vào xã giao không đi một hai phải cho chính mình tức phụ làm đầu bếp tống công tử Thế nhưng là một tiếng này tiểu lam kêu nhu ruột bách chuyển cực kỳ giống hành tốc bên trong tiểu lục cái kia ngốc cây tùng Ta lúc nào nói qua yêu thích bộ kia bàn đu dây, ta cũng không phải là tiểu hài tử, ngây thơ. Cách này không cần đoán cũng biết, tất nhiên là cái kia đầu ấp có bệnh y nữ lam tiểu điệp. Tống giật pha như cú ôn tồn. Ta là xem ngươi vẫn luôn tải nhìn về kia bàn đu dây khiên. Được rồi, được rồi. Ngươi không thích chúng ta liền không làm vật kia. Bạch ngưng hương nghe được một hồi bực bội. Cách này vinh mặt hất hàm sai khiến xuẩn nha đầu. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy Hảo vẫn có thể có cái thiên y bách thuần Vì hôn phu Toàn bộ quận phủ bên trong Ai không nói cái này lam tiểu điệp Ngoài trừ một thân y thuật bên ngoài Không còn gì khác Cũng không biết đời trước đã làm gì Chuyện tốt có thể tìm tới như vậy Quan tâm thương người lại chuyên tình phu quân Ngươi xem Ngươi còn nói ngươi không thích bộ kia bàn đu dây Tiểu Lam Thích ngươi liền nói đi Mà kể ngươi muốn cái gì Ta đều sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Tiểu Lam. Tiểu Lam. Tiểu Lam. Như thế nào tới chỗ nào đều có người gọi Tiểu Lam bạch ngưng hương càng là bực bội đến không được. Tiểu Lam hai chữ này liền như là ma chú bình thường. Càng nghe càng muốn nổi giận. Dựa vào cái gì gọi Tiểu Lam. Liền nhất định sẽ có người thương nàng đau đến không được bạch ngưng hương đón hai người đi tới. Nhìn lam tiểu điệp khô quắt như hài đồng giống nhau không có đường cong dáng người cùng phỉ đô đô khuôn mặt tử. Trong lòng càng thêm khinh thường. Một cách mau nha đầu mà thôi. Nàng yêu xinh đẹp như bày biển phong yêu, hóa ra là tống công tử cùng tiểu điệp cô nương A. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1261 ban thưởng nhiệm vụ giã bách hợp cũng có mùa xuân 18 chương 1261. Ban thưởng nhiệm vụ. Giá bách hợp cũng có mùa xuân 18 lâm tịch phản phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục dọc theo đường đá đi về phía trước. Tiểu Nai cậu vì hôn phu tự nhiên theo sát phía sau. Bưng tươi cười gương mặt sáng dấp hiểu điểu chạy tới bạch ngưng hương bị lạnh ngay tại chỗ. Lập tức thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Nai Nai chúng ta trở về đi. Vẫn luôn đi theo sát người tỷ nữ kêu lên. Đây cũng là cách không bớt việc. Rõ ràng nhìn cùng cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác bụng dạ hẹp hòi. Mỗi ngày khóc chít chít lại nhảy không nên tới không nên tới. Người khác đào hảo nói. Ngươi làm nhà mình đại gia nghĩ như thế nào đại gia đối nàng cũng là rất không tệ. Đỉnh lấy cả nhà áp lực. Phu nhân. Lão thái thái đều để gọi nàng hương di nương. Nhưng đại gia phân phó, ở bên ngoài không câu nể kêu cái gì, trở về bách hợp viện cùng với không có những người khác tại, đều nhất định muốn kêu bà nội. Vốn dĩ lam tiểu thần y là nai nai tìm đến, coi như không cứu được mệnh công lao, tối thiểu cũng có dẫn tiến công lao đi. Kết quả nàng cũng không có việc gì luôn nói nhân ra lam tiểu điệp cái này không tốt cái kia không tốt. Vì vậy cho U Lan viện bên kia đại Nai Nai cơ hội. Bây giờ người ta đem Lam Tiểu Điệt Phùng làm khách quý. Trực tiếp vượt qua nhà mình Nai Nai. Thế là bạch ngưng hương điểm này nguyên bản liền thiếu đi công lao. Triệt để bị không để ý đến. Đây là rõ ràng bắt tay bài tốt. Càng muốn hướng nát đánh tiết tấu A tỷ nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng vẫn là đem nhà mình Nai Nai nhanh lên sách về bách hợp viện là đứng đắn. Mỗi lần vừa nhìn thấy nhân gia tống công tử cùng Lam Tiểu Thần Y, nhà mình nai nai liền sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Bạch Ngưng Hương cũng không biết chính mình là thế nào. Gặp phải nghe thấy cái này Lam Tiểu Điệp sự tình liền khống chế không nổi chính mình. Tránh thoát nha đầu đưa qua tới kéo nàng tay. Bạch Ngưng Hương ninh hai đầu lông mày nhỏ nhắn the thế giọng nói hỏi. Lam Tiểu Điệp, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu nói xong chặt đi mấy bước. Nằm ngang ở cái kia một mặt cười hì hì xấu xí nha đầu trước mặt. Vóc người xấu xí vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn như thế không cấp bật lễ nghĩa ngươi đang nói chuyện với ta lâm tịch có chút nhiên mặt qua nhìn nàng. Ngây ngốc mở to vô tội mắt to. Thế nhưng là ta không gọi tiểu điệp. Ta gọi tiểu lam. Quảng cáo làm cùng nhau trường lớn không biết bao nhiêu năm hàng xóm cũ. Người quỷ thắc là đích xác có chút tình tình mê mê Thế nhưng là lâm tịch thân là một cái chấp hành giả Quá biết làm sao có thể không đồng thanh sắc kéo theo này vì tâm tình Bất quá lâm tịch cũng có làm không rõ ràng địa phương Nàng không hiểu vì cái gì bạch ngưng hương lúc trước thời điểm sẽ như vậy yêu thích tiểu lam Sau đó tại tiểu lam cái gì đều chưa từng đã làm tình huống hạ lại dễ như trở bàn tay từ bỏ nàng Còn muốn mang theo một cố mật ngọt tự tin. Ta thích ngươi thời điểm ngươi nhất định phải thích ta. Ta không thích ngươi. Ngươi cũng không thể không thích ta. Hơn nữa bạch ngưng hương không chỉ là từ bỏ tiểu lam, nàng còn tham dự hãm hại. Tốt à. Liền xem như ngươi chơi gay chưa thỏa mãn. Cũng không thể tính chơi gay. Ai. Này loài lưỡng tính đồ chơi. Chính là phức tạp A Nhân ra tiểu lam cũng không nói qua cái gì làm qua cái gì. Đơn phương yêu thích chính là ngươi. Đơn phương vứt bỏ chính là ngươi. Qua đi mang người tới hải nàng vẫn là ngươi. Cũng chính là sái phù phù tiểu lam không hiểu được. Nếu là nhân loại chi gian tỉ mội tình như vậy nhựa lát tiếp. Kia hấu nhị thuyền nhỏ đã sớm phiên cách út sấp. Ngươi không phải không tự mình đồng thủ giết tiểu lam cùng tiểu lục sao lão tử cũng sẽ không trả thù ngươi. Lão tử nhất điểm điểm hành hạ chết ngươi. Để ngươi giống như tiểu lam cái kia đáng thương hài tử đồng giảng. Liền hận cũng không biết hận ai đi. Cho nên lâm tịch bảo lưu chính mình tên, lại đem tiểu lộc tên sửa cùng từ phía trước con mắt toàn không phải. Nếu như hai người một cách gọi tiểu lam một cách gọi tiểu lộc kia cũng quá trùng hợp chút. Cho dù lâm tịch tại vạn chúng nhìn trừng trừng chế tạo ra tiểu lam mất tích tràng diện cũng sẽ gây nên bạch ngưng hương nghi tấm. Liên quan tới chính mình thân phận đáp án khẳng định là muốn công bố bất quá không phải hiện tại. Bạch ngưng hương mặt bên trên mang theo giả đến không thể lại giả cười. Khẽ vuốt cầm hướng tống giật pha chào hỏi. Ta là cảm thấy tiểu điệp cái tên này muốn so tiểu lam dễ nghe nhiều A Đúng hay không? Tống công tử lâm Tịch nhìn nàng mặt mày ẩm tỉnh Khoản bãi vòng eo hướng Tống giật pha phóng điện. A đến nhân gian còn không có bao lâu đâu rồi, những cái đó biểu bên trong biểu khí chuyện đều học xong. Tống giật pha cũng khẽ gật đầu, ôn nhuận nhãi nhặn đáp lễ, không sao, chỉ cần nhà ta tiểu lam yêu thích liền tốt. Nói bóng gió chính là, người khác đều là cái giám, nghe qua người qua theo gió đi. Quảng cáo Tống giật pha nhất cử nhất đồng. Đều là hoàn toàn sao chép tại những cái đó thế gia đệ tử liền tươi cười đều là bình thường ấm áp ánh nắng Không có kẻ hở Bọn họ vĩnh viễn lễ phép chu toàn Thấy người nào cũng là ba phần cười Vĩnh viễn lệnh người như một xuân phong Về phần trong lòng nghĩ như thế nào Đó chính là nhân gia chính mình chuyện Tống giật pha này không có chút nào công kích tính một câu quả thực lệnh người miệt khuất đến muốn thổ huyết Mặc kệ đối mặt ai Nhân ra mãi mãi cũng khách khí Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn Giống nhau hắn hiện tại không chút nào keo hiệt tươi cười gương mặt Quả thực là bán buôn cấp toàn thế giới Liền xem như đối mặt một con chó Một đầu con dệt Hắn đều sẽ như vậy đắc thể mỉm cười Nhưng kỳ thật đâu nhân ra căn bản là khách khí đến hoàn toàn không thèm để ý ngươi Coi như ngươi lập tức chết ở trước mặt hắn Nhân ra nội tâm đều là không có chút nào gợn sóng. Mỗi lần đều là như vậy trong âm thầm bạc ngưng hương như vậy cùng hắn gặp được mấy lần. Hắn vốn là như vậy tư văn hữu lễ. Cũng tổng là khá miệng nhà ta tiểu lam. ngậm miệng nhà ta tiểu lam. Cùng hành tốc bên trong kia hai đồng dạng buồn nôn. Nhà ngươi tiểu lam nếu là chết rồi. Ngươi có phải hay không cũng đi cùng tống giật pha. Ta không muốn cái vượt gì bàn đu dây. Chờ trở về ngươi cho ta loại một trận nho đi. Một nhóm lớn một nhóm lớn mã não. Thật tốt ngoạn. Tống giật pha đầy mắt cưng chiều. Ôn nhu nói. Đúng vậy a Tử lục. Từng chuối đỉnh đầu buông thóng. Coi như không ăn. Nhìn cũng cao hứng. Hắn sắt lam tiểu điệp cái kia mập mạc móng heo. Ta nhớ được bách thảo tạp ký bên trên có như thế nào dùng nho ủ chế rượu ngọt đơn thuốc. Còn có thể tại thời tiết tinh hào thời điểm dưới ánh mặt trời bảo chiếu chế thành nho khô. Làm thành ngươi yêu thích ăn nhẹ. u ve g w w -M. Làm tiểu điệp một bên gật đầu một bên đương nhiên phân phó. Còn giống như có thể đào ra quả nho tử. Cầm mật ong ngâm làm thành hoa quả trà ăn. Ngươi cũng đừng quên đi. Hảo, hảo tốt, còn có cái gì ngươi lại ngấm lại, ta xong đi học được làm cho ngươi ăn. Một cao một thấp hai người cứ như vậy rắc tay mà đi. Vì có thể tốt hơn cùng Lam Tiểu Điệp cách này quả bí lùn nói chuyện. Tống giật pha cơ hồ đều là hơi gấp thân thể. Quảng cáo hai người cứ như vậy nắm tay thì thầm chỉ để lại bạch ngưng hương một cách tải gió bên trong lạnh dung Nàng tâm như là bị mấy chục năm lão giấm ngâm cái thấu bên trong thấu, vừa chua vừa chát. Tống giật pha là mắt bị mù sao vì sao lại coi trọng như vậy thường thường không có gì lạ lam tiểu điệp tính tình lại không tốt. Còn cả ngày vinh mặt hất hàm sai khiến coi hắn là người hầu sai xử. Nàng chẳng lẽ không rõ. Bởi vì mỗi ngày xuống bíp cùng những cái đó đầu bíp nữ sen lẫn tại cùng nhau. Bao nhiêu công tử thiếu ra sau lưng đều chế xếu hắn tốc vũ. Người nói này tống công tử có phải hay không có cái gì điểm yếu bị kia lam tiểu điệp nắm tên là cốc vũ sát người tỷ nữ nhanh lên lôi kéo nàng hướng nhà mình bắt hợp viện bên trong đi. Ta hảo nai nai. Đó cũng là tống công tử nên bực mình. Không liên quan chúc ta sự. ngài vẫn là ngấm lại như thế nào đòi đại gia niềm vui mang theo ngày cùng nhau vào kinh là đứng đắn. Thế nhưng là bạch ngưng hương một đôi mắt lại như là tôi độc đồng giảng lăng lăng nhìn chằm chằm đã đi xa một đôi nam nữ, dựa vào cái gì đều là nữ nhân. Nàng trôi qua như vậy không như ý. Lam tiểu điệp lại trôi qua như cái công chúa đây chính là Lâm Tịch thất đức kế hoạch. Làm một người nam nhân, phù hợp ngươi đối với nam nhân hết thảy huyền tưởng cùng giả thiết. Cao quý, tuấn dật, đa tài đa nghệ, ôn nhu lại chuyên tình làm một cách nữ nhân. Địa phương nào cũng không bằng ngươi. Thô lỗ. Bất thường. Sẽ không làm người không biết nói chuyện. dáng người khô quắt. Người tỏa mạo xấu xí. Mọi thứ cũng không bằng ngươi. Thế nhưng là cái kia hoàn mỹ nam nhân chính là yêu thích kia cái gì cũng không bằng ngươi nữ nhân. Lại đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Mà hắn luôn mồm la lên là ngươi lúc trước yêu thích về sao không có tư cách nữa đi yêu thích cái tên đó. Thế giới thượng còn có cái gì so này càng lệnh người đau khổ bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1262 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 19 chương 1262. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 19 nhìn phía trước đã đi xa một đôi cực kỳ không xứng đôi nam nữ. Bạch ngưng hương khinh miệt hử lạnh một tiếng. Cũng không biết là lầm bẩm vẫn là nói cho bên người nha đầu nghe. Chính là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Trong nhà chúng ta bộ kia nho kia là vượt qua 10 năm lão đằng mới có thể như vậy rầm rạp. Mới có thể kết kia rất nhiều trái cây. Có một số việc. Coi như người kia nam nhân lại sủng ngươi Cũng không phải ai miệng môi bên trên đụng một cách miệng môi dưới. Nói làm liền có thể làm được. Kết quả ngày thứ hai toàn bộ thành bên trong đều nổ. Cũng không biết này vị tống giật pha công tử là từ đâu làm ra. Trực tiếp đem 20 năm lão đằng theo cây đến lá toàn dâu toàn đuôi dùng 30 cỗ xe ngựa cấp trực tiếp chuyển đến bọn họ trong nhà. Nghe nói trong nhà đảo đất phương mỗi người năm lượng bạc dòng. Vẫn nho mỗi chiếc xe bạc dòng 8 lạng. Còn lại tạp vụ làm giúp mỗi người 2 lượng. Này một trận dày vò xuống tới. Nghe nói liền tiền ăn dùng vượt qua 500 lượng không thôi 500 lượng a Như vậy nhiều tiền đều có thể mua bọn họ chủ kia tỏa nhà Hai cách như thế lớn thủ bút Chỉ vì bác hắn tiểu vì hôn thê cười một tiếng Càn nam quận bên trong ai không ven tỷ lam tiểu điệp Có cách như vậy nhiều kim hào phóng lại ôn nhu Quan tâm vì hôn phu mấu chốt là nhân ra còn một phái trích tiên tri tư Thanh nhã tuấn giật sống là theo trong bức họ đi xuống giống như thần tiên Nghe đồn đá đỉnh nhân ra Đang ở nhà bên trong chuẩn bị gả khương Ngũ tiểu thư chẳng hiểu ra sao phát thật lớn tính tình Đúng vậy A Có thể không phát cáo sao Cốc vũ một bên thu thập phòng bên trong Ngã nát chén trà một bên thở dài Bọn họ phủ bên trong còn có một vị đâu Này đó phu nhân tiểu thư nhóm Đều là ăn nhiều chết no Chỉ thấy tặc ăn thịt không gặp tặc bị đánh Cả ngày làm ngu gọi tị Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì Muốn mặc cây gì liền mặc cây gì. Muốn ngã đồ vật liền ngã đồ vật. Muốn đánh mắng nô tị liền đánh chửi nô tị. Kết quả còn không biết dừng. Một đám đứng núi này trông núi nọ. Quảng cáo như vậy ngày tốt lành các ngươi còn không có yêu chúng ta thay đổi. a ta cô ca cô ý. Kia vị tống công tử coi như đem hắn nhà chưa xuất giá nương tử sủng thượng thiên ta đều không mang ven tị. Đóng cửa lại tới các qua các nhật tử. Như thế nào suốt ngày đỏ mắt nhân ra trôi qua tốt. Làm sao biết người khác không phải ở sau lưng hâm mỗi người đây hôm sau. Biết được Diệp Giang Hoài lại muốn dẫn Tiếu Vân B. H. U. Vinh. Quy. Quy. to nợ Gơ. Về nhà ngoại thương Thảo đi ginh thành cổ thể công việc. Bạch Ngưng Hương lòng chua xót đến ứng ứng ứng ứng ứng ứng ra phao. Cũng không biết lên cơn điên gì, một hai phải đi tống ra xem cái kia vừa mới bị tấy dép trở về lão đằng nho cây. tốc vũ không cách nào, chỉ phải đi theo này vì nai nai cùng nhau đi tới. Tiếu phân bệ, hờ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơm. Lúc trước cấp mua tòa nhà liền an ghét sao lam tiểu điệp tâm. Bởi vậy hai nhà khoảng cách rất gần. Chỉ ngồi một đỉnh lạnh kiểu. Người gác cổng vừa lúc nhận ra cốc vũ biết là diệt ra người tới tự nhiên trực tiếp cho qua. Đến nhị môn hạ kiểu. Bà tử báo cho thiếu ra cùng tiểu thư hai cách chính mang người tại vườn bên trong loay hoay bộ kia nho đâu. Hình vòng giá đỡ đã đáp được rồi. Dây nho cũng bị rất cẩn thận xử lý tốt. Thậm chí không làm bị thương bao nhiêu lá cây cùng đã ngồi quả tiểu bộ đào bông. Từng chuối như là màu trắng hạt gạo nhỏ tử rủ xuống lên đỉnh đầu. Bạch ngưng hương xa xa liền trông thấy lam tiểu điệp chính ngồi tại phượng văn đen toan nhánh một nửa tháng bên cạnh bàn. Tại có một đáp không một đáp cùng tống giật kha nói lời này. Một bộ áo trắng chỉ ở vạt áo dùng tơ bạc tuyến áng thanh tú bụi lá tùng thiếu niên khom người nghe thiếu nữ lầu bầu cái gì. Tựa hồ tại phàn nàn chỗ nào làm được không tốt lắm đồng dạng. Mấy sâu ngân bạc nho bông sen vào nhau rủ xuống. Lớn cỡ bàn tay. Xanh biếc nho lá cây tại bọn họ đỉnh đầu chập chờn Thiếu niên lâu dài kiên nhẫn xoay người lắng nghe. Thiếu nữ nhú lại lông mày yêu kiều phàn nàn. Lộ ra mới lên nắng ấm cùng bầu trời xanh thăm thẳm. Không thể không thừa nhận. Này hình ảnh cực kỳ mỹ lệ mà ấm áp. Là nàng cầu còn không được ấm áp bạch ngưng hương lại đến gần chút. Trông thấy kia nửa tháng bàn bên trên đặt một bình trà long tỉnh. Bên cạnh là hai đĩa tử ăn nhẹ. Mà Lam Tiểu điệp ngay tại bắt bẻ. Phượng trào không có nhai sức lực. Tất nhiên là ngươi nấu thời gian quá lâu nguyên nhân. Mét sấm để có chút thiếu. Cho nên cũng không quá ngon miệng. Lần này cho ngươi tối đa là 60 điểm. Biết đợi buổi tối ta lại đi làm cho ngươi không sai biệt lắm. Ngày mai lúc này cũng liền có thể ăn. Quảng cáo tống giật pha như cú ôn tồn. Bạch ngưng hương nghe được một hồi bực mình. Cái này nữ nhân như thế nào như vậy già mồm như vậy làm người ta ghét đâu họ tống cũng là tiện nam xuân. Như vậy nữ nhân không miệng rộng ba hô đi lên còn muốn nuông chiều nếu là diệp giang hoài có thể như vậy đối nàng. Nàng nhất định không nỡ lớn tiếng cùng hắn nói chuyện. Càng sẽ không như vậy chọn ba lấy bốn. Người buổi tối ngược lại là có thể đi làm cái. Này! Bất quá ngày mai không muốn ăn. Hôm nay đã ăn xong. Buổi tối ta muốn ăn nguyên tử mật sắc. Lại đến một đĩa mấy ngày trước đây nước đọng dưa chuột điều. Tiểu điệp cô nương ngược lại là hảo khẩu vị đâu bạch ngưng hương vị chua cách một trận nho lâm tịch đều nghe được. Trường trường dối lưng một cái. Lâm tịch không để ý cầm lấy nguyệt nha bàn bên trên quạt lụa nghiêng nghiêng che xuyên thấu qua nho lá cây khe hở để lọt đi vào ánh nắng. Hiện tại ánh nắng có chút chói mắt. Ta trở về phòng đi xem sách. Nói xong, nhìn cũng không nhìn bạch ngưng hương một chút, xoay người rời đi. Tốc vũ hiện tại đã đổi tên gọi im lặng. Này hai vị cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trời sinh bát tử không hợp là thế nào một cái kiên trì chính mình danh nho nhỏ lam. Một cái khác thì một hai phải để người ta tiểu điệp. Sau đó bởi vì cách này nhân ra nhiều lần không để ý tới nàng tự quyết định Ngây thơ không ngây thơ ạ Hai vị quả nhiên Chỉ cần lam tiểu điệp đi Tống công tử tất nhiên theo sát phía sau Tốc vũ chính không biết kết cuộc như thế nào Lại đột nhiên cảm giác bên cạnh nhà mình nai nai toàn thân lắc một cái Nàng nhanh lên lặng lẽ tiến tới bạch ngưng hương bên tay Nai Nai nhưng là muốn thay quần áo quảng cáo bạc ngưng hương không để ý đến nàng Mà là vây quanh này dàn cây nho trước trước sau sau đi không dưới 5 vòng Thậm chí sẽ ngồi sổm người xuống nhìn kỹ một chút phía dưới mới bồi bùn đất Sau đó lại để cái mũi mánh người Cốc vũ cảm giác thực mất mặt Nai Nai đây là thế nào vừa thấy được này hai vị liền sẽ thất thường Hết lần này tới lần khác không có việc gì tổng hướng nhân ra trước mặt nhi thấu. Trở về vẫn là nghĩ biện pháp hoạt động một chút đi nơi khác đi. Hầu hạ này vị Nai Nai cảm giác sớm muộn nàng muốn đi theo tìm không may. Chính cân nhắc gian bạch ngưng hương không rên một tiếng vội vàng thẳng đến vừa rồi lam tiểu điệp biến mất phương hướng. Nghe được bà tử đi vào báo nói, diệp ra kia vị hương di nương chính chờ tại tiểu hoa sảnh bên trong. Lâm tịch bật cười một tiếng. Cảm giác nam chính từ khi bị đánh tan một ít khí vận lúc sau. Làm hắn nữ nhân. Bạch ngưng hương khí vận cũng theo đó hạ xuống không ít. Mấu chốt là chính mình không đi tìm nàng, nàng đều lên vội vàng chạy đến tìm ngược. Lâm tịch sai người dân trà, sau đó chỉ mặc một bộ nhà ở thường phục liền ra tới. Bạch ngưng hương nhìn nàng vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ. Một đầu tóc đen cũng chỉ đơn giản lên đỉnh đầu quán cây giặt xẻo búi tóc. Cắm một cây thoạt nhìn phổ phổ thông thông ngọc châm. Nàng vừa mới đè xuống tâm hỏa liền lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Như vậy lôi thôi lôi thôi lít thích nữ nhân. Chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có hắn như châu như bảo nâng. Hoặc là tống giật pha liền như là nàng suy đoán như vậy là người kia. Hoặc là hắn chính là cái mù lọa. Tiểu Lam, là ngươi sao nàng thần tình kích động mà hỏi. Đúng a là ta à bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1263 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 20 chương 1263. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 20 đối mặt nói cười yến yến Lam tiểu điệp. Bạch ngưng hương đầu ông một tiếng. Làm nàng có câu hỏi này nguyên nhân là bộ kia nho. Bạch ngưng hương ngửi thấy một cố quen thuộc hương vị, lại thối lại cây kia là tiểu lộc khí tức. Mặc dù nói nàng rõ ràng tại hành tốc thời điểm tận mắt nhìn thấy tiểu lam bị đám kia xói cấp đào đi. Mà tiểu lục vẫn là theo phía trước đồng dạng. Thế nhưng là một cái chi tiết làm nàng khởi một lòng. Chính là tiểu lộc chơ mắt nhìn tiểu lam bị đào đi. Biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Hắn đối với Tiểu Lam để ý tới trình độ nào, Bạch Ngưng Hương hiểu rất rõ. Liền xem như đàn sói từng có qua một lần của về chủ cũ y chấp. Nhưng là lấy Tiểu lộc tính cách. Tuyệt đối sẽ không một chút phản ứng cũng không. Lần trước đi hành cốc phát sinh chuyện đều quá mức đột nhiên. Cơ hội là lầm lượt từng món. Bạch Ngưng Hương tạm thời không tỉnh táo lại. Cũng liền chưa từng lưu ý đến cách này sơ hở. Nói thật. Lâm tịch cũng nghĩ đến điểm này. Làm sao nàng cùng tống giật pha đồng hải dù sao vừa mới biến hóa không lâu. Có thể sử dụng chứng nhãn pháp đem cùng là biến hóa tiểu yêu tinh bạch ngưng hương hồ lộng qua đã thực không dễ. Tự nhiên không có khả năng mô phỏng đến chân thật như vậy. Hành cốc bên trong. Mặc dù hoạt nhìn ngoại hình khá là đẹp đẽ chính là tiểu hoa cùng tiểu bạch. Thế nhưng là kỳ thật cấp phẩm tối cao chính là tiểu lục. Tiểu Lam cũng không kém bao nhiêu. Ngàn năm Phượng Hoàng Tùng Tùng hương hóa thủy pha loãng. Sối tải đất đai bên trên lúc sau lại trồng bất kỳ thực vật nào đều tuyệt đối sẽ không chết. Bất quá, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Kỳ thật, đó căn bản tính không được cái gì. Đạt tới vãn năm Phượng Hoàng Tùng có một loại thần kỳ tác dụng là nhưng gửi hồn phách. Đây mới là Phượng Hoàng Tùng tên chân chính tồn tại. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hồn phách trùng sinh Đương nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này Cũng đưa đến phượng hoàng tùng tại tu chân giới gần như diệt sạch nguyên nhân căn bản Thử nghĩ a Phàm là có chút tu vi Ai cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp mang theo trong người một khối vãn năm phượng hoàng mộc trí hồn bài Quảng cáo dù sao người trong giang hồ phiêu Sao có thể không bị chém một khi thật chơi không lại Tại người khác diệt đi ngươi hồn phách trước đó dù là lưu lại một tia một tia vào hồn bài lý mặt, cũng không tính triệt để hôi phi yên diệt. Đương nhiên, nghĩ muốn lấy tàn hồn phục sinh một người, tất nhiên phải đi qua rất nhiều trình tự làm việc. Không có khả năng chỉ dựa vào một khối phượng hoàng một hồn bài liền có thể làm được, coi như cường hãng như diệu huyền. Một cách chấp hành giả nghĩ muốn một lần nữa được đến nhục thân. Cũng như cú cũ cần trải qua thiên tân vạn khổ. Lâm tịch hiện tại tuy nói đã ngưng hình hoàn tất. Nhưng kia chỉ là linh hồn cường đại lúc sau ngưng tụ thành thân thể hình dạng. Không còn là A phiêu trạng thái mà thôi. Chân chính cùng thường nhân không khác thể xác. Chấp hành giả chỉ có tài thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả lúc cộng đồng mới có một lần cơ hội. Nghe nói một lần kia được đến huyết nhục thân thể đã tương đương với người tu chân phi thăng sau khi đổ kiếp nhục thân. Có thể chống cử tới từ vũ trụ bí phong xâm nhập. Có thể ngạnh kháng vượt qua thời không lúc tới từ không ngang nhau thời không chiều không gian xé sách cùng đè ếp. Kia mới gọi chân chính mau xuyên. Thoát ra cộng đồng trải con đường cùng tiết điểm. Chỉ cần nắm giữ cộng đồng không gian kết nối cơ cấu đồ. Muốn đi đâu cái thế giới đều theo ngươi. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại biện pháp gọi là đoạt xác. Thế nhưng là cứ như vậy có hại âm đức. Thứ hai, bỏ người. Phòng vậy, phòng ở của người khác lại hảo. Cũng không bằng chính người nguyên trang tốt. Cho nên đoạt phòng ở của người khác tổng không bằng chính mình đóng phòng ở ở thoải mái. Bất quá như vậy bí mật bụi gai bách hợp loại trình độ này tiểu yêu tinh tự nhiên là không biết được. Ngươi, thật là tiểu lam thấy đối phương gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Bạch ngưng hương lập tức ngũ vị tạp trần. Cũng nói không rõ ràng trong lòng chính mình đến tổt cùng là cái gì tư vị. Vương tay ra nghĩ muốn đụng chạm một chút nàng nhưng lại nháy mắt bên trong rụt trở về. Kia! Tống giật pha kỳ thật chính là tiểu lục đối diện trước mắt to. Một bộ gặp vườn dáng vẻ. Ngươi không có ma bệnh a hương di nương. Ta đương nhiên là Lam Tiểu Điệp. Nhưng ngươi nói tống giật pha là cái gì tiểu lục. Tống giật pha nhiều nhất có thể gọi tiểu tống. Cái gì tiểu lục tiểu bạch A bạch ngưng hương tâm tình vào giờ khắc này quả thực như cùng ở tại ngồi xe cáp treo. Căn bản cũng lý không rõ nàng đến tổt cùng là vi vọng đối phương là tiểu lam cùng tiểu lục vẫn là không hi vọng. Quảng cáo nàng chẳng qua là cảm thấy nhất định phải làm rõ ràng thân phận đối phương tâm mới có thể an định lại. Thậm chí liền lâm tịch một câu kia hương di nương nàng đều tự động không để ý đến. Ngươi không phải thuộc nhỏ sinh trưởng ở hành cốc tiểu lam bạc ngưng hương chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn Lam tiểu điệp hơi có chút không hiên nhẫn Phất phất tay nói Ngươi mới sinh trưởng ở hành cốc Nơi nào như vậy hoang vu Như thế nào sinh hoạt A ta cùng tống giật pha là nam lố người trong nước Nhà của chúng ta nhiều thế hệ làm nghề y Bất quá về sau gặp chiến loạn liền vẫn luôn ẩm thế không ra Đích thật là ở tại Sơn Cốc Cũng không phải ngươi nói cái gì hành cốc Bạch ngưng nốt hương châu nhất chuyển Liền bắt đầu nghe ngóng lam tiểu điệp cùng tống giật pha lúc trước sự tình Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Đều muốn biết Ta đây Chính là ngoạn Lớn lên một chút bị phụ thân trộp tới nhận dược học thuộc lòng Về sau học thành liền ra tới lịch luyện Không có gì có thể nói Lâm tịch nói xong chính mình Lại nói tiếp tống giật pha so ta thông minh chút Hắn 3 tuổi theo văn 4 tuổi tập võ 5 tuổi tinh thông thi từ ca phú 6 tuổi liền có thể ngực toái tàng đá lớn 8 tuổi thông hiểu cầm kỳ thư họa 9 tuổi Lâm tịch đếm trên đầu ngón tay đâu ra đấy nghiêm túc trả lời Bạch ngưng hương vô ý thức hỏi Kia 7 tuổi đâu Lâm tịch liếc mắt ngươi người này thật không có lễ phép Như thế nào hết chuyện để nói Này còn phải hỏi sao 7 tuổi hắn xương ngực gãy xương Nằm ở trên giường dưỡng thương thôi bạch ngưng hương Đại tỷ ngày không đi thuyết thư chính là bạch dày xéo Bạch ngưng hương tin người này tuyệt đối không phải tiểu lam Tiểu lam sẽ không giống nàng như vậy liếu diếu Tiểu lam cũng sẽ không như vậy vui cười giận mắng Âm dương quái khí Mà cái kia Tuấn giật xuất trần đa tài đa nghề Tống Công Tử cũng tuyệt đối không phải là lại ngốc lại một tiểu lục. Quảng cáo bạc ngưng hương lấy người từng trải lão đại tỷ khẩu vị giáo huấn lâm tịch nhất đốn. Nói nàng quá nuôn chiều chính mình. Không nên đối với Tống Công Tử như vậy. Giống như Tống Công Tử như vậy anh Tuấn nhiều tiền lại quan tâm người. Còn nhiều. Rất nhiều tiểu thư nhóm nghĩ muốn gà đâu rồi. Tỉ như phụ thứ sử khương ngũ tiểu thư A33. Nghe ta nhà tướng công nói. Quận bên trong mấy cái hoa lâu đầu bài đều nghẹn sức lực đâu rồi. Xem cuối cùng ai có thể đem tống công tử bỏ vào túi. Bên trong. Cho nên ngươi nhưng phải nhìn kỹ chút. Trước khi đi bạch ngưng hương lấy hảo tỷ mội tư thái hảo tâm nhắc nhở lâm tịch. Lâm Tịch nhìn nàng kia áp ý tràn đầy ánh mắt cảm giác nàng chính là cực kỳ giống hậu thế những cái đó Bạch Liên biểu. Ngoại trừ bắt đầu xác nhận thân phần bên ngoài, Bạch Ngưng Hương nói tới mỗi một câu nói cơ hồ đều là tại khích bác ly Sán, đều tại hạ thấp Lam tiểu điệp nâng lên tống giật pha. Liền kém không nói thẳng ngươi nha căn bản không xứng với nhân gia Tống công tử, nhanh lên cấp người tốt chuyển địa phương. Thế giới thượng chính là có như vậy một loại người ngóng trông chính mình tốt, không thể gặp người khác tốt. Bọn họ vi vọng chính mình vĩnh viễn cao cao tại thượng. Mà nàng bằng hứa nhóm đều ở tại bùn hoa tử bên trong. Hèn mọn thành kính chờ đợi nàng bố thí một chút tràn lan thiện lương. Nếu là chính nàng không cẩn thận ngã tại bùn hoa tử bên trong. liền sẽ vi vọng tất cả mọi người bồi tiếp nàng cùng nhau ở tại vũng bùn bên trong. Hiện tại bạch ngưng hương chính mình ngay tại một bãi bùn nhão bên trong. Nàng không nguyện ý trông thấy đỉnh lấy tiểu lam cái tên này nữ nhân trôi qua so với chính mình hạnh phúc. Nói trắng ra là chính là ước ao ven tị Lâm tịch cảm thấy ước ao ven tị Đây thật ra là một cái từ nhẹ đến nặng quá trình. Không cách nào tự điều khiển. Hại người hại mình. Đương nhiên bị thương vô cùng tàn nhẫn nhất kỳ thật vẫn là chính mình. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1264 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 21 chương 1264. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 21 tống giật pha chậm rãi bước đi thong thả tới. Mặt bên trên mang theo hoang mang. Nàng hiện tại chính mình cũng là nữ tử. Vì sao muốn hạ thấp nữ tử A Bởi vì người khác trải qua nàng qua không thượng nhập tử, chính mình rõ ràng hâm mộ muốn chết lại không muốn để cho người khác biết, thế là liền hung hăng phỉ nhổ những cái đó làm nàng ghen tị người. Này đó người có cái tổng đồng tên gọi không ăn được nho thì nói nho xanh. Trên thế giới này tối thiểu có 1 phần 3 người là như vậy. Tống giật pha mày dầm cau lại. Thế nhưng là chúng ta từ khi xuất cốc đến nay, Cái gì cũng không làm qua a Lâm tịch cười lạnh. Tốc bên trong cũng chưa làm qua cái gì à. Nàng không phải là như thường hai lần nghĩ muốn giúp ta thảo tâm đi cứu người ta đã hiểu. Nàng đối với chúng ta mang áp ý. Cũng không cần lý do. Xa xa. Lâm tịch trông thấy tiếu vân mệt. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Bên người khổng mã mã vội vàng đi tới, liền quay đầu hướng tống giật pha cười nói, ngươi thứ cần phải học tập còn nhiều. Nếu là này tiêu thị mời ta, là muốn dẫn chúng ta đi kinh thành, như vậy nàng cũng là đối với chúng ta mang áp ý người. Tiểu Lam công hiểu thần kỳ quyết định nàng cùng đã từng tiểu lục nếu muốn có một phần an ổn sinh hoạt. Nhất định phải có đầy đủ tự bảo vệ chính mình năng lực cùng với có thể ứng đối các loại phức tạp lòng người đầu não Đã ngươi để ý như vậy tiểu lam tống giật pha thỉnh ngươi nhanh chóng trưởng thành Ngươi sớm ngày lĩnh giáo tới từ này thế giới thật sâu ác ý Sau đó mở ra yêu hắn mùa ai ai thoải mái nhân sinh Trước chiêu đãi di nương lại chiêu đãi chính đầu nai nai Lâm tịch tiểu hoa sảnh ngày hôm nay chính là bồng tất sinh huy Bởi vì tới đều là nữ quyến. Tống giật pha lựa chọn né tránh. Thẳng đi tiểu thư phòng bên trong nghiên cứu những cái đó vơ vét tới các loại sách. Tiểu Lam nói không sai. Hắn thứ cần phải học tập rất rất nhiều. Quảng cáo đi qua này đó sự tình. Hắn đã bắt đầu rõ ràng. Không phải hắn không muốn trêu chọc phiền phức. Phiền phức liền sẽ không tới. Hắn một bên yên lặng đọc sách một bên phân tâm nhị dùng nghe tiểu hoa sảnh bên trong đồng tính. Nguyên bản lệnh người quan chi dễ thân ấm áp con ngươi đã nháy mắt bên trong lạnh lùng như đau. Tiểu Lam nói không sai. cái kia họ tiêu quả nhiên tới mời bọn họ cùng nhau vào kinh. Nói là bên kia tòa nhà cũng đã cấp chuẩn bị xong. Tả hữu bọn họ cũng là ra tới lịch luyện. Không bằng cùng nhau đi xem một chút vật hoa thiên bảo thánh kinh đô thành. Giữ ở ngoài cửa hầu hạ gã sai vặt đột nhiên cảm giác từ phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo Không khỏi giật nảy mình dùng mình Đã nhanh đến giữa hè Như thế nào hắn lại cảm giác giống như là muốn bắt đầu mùa đông Sẽ không phải là đại mùa hè được rồi phong hàn A vậy cũng không được à Đại Nai Nai có thể nói Qua mấy ngày liền đều đi vinh thành Bọn họ này đó biểu hiện tốt người tự nhiên đều phải đi cùng Thánh Kinh Thành A đây chính là dưới chân thiên tử. Sinh thời có thể đi một lần. Nhìn một chút phồn hoa đô thành. Xa xa nhìn một chút hoàng cung. Đầy đủ trở về hắn thổi xong toàn bộ nửa đời sau. Quả nhiên. Đại Nai Nai đi lúc sau. Cả viện bên trong cũng bắt đầu hành động. Dù sao cũng mới chuyển đến không lâu. Cũng không có quá nhiều hành lý muốn dẫn đến. Dọc đường hết thảy chi phí sinh hoạt cũng đều là dịp ra cùng tiêu gia phụ trách. Lâm tịch cùng Tống giật pha mừng rỡ làm cái vung tay trưởng quỹ. Vẫn là như cũ tình tràng ý thiếp. Tống giật pha trước khi đi còn nhiều lần căn dặn trong nhà hộ viện người. Phải tất yếu chiếu khán tốt bộ kia nho. Kia là tiểu lam thích nhất. Này một cái thức ăn cho chó gần như sắp đem đám người cấp hầu chết. Hiện tại liền diệp giang hoài đều đối với tống giật pha sở tác sở vi rất có phê bình kín đáo. Nam tử hán đại Trượng phu. Tỉnh nắm huyền thiên hạ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Sống liền muốn sống được trở nên nổi bật. Tiêu sái tùy ý. Cả ngày bị cái phụ nhân nắm đến xương xốt buồn nôn. Ngoan ngoãn phục tùng. Thành bộ dáng gì buồn nôn nhất chính là. Hiện tại toàn bộ quận phủ thượng đến thế gia tiểu thư. Xuống đến nha đầu bà tử. Cơ hộ người người đều nói cách này tống công tử là cách ngàn giảm mới tìm được một hảo vị hôn phu. Lam tiểu thư thật sự là vận khí tốt. Nhưng bất mãn về bất mãn. Hắn như cũ đến mang lên này vị thê nô tống công tử. Bởi vì vào kinh về sau Lam tiểu điệp chính là bọn họ nước cờ đầu. Quảng cáo cũng không biết tam nha đầu từ chỗ nào nghe được tin tức. Nói thái hậu cả ngày bị bệnh cũ chìm kha sở nhiễu. Hoàng hậu nương nương cũng có phụ nhân nhà khó tả chứng bệnh. Lam tiểu điệp nếu là có thể chỉ thật tốt cung bên đầu bên trong kia hai vị. Hắn lo gì lên chức vô vọng diệp giang hoài mặc dù cũng không trông cậy vào dựa vào cách đại phu đến cho chính mình diều sắt tiền đồ. Nhưng là có thể đi đường tắt vì sao muốn cự tuyệt ở ngoài cửa hắn nhân sinh tín điều chính là Nhân sinh đắc ý sâu đều vui mừng Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Phía trước một đầu bảo đảm hắn sống thoải mái, sau một đầu bảo đảm hắn có thể lâu dài sống thoải mái Cho nên cứ việc trong lòng rất là bất mãn Hắn như cũ đem tống giật pha xem như bằng hấu hương để bình đẳng luận giao Đồng thời nghiêm lệnh người hầu nhất định không thể lãnh đảm hai vị khách quý. Diệp ra cả nhà cơ hồ đều đi ra đưa tiễn. Quận phủ bên trong cũng tới mấy vị bình thường tư giao rất tốt quan viên cùng ra quyến. Đám người lưu luyến chia tay. Diệp giang hoài vung tay lên. Đầu xe xe phu hô cuốn họng một đường thuận sau đó xe ngựa lục cọc âm thanh bên trong. Hơn mười mấy chiếc xe lớn uốn lượn mà đi. Trùng trùng điệp điệp rời đi càn nam quận. Cổ đại nữ quyến rất ít đi ra ngoài đi xa. Đương nhiên, bạch ngưng hương cùng lâm tịch này loại động một chút là cát bay đá chảy yêu tinh ngoại trừ. Cho nên ngày thứ nhất thời điểm vô luận là chủ tử vẫn là người hầu tất cả mọi người thỉnh thoảng lặng lẽ sốc màn xe hướng ra phía ngoài quan sát. Cảm thấy mới mẻ. Chờ đến ngày thứ hai, liền lại không ai nhìn ra phía ngoài. Vừa nóng lại tẻ nhạt. Có công phu kia còn không bằng ngủ một lát sát thời gian trôi qua còn nhanh chút. Chỉ có Lam Tiểu Điệp cách này chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê từ khi lên đường vừa đến đã không đình chỉ qua kêu kêu quát quát. Làm Diệp Giang hoài tâm tình từ đầu đến cuối tại tiếp tục tiến lên cùng đem kia đôi tên dở hơi ném ra đổi xe chi gian bồi hồi. Cơ hồ mỗi đi ngang qua một chỗ thành trấn hoặc phiên chợ. Phạm là dính đến sống phóng túng đồ vật. Cái này một chút giáo dưỡng đều không có. Điên đồng dạng nữ tử luôn luôn đi xuống bao lớn bao nhỏ mua. Mà cái kia thê ngô tống giật pha liền cười ha hả một bao một bao trở về đề. Xưa nay không thấy hắn có chút không kiên nhẫn. Lam tiểu điệp ngược lại là cực kỳ lớn phương đều là đem vật mua được phân cho đám người. Đương nhiên, nhìn thấy nhà mình nam chủ nhân càng ngày càng thối mặt. Những cái đó rất có nhãn lực thấy đi theo nhân viên ai cũng không dám thu nàng đồ vật Bởi vì ăn đồ vật hoặc là thu cái không đáng tiền đồ chơi nhỏ đắc tội nhà mình đương ra người cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt Mà Lam Tiểu Điệp cũng hốn không thèm để ý như cũ là nên ăn một chút nên uống một chút Quảng cáo bạc ngưng hương dọc theo đường đi không ít cùng Diệp Giang Hoài nói Lam Tiểu Điệp này đối chưa lập gia đình tiểu phu thê nói xấu Thân là nữ tử Không có chút nào dục xe. Trên đường đi hô to gọi nhỏ. Mệt mỏi tất cả mọi người đi theo mất mặt mặt. Không e rè cùng chưa qua cửa vì hôn phu cùng tồn tại một phòng, ngồi chung một xa quả thực không biết liêm sỉ. Tham ăn ham chơi, không hiểu cần kiểm công việc quản gia. Tóm lại trên người cô gái này khuyết điểm quả thực tội lỗi chồng chất. Tống giật pha cũng là không phải là không phân biệt ngu xuẩn. Nên mắt mù đến tám đời huyết môi cùng như vậy nữ tử có hôn ước. Diệp Giang Hoài thân biểu đồng cảm. Tiếu phân bệ. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thấy bạch ngưng hương tải thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Diệp Giang Hoài đối với Lam Tiểu Điệp hai người cảm nhận. Thế là bất động thanh sắc đem Diệp Giang Hoài kêu lên thì thầm một phen. Bạch Ngưng Hương rõ ràng phát xác được. Từ đó về sau. Diệp Giang Hoài cũng rất ít cùng chính mình bàn lại cùng Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Pha. Một ngày này. Hiển nhiên chịu khổ hơn nửa tháng. Rốt cuộc tiến vào kinh đô địa giới. Đám người cơ hộ từng cách đều là trong mòn con mắt. Thời cổ con đường sóc này. Các chủ tử coi như ngồi xa hoa nằm mềm. Lại không có cao su bánh xe dùng để giảm sóc. Một đường hạ tới cũng đều là không ngừng kêu khổ. Càng không nói đến những cái đó ngồi cứng sắn xe ba gác cái mông ngồi vào chết lặng tôi tớ đâu tất cả mọi người hận không thể một bước xảo bước tiến lên thánh kinh. Thành trong nhà hảo hảo tắm nước nóng, nằm ở chăn bên trong thư thư phục phục ngủ lấy nó 10 ngày. Kết quả Lam Tiểu Điệp lại đột nhiên chạy tới hét to, ngăn cản lại đám người không cho phép đại gia đi về phía trước. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1265 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 22 chương 1265. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 22 bạch ngưng hương nhìn nàng làm ẩm ý đến thực sự quá không ra dáng Thủy nhuận mắt to lật ra cách như nước trong veo bạc nhãn. Ngươi lại có chuyện gì lam đại thần ý? Nơi này tức không có tiệm cơm tử cũng không có gánh xiếc phiên chợ Muốn ăn muốn chơi làm phiền ngươi lại đem liền hai canh giờ Như vậy chứa đầy dễu cợt vừa ra khỏi miệng Đừng nói diệt giang hoài có chút chố mắt Liền chính nàng đều ngây ngẩn cả người Nàng cũng không phải là cách loại này người chua ngoa khắc nhiệt nha Bạch Ngưng Hương cảm thấy chính mình như là chúng ta Phạm là liên lụy đến Lam Tiểu Điệp sự tình Nàng liền không cách nào ngăn chẳng nghĩ muốn nổi giận Thậm chí Chỉ cần nghe thấy Tiểu Lam hoặc là Lam Tiểu Điệp cái tên này Trong lòng nàng kia cổ không hiểu tà hỏa liền áp chế không nổi vụt vụt ra bên ngoài vọc Lam Tiểu Điệp như cũ là không tin không phổi Thiếu tâm nhãn đồng dạng cùng với nàng cười Tống giật pha nói Phía trước không thích hợp Muốn mọi người không muốn đi về phía trước Bọn hộ vệ đều giữ vững người Bọn sa phu xem trọng chính mình xe ngựa Đừng chờ chút bị trùng lộn xộn Mẹ nó ngươi cười hì hì hời hợp Nói xong như thế kinh dị sự tình Chúng ta là tin A vẫn là không tin chỉ bằng cái kia Hào hoa phong nhã công tử ca Một cách tùy tùng giật giật khóe miệng Âm dương quái khí nói Tống công tử nói như vậy Có căn cứ gì không chúng ta Nhưng lập tức sẽ đi vào thánh kinh thành phạm vi Dưới chân thiên tử Trời nắng ban ngày. Làm sao có thể có người mai phục diệp giang hoài kiểm tra một hồi gần đây địa hình. Bọn họ đây chính là tại quan đảo bên trên. Hai bên là xanh ung um tươi tốt ruộng Năm nay mưa thuận gió hỏa. Hoa màu mọc vô cùng tốt. Quan đảo hai bên giống như vây quanh rụng đồng xanh tươi bình thường. Mà bởi vậy tiến lên tiếp qua không đến hai rằm đường. Chính là một rừng cây. Quảng cáo Diệp Giang Hoài nhìn một chút, trong lòng liền lộp bột một chút. Chuyện cũ kể thật tốt, gặp rừng thì đừng vào, thấy đồng tất chui. Vô luận là hai bên ruộng bên trong vẫn là trước mặt rừng cây. Hiện tại đi qua Lam Tiểu Điệp như vậy kêu kêu quát quát nhất gọi gọi. Diệp Giang Hoài lập tức sau sống lưng chính là phát lạnh. Trong cảm giác tựa hồ vượt khí âm trầm thật cất dấu hung hiểm. Vấn đề là không đi lại như thế nào hoàn không thể liền người lại xe như vậy một đống đều tại quan đảo bên trên chẳng lấy không phải lại nói. Nếu là người mai phục tại rừng cây bên trong còn dễ nói. Mai phục tại quan đảo hai bên. Bọn họ hiện giờ đậu ở chỗ này không phải cho người ta làm việc bia ngắm đối với Lam Tiểu Điệp đã chán rét đến vì chán rét mà chán rét trình độ. Bạch ngưng hương đôi lông mày nhíu lại. Hư lạnh nói. Liền xem như thật mai phục người Chúng ta bây giờ không đi chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ nhân ra tới cướp sẽ không Chỉ cần chờ một chút là được rồi Tống giật pha đã đi phía trước giò đường Lâm tịch lắc đầu Nhìn nàng bộ giảng này Không biết còn tưởng rằng Tống giật pha cái này khổ bức thê nô lại bị vuốt tóc đi ra ngoài mua đồ ăn Thấy Lâm tịch nói thực sự hời hợp Bọn hộ vệ lập tức có người quái khang quái điệu nói Làm đại phu Ngươi xác đỉnh ngươi cái kia nũng nỉu tiểu tướng công nếu thật là đối mặt sơn phỉ cường nhân Có thể còn sống trở về hào hảo làm ngươi đại phu Hộ vệ này sống a Là cầm đầu cùng bản lính thật sự đổi Không phải dựa vào ba tất không nát miệng lưới hù dọa một chút người liền có thể được Trong đội xe không biết là ai cũng ngứ hàm mỉa mai tiếp một câu Làm chuyên nghiệp bảo toàn nhân viên Bọn họ quyền uy thế mà bị nhất xanh yếu không kéo mấy thư sinh cấp khiêu chiến. Cũng khó trách này đó người đối với lâm tịch nói năng lỗ mãng. Lâm tịch như cú thẳng tắp nhìn qua rừng cây bên kia. Đều không có quay đầu nhìn một chút nói quái thoại chính là ai. Chỉ lạnh lạnh trả lời. Kia đầu đổi bát cơm. Ta đây chỉ có thể nói ngươi chẳng những không có bản lãnh gì. Người cũng là ngâu ngốc. Ta đích xác là dựa vào ba tất không nát miệng lưới hồ dọa người. Mấu chốt là nhân ra chẳng những yêu thích bị ta hồ dọa. Còn coi ta là tổ tông đồng giảng cung cấp. Ngàn vàng khó mua người vui lòng. Người toàn cái gì sức lực chảy lấy viên thuốc đầu lam tiểu điệp chỉ cho đám người một cái cái ớt. Hoàn toàn không biết chính mình một câu đã đắc tội tại chàng sở hữu người. Vô luận chủ tớ đều hận không thể bóp chết nàng. Quảng cáo nàng là không quan trọng. Chuyến này nhiệm vụ khó khăn nhất địa phương đã vượt đi qua. Diệp sang hoài đỉnh đầu kia sợi tử khí đã là như có như không. Kỳ thật quan đảo hai bên cũng không có cái gì gì thường. Có người mai phục địa phương là ở phía trước mảnh rừng cây kia bên trong. Tống giật pha không hổ là biến hóa phượng hoàng tùng cơ hộ cùng lâm tịch đồng thời phát sát được rừng bên trong cây tiếng đánh nhau. Lâm tịch bất đồng thanh sắc nhìn thoáng qua bạch ngưng hương. Đáng thương a Sinh ở Linh Mạch tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng tiểu yêu tinh Bị người ta cấp thải bổ lúc sau thế mà liền này đó đều không có chút nào phát giác Tu tập tổ long vòng khí thuật lâm tịch tự nhiên biết Dừng cây bên trong bị thương kia vị cho dù không phải tương lai vinh đăng đại bảo vị kia Cũng tất nhiên là cái huyền khuyên triều chính đại nhân vật Nếu là tùy ý đội ngũ đi về phía trước tất nhiên sẽ cùng kia triển đấu cùng một chỗ hai nhóm nhân mã gặp nhau Này rất có thể là không cam lòng kịch bản quân muốn lại đẩy Diệp sang hoài một cái cấp nam chính cưỡng ép thêm hí. Bất quá đáng tiếc. Hiện giờ nàng cùng Tống giật pha đều đã trưởng thành. Lại không là chưa từng biến hóa lúc có thể tùy tiện nhào nặn lạc kê. Thế là lâm tịch quả quyết làm Tống giật pha đi vào cứu người mà nàng thì chạy tới nói chuyện giật gân. Cái kia nhị hóa hộ vệ nói đúng. Lão tử chính là bằng vào ba tất không nát miệng lưới tới giỏ người Có bản lính ngươi đừng tin nha lại đời không sai biệt lắm một khắp đồng hồ Những hộ về kia Sa phu nói nhảm lại bắt đầu ra bên ngoài vọt thời điểm Mấy cái một thân màu đen nguyễn sáp người cưới ngựa cao to vây quanh hai người ra rừng cây Lâm tịp xem sớm thấy trung gian người có một cái chính là tống giật pha Lập tức mặt bên trên hiện ra ý cười Không để ý tí nào những cách đó chua chua bọn hộ vệ. Thẳng thượng chính mình xe ngựa nói. Được rồi. Nguy hiểm hủy bỏ. Chúng ta đi qua đi. Quảng cáo phu xe kia cũng không động. Mà là dương mắt nhìn một chút Diệp Giang Hoài. Thấy Diệp Giang Hoài sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lúc này mới bên cạnh ngồi ở phía trước càng xe chấu ngồi bên trên. Xua đuổi lấy ra xúc đi về phía trước. Đám người cũng đều nhao nhao lên xe, bọn họ thật sự là không nghĩ tới rừng cây bên trong quả thật có người. Tại sao phu đắc nhi. Giá tiếng hò hép cùng bánh xe lột tộc thanh cùng với đám người lặng lẽ tiếng nghị luận bên trong. Hai chi đội ngũ gian khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ là không ai chú ý tới. Tiếu phân bệt. H. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơm. Sắc mặt có chút khó coi Nàng thật không dám xác định Nhưng trong lòng lại có cái thanh âm Vẫn luôn tải nhắc nhở nàng Nàng suy đoán là đối Đó chính là tam hoàng tử thiết vệ Đợi đến mấy thớt ngựa chạy nhanh đến Nhìn thiết vệ nhóm thận trọng bộ dáng Tiếu phân mệt H U Vinh Quy Quy to Nơ G Càng thêm xác định Trung gian bị hộ vệ lên tới người chính là Tam Hoàng tử có lẽ hiện tại còn không muộn. Dù sao cho dù cứu người chính là Tống Giật Pha. Đó cũng là bọn họ Diệp ra người. Lại nói. Nàng hoàn toàn không tin. Tống Giật Pha cái kia thoạt nhìn so Diệp Giang Hoài còn muốn văn nhược thanh nhã người thật có năng lực trợ giúp Tam Hoàng tử cùng hắn những cái kia thiết về gấp cái gì. Nhiều nhất bất quá là có người bị thương. Hắn dẫn đường đến chính mình đội ngũ tìm y hỏi dược thuận tiện đòi điểm thức ăn nước uống nghĩ đến chỗ này nàng tinh thần chấn động Đúng a Họ tống cùng Lam Tiểu Điệp lại không biết rừng cây bên trong chính là Tam Hoàng Tử Có lẽ đây vốn chính là thượng thiên cấp Diệp Giang Hoài an bài một lần kỳ ngộ Thế là nàng nhanh lên sai người gọi tới Diệp Giang Hoài đối hắn cắn khởi lỗ tai Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1266 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 23 chương 1266. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 23 bánh xe làm chuyển đồng thanh âm tăng thêm liên tiếp gào to thanh che đẩy hai người thì thầm. Coi như bạch ngưng hương nhí lực so sánh với thường nhân thân thiết một ít. Lại như cũ nghe được mơ hồ. Mắt thấy diệp giang hoài con mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng thế nhưng vong tình tại tiếu vân bê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơm. Trên môi ấm xuống một cái hôn. Ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ A bạc ngưng hương nhích miệng. Kín không lời hữu ích chỉ là hứng thú bừng bừng mà đi diệp giang hoài không lưu ý. Dịu dàng tiếu vân bê. Hừm. U Vinh Quỳ Quỳ O Nơ Gơ Không để ý Nàng vì cái gì muốn để ý đã từng bị hữu tướng phủ cả nhà trên dưới cùng tán thưởng siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Tại bị chính mình tước đoạt ưu thế hoàn toàn áp chế về sau cũng bất quá như thế nha Thanh tao lịch sử đoan thuộc ở đâu có tri thức hiểu lễ nghĩa lại tại chỗ nào mọi người miệng bên trong nhất đại kỳ nữ Chỉ sợ cũng chỉ còn lại cái mỹ nhân ở lúc hoa cả sảnh đường. Đến nay 3 năm lưu dư hương. Bất quá. Thì tính sao đã bị nhìn thấu thân phận. Lưu lại một thân dị hương ngươi. Một thế này cuối cùng rồi sẽ biến thành một cái đồ chơi. Mặc cho ta tra tấn. Một thế này. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia làm ngày làm heo mập nữ. Một thế này. Khi còn bé hoài ca nhi kia đó nhã nhãn tuổi nhã giải ngứa hoa. Là nàng tiếu phân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. to N. G. Quyền khuyên thiên hạ hấu tướng phủ nàng tới làm nhà làm nữ chính. Nghĩ đến chính mình kia vi thảm kiếp trước. Nhìn nhìn lại hiện giờ đã bị bức phải trong lòng đại loạn. Lại không một tia tướng phủ nữ chính khí độ bạch ngưng hương. Tiếu phân bê. H. U. V. Quy. Quy. to N. G. Lộ ra một tia nghe răng cười. Nhật tử còn mọc ra. Người tại thuận cảnh hoa đoàn cầm thúc tràng diện chuyển ai không. Biết làm nàng cũng không có ăn ít này vì hương di nương thua thiệt. Nguyên bản tiếu phân bê. H. U. V. Quy. Quy. to Nơ, gơm, thân thể liền mập mạp Đêm tân hôn tân lang thế mà không ở nhà Liên tiếp ba ngày bóng sáng đều không Khi biết được diệp giang hoài vậy mà tại bên ngoài dưỡng nữ nhân Nàng lập tức giận không kềm được tại cái kia nữ nhân trong ngoài hạ thịnh nộ nàng làm bao nhiêu không đầu óc Sự tình chính mình đều xấu hổ tại hồi ức Phẫn nộ diệp giang hoài thế mà muốn tải lại mặt hôm đó bỏ chính mình Quảng cáo phụ huyên đối mặt mang theo một mặt trảo thương Diệp Giang Hoài không phản bác được. Vì gia tộc và chính mình thanh danh. Bọn họ chỉ phải trên dưới chuẩn bị. chờ giúp Diệp Giang Hoài khơi thông quan hệ. Diệp Giang Hoài rất nhanh bổ trong kinh một cái tòng lục phẩm thiếu. Thế nhưng là hắn đối với chính mình lại một cái tươi cười gương mặt đều không đáp lại. Đáng thương nàng bị bạch ngưng hương cách này tiện nhân giá không hết thảy quyền lợi. Chỉ coi thành một đầu heo mập nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng. Liên hạ mọi người đều có thể tùy ý quát lớn. Bạch Ngưng Hương giúp Diệp Giang Hoài tìm được kỳ dược. Chữa khỏi cung bên trong Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bệnh giữ. Dưới cơ duyên xảo hợp lại cứu tam hoàng tử. Ai không biết cả Nam Diệp ra ra cách hữu tướng. Ai không biết hữu tướng có cách hiền lành thây tử Bạch Ngưng Hương. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cả đời không xuất ra. Lại có thể chủ động trợ giúp phu quân nạp thiếp. Đối với thiếp thất tử nữ coi như con đẻ. Toàn bộ thánh kinh thành bên trong. Ai không tán dương hữu tướng này vì hiền đức phu nhân về sau diệp ra cả nhà đều rời đến Đô Thành. Mà chính mình phổ hương nghĩ muốn thấy nàng một mặt đều cần đi qua cái kia tiện nhân cho phép. Bạch ngưng hương có thể thiện đãi những cái đó thiếp thất. Nhưng ai lại biết tiếu phân bê. Hừm. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơm, này vị chính tôn hữu tướng phu nhân đến chết đều là cái hoàng hoa đại khoe nữ trời có mắt rồi, hiện tại nàng trở về, những cái đó bạch ngưng hương cơ duyên, nàng đều sẽ đều cướp đoạt tới, xét đánh một không có, tục mệnh bán tâm thảo không có. Vậy thì thế nào thượng thiên không phải lại đưa cái lam tiểu điệp tới hiện giờ tam hoàng tử thế nhưng như vậy trống giống xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Tiếu phân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cảm thấy đây đều là vì đền bù nàng ở kiếp trước bị những cái đó khổ sở. Thượng thiên thua thiệt nàng. Nàng cuối cùng rồi sẽ tự tay đoạt lại. Ai ngăn cản nàng đường. Nàng liền ngoại trừ ai ba quát diệp giang hoài chính mình. Quảng cáo thật sự cho rằng nàng còn luyến mộ hắn đi qua một thế thê lương. Hiện giờ lưu tại nàng tiếu phân bê. H. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơ. Thực chất bên trong. Chỉ có âm tàn cùng ích kỷ. Làm người không vì chính mình. Thiên chu địa diệt. Đời này đã sống lại. Nàng chỉ nguyện hảo hảo đền bu chính mình cùng với vì chính mình nỗ lực phụ huyên. Diệp Giang Hoài đón đổi nhân mã kia đi tới. Không biết là bởi vì trước tiên biết được đối phương thân phận còn là bởi vì mấy cái kia thiết về trên người kia cổ túc sát chi khí. Diệp Giang Hoài thân thể không bị khống chế co góp một chút. Nghĩ đến chính mình kia huy hoàng tiền đồ. Hắn âm thầm cho chính mình cổ cổ động. Bày ra thế ra tử để tầm thường nhất sáng vẻ xa xa đối kia mấy kia khẽ vuốt cằm Sau đó trực tiếp hướng tống giật pha lấy đông ra thân phận hỏi ý nói Giật pha A Đây là Xảy ra chuyện gì xem cớ nào phong độ phiên phiên đối xử mọi người hòa á Cố chủ xin hỏi lam tiểu thần ý là vị nào không đợi tống giật pha đáp lời Thiết về bên trong một cái màu da hơi đen Mi tâm có đảo rộng chừng một ngón tay vết xẻo nam tử lớn tiếng hỏi Là ta Một đảo réo sắc tiếng nói vang lên Phù phù một tiếng Tên mặt thẻo thẳng cương cương quỳ trên mặt đất Cầu thần ý nhanh chóng mau cứu nhà ta chủ nhân lâm tịch cũng không chối từ Đi thẳng tới trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh nam nhân bên người Chỉ thấy người này xương ngực lõm Rõ ràng là bị vật nặng nện gõ gây nên Nàng lập tức rõ ràng vì sao tống giật pha vẫn luôn tự tay ôm nam nhân Hắn là có thể nổi thị Tự nhiên cùng lâm tịch đồng giảng có thể nhìn thấy người kia xương ngực nổi hãm Một cái sơ xảy liền sẽ quấn tới mềm mại phế phủ Đến lúc đó chỉ sợ thực sự cần tiểu lam một chiếc lá vừa rồi cứu sống được Làm không tệ Lâm tịch cho tống giật pha một cây khen ngợi mỉm cười Nếu như tùy ý người khác mù loạn di động Một khi đứt gãy xương cốt chạc vào tạng khí, rất có thể không đợi đụng tới bọn họ, người này đã treo. Tại cổ đại, này loại tình huống thật cơ hồ đã có thể trực tiếp kéo cờ khóc nức nở. Quảng cáo rất nguy hiểm. Các ngươi gia chủ người lồng ngực xương cốt chạc đứt, điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Vạn hạnh chính là đứt gãy nơi mặc dù hướng vào phía trong, nhưng lại không hư hại cùng tạng phủ. Không có tạo thành trong lồng ngực sáp nhập tổn thương. Tương đối khó xử lý chính là hắn hiện tại còn chúng độc Cầu thần ý cứu mạng thiết vệ mấy người tất cả đều quỳ xuống đối lâm tịch phanh phanh dập đầu. Đã mấy vị hiệp sĩ muốn nhờ ngươi liền giúp một chút bọn họ đi, dù sao y giả cha mẹ tâm. Lâm tịch liền cành đều không để ý tới chạy tới từ quyết định diệp giang hoài. Đối với mấy cái thiết vệ nói, ta dám nói. Đại kỳ quốc cả nước trên dưới. Chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm này vị chủ nhân. Bất quá ta cần như vậy hoành hướng mở ra hắn ngực xương nơi này. Sau đó đem nổi hãm xương cốt một lần nữa trở lại vị trí cũ. Các ngươi nếu là dám để cho ta trị. Ta có thể cứu chữa. Nhưng là đầu tiên nói trước. Ta tiền xem bệnh cũng không tiện nghi. Cái này. Mấy cái thiết về cùng nhìn nhau. Bọn họ nhưng từ chưa nghe qua như vậy chữa bệnh. Bọn họ cũng rõ ràng chủ tử nhà mình là bị đối phương dây xích lưu tinh trùy cấp đập trúng xương ngực. Thế nhưng là nếu là thật sự làm ngực nằm ngang đem cắt ra. Kia! Người chủ nhân kia còn có mệnh ở đây sao chuẩn? Chuẩn ngược lại là vẫn luôn hôn mê bệnh nhân chẳng biết lúc nào tỉnh lại, khí tức yếu ớt ra lệnh. Lâm tịch nghe người này khí tức mặc dù yếu ớt. Nhưng kia cổ ra lệnh thượng vị giả khí tức lại làm cho nàng lập tức làm ra phán đoán Người này rất có thể chính là tương lai hoàng đế Ngược lại thật sự là là cái người quyết đoán Làm thần ý Không thể nói như thế Hiện giờ chính là vì huyên đài này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc Ngươi tại sao có thể bàn lại cái gì tục không chịu được tiền xem bệnh đâu ngươi Vẫn luôn bị xem nhẹ nam chính quân lại chạy tới thao bức thao bức xoát tồn tại cảm. Lâm tịch nhìn tống giật kha đem người ôm đi chúc ta qua xe. Nói xong sau nàng lại mặt không biểu tình nhìn về phía mấy cái thiết vệ thanh tràng ta cần an tính. Bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1267 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 24 chương 1267. Ban thưởng nhiệm vụ Giá bách hợp cũng có mùa xuân 24 chính mật thiết chú ý bên kia đồng tính tiếu phân B. H. U. V. Quy. Quy. O. N. G. Đột nhiên rủi rủi con mắt. Cơ hồ cho là chính mình nhìn lầm. Làm sao có thể ạ? Tam hoàng tử thủ hạ lại đem diệp giang hoài cấp vứt ra rồi kiếp trước rõ ràng là một đôi khai sáng thanh minh thỉnh thí. Hợp tác vui vẻ hảo quân thần A. Tương lai hoàng thượng. Ngươi như vậy liền đem ngươi nhà tương lai hấu tướng ném ra bên ngoài thật sự hảo sao Diệp Giang Hoài cũng không nghĩ tới chính mình hứng thú bừng bừng mà đi. Lại là bị người mang trở về. Nhất là như vậy lên sân khấu phương thức còn biểu hiện ra tài chính mình toàn thể nhân viên tạm thời trước mặt. Lập tức bi thương ngược dòng thành sông. Một đảo thân ảnh màu trắng chạy tới trợ giúp Diệp Giang Hoài. Lớn tiếng quát lớn kia hai cái thiết vệ. Các ngươi làm cái gì Lam Tiểu Điệp là người của chúng ta. Các ngươi dùng đến chúng ta người còn dám đối với Diệp lang như vậy bất kính. Là đạo lý gì Diệp Giang Hoài vấy vấy tay. Hương Nhi. Đừng nói nữa. Đây đều là hiểu lầm. Tại hạ là là vào Kinh Thành nhậm chức hữu xuân phường thiện tán Diệp Giang Hoài. Vẫn là bình sinh lần đầu tiên rời nhà vào Kinh Thành. Ra ngoài đi đường. Rất nhiều không tiện Có thể bảo vệ giúp đỡ một ít diệp mố Tất nhiên là sẽ không chối từ Chỉ là gặp mấy vị hiệp sĩ khí vũ hiên ngang liền khởi lòng kết sao Ngược lại là diệp mố đường đột Hóa ra là cách đi nhậm chức thiện tán ăn này khẩu tài cũng là thật xứng đáng hắn sắp tiếp nhận chức quan Mặt đen tên mặt thẻo trong lòng ám phúng Nhìn đích thật là tuấn tú lịch sự Đáng tiếc là cái công tử bột Bất kể thế nào Dù sao cũng là tại nhân gia địa bàn Dùng đến nhân gia người Tên mặt thẻo ngay ngực ôm quyền tính Làm đáp lễ Thanh âm bên trong không có để lộ ra Một tia cảm xúc Nếu như thế Còn thỉnh diệp thiện tán tạo thuận lợi Lam thần ý nói Chỉ liệu nhà ta chủ nhân Thời điểm tối kỷ người không có phần sự quấy Cứng rắn vứt xuống mấy câu lúc sau Mang theo mặt khác Người kia xoay người rời đi Cùng cách khác thiết về đứng chung một chỗ, đem lam tiểu điệp kia chiếc xe vây quanh cách cực kỳ chặt chẽ. Từ khi trải qua hỏa mô vị diện kia lúc sau, lâm tịch ngoại trừ thức ăn nước uống, ngân châm bên ngoài. Đều là thói quen đổi một cách chữa bệnh hộp cấp cứu nhét vào không gian bên trong. Quảng cáo lâm tịch coi như lợi hại hơn nữa. Nhưng thế giới thượng còn có câu chuyện xưa gọi là không bột đố gột nên hộp. Tả hữu này đồ vật giá cả cũng không phải rất đắt, chỉ khi nào dùng tới, phát huy tác dụng lại là cử đại. Lâm tịch đã cho chính mình tiếp nhận hai lần xương. Đã làm một lần khâu lại phẫu thuật. Phối hợp với dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bình thường tinh thần lực quét hình. Không quá phức tạp ngoại khoa phẫu thuật vấn đề không lớn. Này nam nhân thương thế thoạt nhìn rất đáng sợ kỳ thật chỉ cần đem xương cốt một lần nữa cố định trụ liền tốt. Thân là một gốc biến hóa linh thảo. Mặc dù nói tiểu lam hai phiến chân quý thảo tâm tuyệt đối không thể động. Nàng biến hóa lúc sau máu tươi cũng có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiểu Lâm tịch trước lấy ra ngân châm đến đem nam nhân kia thần rất Trăm vị mấy cái huyệt vị phong bế. Làm hắn miệng không thể nói. Không cách nào đồng đậy. Nam nhân kia nháy mắt bên trong trừng lớn hai mắt thẳng lăng lăng tiếp cận lâm tịch. Lâm tịch nở nụ cười xinh đẹp. Giữa ngón tay gẹp lấy một cái ngân châm đâm xuống. Nam nhân lập tức ngất đi. Bất tỉnh nhân sự. Tỷ muốn sử dụng công cụ không có một cách là có thể để ngươi trông. Thấy. Nhất là còn muốn tải ngươi kia đứt gãy xương cốt cùng với khâu lại vết thương dùng tới chính mình máu. Này càng thêm không thể để cho ngươi biết được. Cho nên à, ngươi vẫn là chóng đi. Bằng không mà nói. Lấy kẻ thống chỉ đối với trường sinh chấp nhất theo đuổi. Lâm tịch cùng tống giật pha đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sợ hãi mãi nhi loạn động ảnh hưởng phẫu thuật, ngựa kéo xe thất đã sớm bị dắt đi. Tống giật pha canh giữ ở cửa xe ngựa khẩu. Mặt khác thiết vệ thì đem tống giật pha tính cả xe ngựa đều gắt gao bao vây lại Chữa khỏi chủ tử tự nhiên tất cả đều vui vẻ Nếu chỉ không hết Bọn họ là chủ tử thiết vệ Tự nhiên là đem nữ đại phu kia cùng với nơi này tất cả mọi người giết chết cấp chủ tử chôn cùng Đợi đến đem chủ tử đưa về hoàng thành đại táng lúc sau bọn họ cũng sẽ đi xuống đi theo chủ tử Diệp phủ đội xe bao quát tiếu vân bê Hừm U, Vinh Quy, Quy, to N, G. Cùng Diệp Giang Hoài còn không biết hiện giờ mỗi người bọn họ đỉnh đầu đều treo lấy một cây đao. Một đầu mạng nhỏ tất cả đều niết tải lam tiểu điệp tay bên trong. Quảng cáo những cái đó đối mặt lâm tịch miệng bên trong không sạch sẽ. Nói nhảm hết bài này đến bài khác bọn hộ về cũng không dám cùng này mấy cái thiết vệ dài dòng. Thiết vệ kia một thân thiết huyết khí tức. Tuyệt đối không phải giết một người hai người có thể rèn luyện ra tới. Này đó người từng cách đều là tàn nhẫn nhân vật A mượn cơ hội xuống xe hoạt động tay chân một chút vũ dài nhóm nguyên bản còn tốt năm tốt ba hoặc cười nói ước mơ lá mấy phủ là cái dạng gì hoặc bàn luận xôn sao thân phận của mấy người này lai lịch. Thế nhưng là thời gian dần qua bầu không khí liền không đúng. Vô luận ai đối diện có mấy cái chạp tải lam tiểu điệp ngoài xe ngựa mặt như pho tượng nửa ngày đều không nhúc nhích. Thậm chí liền mắt cũng không nháy người. Cũng sẽ cảm giác được có điểm gì là lạ. huống chi. Kia cổ nghiêm nhị sát khí liền bên này đội ngũ mã nhi đều tựa hồ có cảm giác. Không dám quá mức làm càn. huống chi người ư thế là toàn bộ quan đảo bên trên. Tất cả mọi người lặng lặng đứng lặng. Không nói một lời. Cũng không biết quá bao lâu. Vẫn luôn không có bất cứ đồng tính gì xe ngựa màn xe cuối cùng từ bên trong bị vung lên. Lam Tiểu Điệp một giọng nói. Nước. Tống giật pha lập tức nhanh nhẹn lấy ra túi nước. Đổ ra một ít cho nàng rửa tay. Vừa tỉ mỉ lấy ra khăn mặt đưa cho lâm tịch lau tay. Mệt sao Tống giật pha hỏi. Lâm tịch lộ ra mà cười, đương nhiên mệt à, cho nên đến Đô Thành, ngươi nhất định phải mua cho ta rất nhiều ăn ngon. Mấy cái thiết vệ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là đưa tới sáng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem lâm tịch cấp hỏi ra mấy cái lỗ thủng. Yên tâm đi, các ngươi chủ tử không sao. Bất quá cần tính dưỡng. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể suy yếu Độc kia lại vô cùng hung mãnh Ta không có cách nào một lần trừ tận gốc toàn bộ độc tố. Tối thiểu còn cần một tháng thời gian mới có thể nhất điểm điểm thanh trừ hết toàn bộ độc tố. Mặt thẻo đưa tay liền muốn đi chọn màn xe. Lâm tịch nói. Đừng động bên trong bị ta sái qua chợ ngủ dược thủy. Làm hắn ngủ khôi phục mới là tốt nhất. Các ngươi trên người sát khí quá nặng. Sẽ ảnh hưởng đến các ngươi chủ tử. Thấy mấy người hiển nhiên không quá tin tưởng. Đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lâm tịch buông tay. Nói. Tả hữu chúng ta những người này đều là trốn không thoát. Nếu là ta nói láo lừa gạt. Các ngươi đều có thể thu sau tính sổ. Dọc đường sóc này. Không thích hợp các ngươi chủ tử tu dưỡng. Cho nên. Tạm thời tại này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời đi. Nhiều nhất ba canh giờ hắn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó ta có hay không nói láo lửa các ngươi tự nhiên công bố Quảng cáo trừ phi các ngươi chủ tử la lên Nếu không Ai cũng không muốn vào đi vào trong xe Không phải hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại Nhưng không oán ta được lâm tịch vỗ vỗ tay đứng dậy hướng tiếu vân bê H U V Quy Quy O N G Bên kia đi Dù sao cùng này đó cổ nhân nói cái gì vi khuẩn A bọn họ là sẽ không hiểu. Dứt khoát nói nhanh nói cuối hù dọa một trận. Ngoại trừ tam hoàng tử những cái này hoàng tử huyên để nhóm. Thật đúng là không ai cùng thiết về nhóm như vậy nói lời nói. Mấy người liếc nhìn nhau. Lưu lại bốn người tiếp tục thủ hộ kia chiếc xe. Còn lại mấy cái thì đều tự tìm vị trí tốt. Ý là rất rõ ràng. Bọn họ chủ tử không có thức tỉnh. Người ở chỗ này một cách cũng không thể đi. Đương nhiên, bọn họ chủ tử nếu là như vậy không tỉnh lại, vậy những người này liền mãi mãi cũng không thể đi. Tùy tiện cùng Tiếu Vân B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Muốn một chiếc xe nghỉ ngơi. Hoàn toàn mặc kệ này vì đương gia chủ nấu sắc mặt đã trở nên như là đáy nồi đồng dạng. Người khác không rõ thiết về ý tứ Đó là bởi vì bọn họ không biết toa xe bên trong kia vì thân phận Nếu như bọn họ biết hiện tại trong xe sinh tử chưa biết chính là vị hoàng tử Liền xem như cách không quá được sủng ái Thế nhưng dù sao cũng là long tử long tôn Tam hoàng tử nếu như có cái gì sơ suốt Bọn họ này đó người đừng mơ có ai sống Mặc dù biết tam hoàng tử cuối cùng là làm hoàng đế Nhà mình này vị tướng công cũng thành vang danh thiên hạ hữu tướng. Mà dù sao theo nàng trùng sinh. Quá nhiều chuyện đều đã thay đổi. Tiếu phân mệt. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cũng là trong lòng lo sợ. Đồng thời trong lòng cúng của nàng đối với Lam Tiểu Điệp rất có oán hận. Dọc theo con đường này. Ăn bọn họ. Uống bọn họ Dùng bọn họ Thế nhưng là cấp tam hoàng tử xem bệnh Lại ngay cả hỏi đều chưa từng hỏi qua bọn họ ý kiến Ngươi không biết một cái sơ xảy tất cả mọi người sẽ cùng theo ngươi Không may sao không thể lại tùy ý bọn họ như vậy hồ nháo tiếp Tiếu phân bệ H U Vinh Quy Quy O N G, G. Rốt cuộc quyết định Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1268 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 25 chương 1268 Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 25 Cũng may tam hoàng tử các nhân thiên tướng Tại dày vò đến tâm lý tố chất kém chút người cũng đã nhanh muốn sụp đổ thời điểm vì gia này cuối cùng tỉnh lại Mặc dù đối với Lam Tiểu Điệp có chút phản cảm Tiếu Phân B, H, U, V, Quy, Quy, to N, G, vẫn là mặt niệm một tiếng Phật. Bất kể nói thế nào, đời này liền xem như rất nhiều chuyện đều thay đổi. Bọn họ vẫn là thuận lợi trèo lên tam hoàng tử chiếc thuyền lớn này. Cái này cũng mặt bên nghiệm chứng Lam Tiểu Điệp tuổi tác tuy nhỏ y thuật đích xác đã có thể nói được suốt thần nhập hóa. Nhất định phải đem nàng vững vàng nắm trong lòng bàn tay Rất nhiều kế tiếp kế hoạch đã bắt đầu dần dần tại nàng đầu bên trong hình thành Như thế nào tiếp tục bất động thanh sắc chèn ếp bạch ngưng hương Như thế nào tại không bại lộ chính mình trùng sinh tiền đề hạ trợ giúp diệt Giang Hoài Mà quan trọng nhất là như thế nào trợ giúp chính mình nhà mẹ để đánh hảo vào kinh cơ sở Bọn họ tiêu ra cùng cung bên trong rượu dấm mặt cục có chút lui tới đường dây này nhất định phải hào hào sử dụng. Bất quá tương lai coi như phát triển được lại hào. Tối đa cũng chính là cách hoàng thương mà thôi. Trông thấy những cách đó có chút địa vị nổi giam các cung nữ đều phải cúi đầu khom lưng. Thật sự muốn mở mày mở mặt cần khoa cử vào sĩ triệt để hái được thương nhân mũ mới thành. Thiết vệ nhóm cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Chủ tử không chết, bọn họ cũng không cần chết rồi. Làm tam hoàng tử thiết vệ. Bọn họ thời khắc chuẩn bị làm chủ tử vi sinh thân mình. Nhưng là sâu kiến còn ham sống. Không nghe ngại tử vong không thấy được nguyện ý tử vong á. Chỉ là lâm tịch một phen làm thiết vệ nhóm lại bắt đầu khẩn trương lên. Chủ tử trước mắt tình trạng nghi tính không nên động. Để bảo đảm chủ tử có thể hoàn toàn khôi phục. Bọn họ nhất định phải ở lại đây tối thiểu 5 canh giờ Trong đội xe ăn uống cũng không thiếu Chỉ sợ đối phương lại phái nhân mã đến đây chặn giết Đến lúc đó chủ tử không thể nghi ngờ là cái thớt gỗ nhậm chức người xâm lược thịt cá mà thôi Quảng cáo mặc dù đối phương lưu lại mười mấy bộ không tìm ra manh mối thi thể Nhưng là có thể đối với chủ tử đồng thủ đồng thời chính xác như thế nắm giữ chủ tử hành tung Ngoại trừ thái tử chính là tứ hoàng tử Thiên gia không tỉnh thân. Thái tử đã sớm xác lập. Nhưng theo hoàng tử tuổi tác càng lúc càng lớn. Triều đình bên trên bầu không khí liền càng ngày càng cổ quái. Trung cung xuất ra này vì thái tử đặc biệt không được hoàng đế niềm vui là triều đình hậu cung biết rõ sự thật. Hoàng đế ý thuộc về tứ hoàng tử. Thứ nhất tứ hoàng tử nương thân hiền phi nương nương vốn là toàn bộ hậu cung nhất được sủng ái phi tử. Là đế vương thuộc nhỏ quen biết lao lực tâm cơ mới nạp tiến vào cung đầu quả tim tử thứ hai tứ hoàng tử năng lực học thức tầm mắt đều là công nhận các hoàng tử bên đầu bên trong một phần. Diện mạo vẫn là hoàng đế cao phối bản. Hoàng thượng tự nhiên thích đến không muốn không muốn. Thế nhưng là thái tử cùng tứ hoàng tử một cách đắc là danh chính ngôn thuần chứ quân. Hoàng hậu con vợ cả duy nhất hoàng tử. Đã sớm lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm tử trung thế lực một cách khác là đế vương sủng đến hận không thể vượt qua nội các. Trực tiếp phế bỏ thái tử tự tay nâng đỡ ngồi vào chính mình dưới mông long ỉ ở bên trên tới. Chủ tử nhà mình duy nhất ưu thế chính là nhà ngoại tay cầm trọng binh. Năm đó hoàng thượng có thể tải chính mình những huyên đệ kia trung gian giết ra một đường máu đăng trên đế vị. Trong phủ tướng quân cũng bỏ khá nhiều công sức. Hiện tại biên quan về sở cùng kinh kỳ đại doanh cũng có tương đương một bộ phận binh lực nắm trong tay. Ba vị hoàng tử ai cũng có sở trường riêng cũng đều có sở đoạn. Cho nên đến tột cùng cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Hiện tại bọn họ thiết về tổn thất nặng nề. Cho dù có kia vị tống công tử gia nhập thành công cứu gia chủ tử. Nhưng cuối cùng không có thể toàn bộ lưu lại những cách đó tử sĩ. Đến cùng là ai ra tay cố nhiên quan trọng, nhưng đối phương có người thành công chạy thoát mới là điểm chết người nhất sự tình. Vạn nhất bọn họ không yên lòng. Thế phải nhổ cỏ tận gốc lời nói. Trông cậy vào loại xe này đổi bên trong hộ vệ. Kia cũng là nói nhạm. Không đi. Chủ tử có khả năng mất mạng nếu là không để ý chủ tử thân thể cưỡng ép rời đi. Khả năng chủ tử xương ngực sẽ phát sinh biến hình thậm chí xương cốt một lần nữa lại cắt ra. Bọn họ rời đi sau tái suất nguy hiểm gì. Kia vị Lam thần y đã biểu thì đến rõ ràng. Cho đến lúc đó chủ tử chết sống liền chuyện không liên quan đến nàng. Này, đưa đầu cũng là một đao. Rụt đầu vẫn là một đao. Tên mặt theo có chút chết lặng. Bọn họ lựa chọn chịu cách nào một đao tương đối tốt quảng cáo liền ở lại đây. Bạn... Ta đã chết bên trong được sống cái mạng này, lại xem ai có thể. Có thể lấy đi qua xe bên trong chuyện đến kia vì ra suy yếu lại âm vang thanh âm. Này Lam Đại Phu chính là thần chủ tử nhà mình vậy mà đều có thể nói chuyện. Đương nhiên bọn họ là không nhìn thấy trong xe tam hoàng tử nói chuyện lúc kia đau đến vặn vẻo mặt. Đã lựa chọn lưu lại. Thiết vệ nhóm liền bắt đầu thương lượng ứng đối ra sao khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bên này bầu không khí rõ ràng không đúng. Cũng không có cách nào giấu riêng qua tất cả người. Bởi vì trước đó đã biết. Đội xe này chính là một vị vào kinh đi nhậm chức hạt vừng tiểu quan mang theo. Dứt khoát đem diệt giang hoài cũng xả đi vào. Tiếu vân B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, một trái tim bất ổn. Nàng đích xác là rất muốn ôm chỗ tam hoàng tử căn này đùi. Thế nhưng là từ khi nàng trùng sinh đến nay Quá nhiều chuyện đều bị thay đổi Khiến cho nàng có đôi khi cũng hoài nghi Chính mình trùng sinh có phải hay không Chỉ là giấc mộng nam pha bừng con mắt dậy Thấy mình tay không hiếp trước vô luận là cứu chữa Thái hậu Hoàng hậu vẫn là tam hoàng tử Bọn họ chỉ phụ trách dân ra linh dược bảo vật là được Cũng sẽ không họ riêng bản thân Nhưng nếu đầu này đùi cần cầm cả nhà tính mảng ôm lấy Kia rốt cuộc là ôm đâu rồi. Vẫn là không ôm ghiếp trước nàng vẫn luôn bị xem như mọt gạo nuôi dưỡng ở thâm trạch chờ chết. Cũng không hiểu rõ những cái đó hoàng tử chi gian đoạt đích mưa máu gió tanh. Chỉ là biết diệp giang hoài mơ hồ thượng tam hoàng tử thuyền. Trở thành tam hoàng tử tâm phúc. Về phần tam hoàng tử như thế nào thượng vị. Nàng là chút điểm cũng không biết. Đối với chỉ biết kết quả không biết quá trình sự tình, nàng hoàn toàn không biết nên đi con đường nào. Một lát sau, tham gia hội nghị Diệp Giang Hoài Mệnh lệnh đổi xe. Tìm ra mấy bộ sa phu quần áo. Mà bọn sa phu thì sửa làm tôi tớ. Nếu là có bất kỳ người tới hỏi, nhất định phải quên trước đó hết thầy. Bọn họ chỉ là vào kinh đi nhậm chức hữu xuân phường thiện tán Diệp Giang Hoài Diệp Đại Nhân ra phó cùng hộ vệ mà thôi. Tiếu vân mệt. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Biết. Ôm không ôm. Đầu này chân bọn họ đều phải đến ôm. Bởi vì mặt thẻo theo Diệp Giang Hoài trở về liền vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Lạnh léo ánh mắt đã rõ ràng biểu thị. Một khi các ngươi có gì không ổn hành vi Ra không ngại giết cái chó gà không tha Mấy chục người đội ngũ bị không đến 10 người đội ngũ khống chế được Trong đó còn bao gồm số lượng không ít hổ vệ Quảng cáo đây chính là nhà chó cùng sói hoang bản chất khác nhau sở tại Tiếu phân mệt H U V Quy Quy O Nơ Gơm Thở dài Lại cũng chỉ có thể bưng một chương gặp không sợ hãi mặt hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh. Nhắc nhở nha đầu bà tử nhóm muốn mạng sống liền quản tốt chính mình đầu lưới. Đừng hải người hải bình. Vẫn luôn trốn tải xe bên trong bạch ngưng hương hiện tại hận không thể đem lam tiểu điệp cùng tống giật pha này hai cái yêu tinh hải người ăn. Loạn quản cái gì nhằn sự hiện tại được rồi quản được tất cả mọi người thành tù nhân. Nếu là tại nàng không có mất nguyên âm cùng kia hai giọt hoa lộ tiền đề hạ Nàng còn có thể mang theo Diệp lang cùng nhau bỏ trốn mất dạng Nhưng là bây giờ Chỉ sợ ngay cả chính mình đều đi không nổi Lúc này nàng hoàn toàn quên đi Nếu không phải Lam Tiểu Điệp loạn xen vào chuyện bao đồng Tiếu phân B H U Vinh Quy Quy to Nơ Gơm Đã sớm chết. Mà nàng. Chính là cái kia cầu xin lam tiểu điệp quản cách này nhàn sự người. Tại lâm tịch toa xe bên trong. Mấy cách lưu lại bảo hộ tam hoàng tử thiết vệ nghe xong tiểu thần y lời nói. Quả thực muốn đem trong mắt đều chừng rớt. Thần mã muốn bọn họ chủ tử. Trang điểm thành nữ nhân bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1269 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 26 chương 1269. Ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 26 không chỉ là mấy cái thiết vệ. Nằm tam hoàng tử chính mình đều kém chút không vọt lên tới. Đúng a Lâm tịt mắt to tròn vo. Đen trắng rõ ràng con ngươi thẳng lăng lăng đối mặt tam hoàng tử. Chuyện sở điên đảo điên. Đổi vì suy nghĩ một chút. Nếu ngươi là kia vị phái ra sát thủ người. Phân tích một chút hiện giờ tình huống. Ngươi sẽ làm thế nào hắn sẽ lại phái càng nhiều người trước ngựa đến. Bất kể hết thầy cũng muốn trước diệt trừ chính mình. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi như vậy đơn giản đạo lý tin tưởng không có mấy người không hiểu sao lâm tịch nói. Vô luận là thái tử vẫn là lão tứ. Chơi chết hắn. Chẳng những gạt bỏ một cái đối thủ cạnh tranh. Còn có thể sẽ có được phủ đại tướng quân duy trì. cớ sao mà không làm nghĩ đến đây nơi. Tam hoàng tử nguyên liền sắc mặt trắng bệ càng thêm khó coi. Kia cũng không cần phải để chúng ta ra giả dạng làm nữ tử đi đóng vai thành cái nương môn quá vũ nhục người. Thấy chủ tử nhà mình sắc mặt phân lục phân lục. Tưởng rằng bởi vì không nghĩ ngụy trang thành nữ nhân. Thế là một cái thiết vệ miệng bên trong nhỏ giọng thì thảo. Ô lâm tịch nhiên đầu nhìn thẳng hắn. Mắt bên trong như là có hai đoá ngọn lửa tại thiêu đốt. Đóng vai thành nương môn chính là vũ nhục ngươi vẫn là nương môn sinh đâu. Như vậy vũ nhục ngươi chuyển ngươi sao không đi chết đi rồi các ngươi gia chủ tử vẫn là ta cái này nương môn cứu. Ta có phải hay không cũng vũ nhục hắn hứa. Phóng chính là cái gì cái sắm không nghĩ tới cái này nhìn lên trời thật hoạt bát tiểu cô nương miệng thế nhưng từ hỏng như vậy. Người kia lập tức nghẹn lời. Khuôn mặt tử trưng tức thành màu gan heo. Người! Người người này như thế nào như vậy thô lỗ không chịu nổi tốt ta đây nói điểm văn nhã. Lâm tịch không tim không phổi nhích môi cười nói. Nói không chừng những cái đó ngóc đầu trở lại sát thủ đá nhanh muốn tới nha ta là không quan trọng. Tà hứa có tống giật pha tại. Bọn họ giết không được chúng ta. Như thế lời nói thật. Kia vị văn văn nhược nhược tống công tử công phu tuyệt đối tại bọn họ phía trên. Nếu không phải hắn cùng này vị miệng rất xấu lam tiểu điệp to lớn cứu giúp. Bọn họ đều phải hoài nghi hai người kia có phải hay không cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Này hai vị vô luận công phu vẫn là y thuật đều tuyệt đối không phải cách loại này có thể tùy tiện ngấu nhiên gặp người. Quảng cáo mặt thẻo không biết lúc nào trở về. Hắn rất là cung dính hỏi Lâm Tịch. Làm thần ý. Ngày xem. Chúng ta có thể trang đóng vai thành sa phu. Chúng ta chủ tử có thể hay không đóng vai thành một cái sinh bệnh thư sinh A. Lâm Tịch cười nhạt. Người chủ tử xương ngực bị lưu tinh chùi tạp tổn thương. Cơ bản mất đi năng lực hành động. Các ngươi biết. Những cái đó người nhất định cũng biết. Như vậy bọn họ lục soát thời điểm Hàng đầu lựa chọn chính là người nào đương nhiên là bị thương Sinh bệnh nam nhân Kỳ thật đạo lý ai cũng hiểu Không cần lâm tịch nói tỉ mỉ Chỉ là bọn hắn đều không có cách nào tiếp nhận chủ tử muốn giả thành nữ nhân đào mệnh chuyện này Thử hỏi Còn có cái gì so làm bộ thành một cái ốm yếu nữ nhân càng có thể che giấu ngươi cuốn lấy thật dày tầng một băng gạc ngực cùng toàn thân mùi máu tanh mấy cái đại lão ra ánh mắt lập tức tập trung ở chủ tử nhà mình hở ra bầu ngực. Tựa như là như vậy. Làm thần ý. Vì cái gì đóng vai thành nữ nhân liền có thể che lấp mùi máu tanh một cách lăng đầu thanh không ngại học hỏi kẻ dưới. Mấy cái thiết về im lặng. Này ngu xuẩn đến quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Xem ra chờ nguy hiểm hủy bỏ Muốn dẫn này tiểu tử mở một chút ăn mặn Phanh Không đợi lâm tịch trả lời Hắn đã bị trước đó cái kia bị lâm tịch cấp phun thành gan heo mặt người gõ một cái đầu xác Xuẩn nha nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày trên người mang theo mùi máu tanh lời vừa ra khỏi miệng Lập tức tam hoàng tử nguyên lai sắc mặt trắng bệ cũng biến thành màu gan heo Hắn chẳng những muốn trang điểm thành nữ nhân Còn muốn giả dạng làm một cách đến rồi kinh nguyệt nữ nhân. Đây quả thực là vĩnh viễn không thể đụng vào hắc lịch sử ai nhưng là như vậy thật là tốt nhất biện pháp. Ai bảo hắn hiện giờ thương thế nhất định phải không nhúc nhích đâu quảng cáo cũng may tam hoàng tử vốn là mặt như ngọc. Màu da trắng nón. Lại không có thô hào dâu quai nón. Tại tiếu vân bê. H. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. O. Nơ, gơm, bên cạnh nhất khéo tay nha đầu xuân mai tỉ mỉ trang điểm hạ, rất nhanh, trang phấn đổi mới hoàn toàn bệnh mỹ nhân mới vừa ra lò, ngay tại tam hoàng tử được trang trí đến hoàn toàn thay đổi còn không có qua một khắc đồng hồ, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài tống giật pha đột nhiên trầm giọng nói, đến rồi, ngoài 10 sẵm, 51 con ngựa, 45 cá nhân. Mặt thẻo tại tống giật pha nói chuyện lúc đã nằm trên đất Nhưng tai lắng nghe Lại cái gì đồng tính đều không có nghe được Lập tức trong lòng hoảng sợ Này vị tống công tử chỉ là đứng trên mặt đất Cũng không sử dụng quỳ xuống đất nghe âm chi thuật Thế nhưng có thể điềm nhiên như không có việc gì đánh giá ra đối phương ngựa số lượng Cái này cũng coi như xong Liện nhân số thế mà đều có thể thống gây ra tới đứng ở bên cạnh hắn lăng đầu thanh lặng lẽ xích lại gần mặt thẻo thấp giọng thì thầm Đầu nhi Kia vị Tống Công Tử Nhưng có điểm giả bộ quá Nghe ra được ngựa coi như hắn cao nhân Liện ngựa không đều có thể nghe được Cái này có chút thái huyền Tống Công Tử là cái kỳ nhân Không được như vậy nói nhân ra mặt thẻo sắc mặt cứng đờ bận miệu thấp giọng nhắc nhở Nơi xa tống giật pha mặt bên trên hiện ra một mặt mỉm cười Này đó nhân loại thật thật có ý tứ Tại tam hoàng tử cải trang giả dàng trong lúc Tống giật pha đã sớm phân phó Thiết vệ ẩm tại xa phu trung gian Những người khác cũng đều cắt ti hì chức tiến vào từng người đóng vai nhân vật Đợi đến đối phương dơ cao bó đuốc đội ngũ đi tới gần Lăng đầu thanh sắc mặt rốt cuộc thay đổi 51 con ngựa 45 cá nhân 28 tinh tú cơ hồ dốc hết toàn lực Yên vũ thập tam lâu người Không tệ A Hóa ra là thái tử mặt thẻo miệng bên trong âm trầm tự lẩm bẩm Vết xẻo trên mặt đã bị che giấu Hắn vừa đúng lộ ra khiêm tốn mà có chút sợ hãi biểu tình Từ trước đến nay thẳng tắp cái eo cũng hơi có chút còng xuống Hiển nhiên chính là một cách sinh hoạt tại tầng dưới Chót hèn mọn mà nhát gan bình thường xa phục Lập tức kia 37 người thấy này một đội người tuy nói đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện thực kinh ngạc. Nhưng là cũng không có đặc biệt bối rối dáng vẻ. Hơn mười mấy chiếc xe lớn chiếm quan đảo một nửa. Những xe kia đều bám lấy xe bật thang. Mà kéo xe la ngựa đã bị cởi xuống nhàn nhã tại quan đảo hai bên đang ăn cỏ. Mấy cái xa phu trang điểm người ngay tại chiếu khán không cho những cái đó ra súc. Nhất là đáng chú ý chính là trung gian kia chiếc xe Tại có mấy cái bà tử cầm cây quạt không ngừng quạt những cái đó thổi qua tới sang người thuốc lá Quảng cáo gần đây điểm mấy đôi đống lửa Trong đó một đống bên trên bày cây sắt ấm ngay tại nấu nước Mà đổi thành bên ngoài mấy đôi hỏa hẳn là tại hôn con muối Tốt năm tốt 3 vây quanh người nha đầu bà tử tập trung ở một bên mà tôi tớ tạp dịp xa phu tại bên kia Nguyên bản chính vây quanh những cái đó đóng lửa nói chuyện. Hiện giờ này đó người tại tò mò nhìn qua bọn họ. Có người còn tại châu đầu vé tay. si sao bàn tán. Chúng ta là tả vệ ti vương tướng quân thuộc hạ phụ trách truy nã trui vào kinh thành Giang Dương Đại Đạo. Tất cả mọi người tất cả đều đứng thành hai bài tiếp nhận kiểm tra. Một người vượt qua đám người ra cao giọng nói. Đừng ẩm ý. Lục tiểu thư vừa mới ngủ bị vây quanh ở trung gian trên kia Chiếc xe màn đẩy ra Bên trong một tiểu nha đầu đưa đầu ra ngoài tức sẵn nhỏ dòng a xích Ú Hóa ra là quân gia a Nhanh đều tới chiếu quân gia nói tiếp nhận kiểm tra một cách hơn 30 tuổi quản gia bộ ráng người đi tới Khẽ vương tay Hai thỏi bạc liền lặng lẽ nhét vào người cầm đầu tay bên trong Một đường vất vả a Một chút tâm ý Giữ lại ra trở về uống rượu Chúng ta là theo ta nhà đại gia vào kinh đi nhậm chức Không nghĩ đi đến nơi này Chúng ta nhà lục tiểu thư mệnh tim đột phát Sắc trời lại trễ Cũng chỉ đến ở chỗ này ngủ ngoài trời một đêm Chúng ta những người này kiểm tra là hẳn là Còn thỉnh quân ra giàn xếp một chút Lục tiểu thư chỗ ấy thật sự là dậy không nổi Ngày xem Có phải hay không cũng không cần tra xếp Người kia ước lượng tay bên trong bạc, thâm trầm nói, ra tay ngược lại là rất hào phóng, đáng tiếc, quân gia không uống rượu, các ngươi lục tiểu thư dậy không nổi, quân gia ta có thể tự mình đi xem, theo hắn vừa mới nói xong, quản gia bộ ráng người chỉ thấy mới vừa rồi còn cầm trong tay hắn thỏi bạc thế nhưng biến thành hai cây, ngân cuồn. Quản gia lập tức xóa đến hai chân một hồi run dậy, bờ môi run dậy lại nói không ra một chữ tới. Bên kia kiểm tra đã bắt đầu. Mà bên này cũng có 7-8 người đồng thời đi theo người dẫn đầu kia trực tiếp đi hướng trung gian kia chiếc che đến nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 111 chương 1270 ban thưởng nhiệm vụ giá bách hợp cũng có mùa xuân 27 chương 1270. Ban thưởng nhiệm vụ. Giá bách hợp cũng có mùa xuân 27 này đó người hành động cực kỳ cấp tốt. Chia ra ba đường. Một đường kiểm tra đã xếp thành hàng ngũ người. Một đường khác thẳng đến trung gian chiếc xe ngựa kia. Mà đổi thành một đường thì tỉ mỉ điều tra chung quanh mấy chiếc xe. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sơ hở. Là chủ nhà Diệp Giang Hoài toàn bộ hành trình mặt lộ vẻ mỉm cười. Vừa nói lời hữu ích. Nghĩ muốn này đó quân gia nhóm cũng không cần kiểm tra mặt khác trên hai chiếc xe nữ quyến Kết quả lại gặp đến vô tình cự tuyệt Tại cổ đại Từ cao có chút thân phận địa vị trong gia đình Phụ nhân là không thể tùy tiện bị ngoại nam nhìn thấy khuôn mặt Nhưng là đối mặt mấy chui hàn quang lập lòe yêu đao tất cả mọi người sợ Vậy cha chứ Hai chiếc xe màn đều bị thô lỗ sốc lên Lộ ra bên trong hai vị phụ nhân mặt đến Một cái đoan trang xinh đẹp nho nhã. Một cái thanh lệ xuất trần. Đầu lính nhìn thoáng qua Diệp Giang Hoài. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp thiện tán có phúc lớn a Diệp Giang Hoài có chút thẻm thùng. Tướng quân quá khen rồi. Hắn đưa tay chỉ một chút trung gian kia chiếc xe. Xe bên trên là xá muội Đi theo quan cùng nhau vào kinh. Bởi vì thuộc nhỏ liền có lòng tật. Thánh kinh thành vật hoa thiên bảo. Tự nhiên là địa linh nhân kiệt. Bởi vậy liền cùng nhau mang theo tới thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm danh y. Không ngờ đi tới nơi đây lại đột nhiên bệnh cũ phát tác. Vừa mới nằm ngủ. Còn thỉnh tướng quân sàn xếp thì cái. Phải không người kia ra vẻ trầm tư. Lại đột nhiên xuất kỳ bất ý đưa tay đột nhiên xèm xe vén lên. Trước đập vào mi mắt chính là trước đó nha đầu kia chừng đến tròn vo mắt to. Khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận đều đỏ lên Ngươi cái này người như thế nào như vậy nhà ta lục tiểu thư nếu là có cách sơ suốt Ngươi, ngươi Tiểu nha đầu dùng vô cùng áp lực thanh âm thấp giỏng mắng Cuối cùng bởi vì vừa thẹn vừa xấu hổ Thế nhưng trực tiếp khóc lên Nước mắt một đôi một đôi rơi xuống Lúc này người dẫn đầu cũng đã thấy gió toa xe bên trong kia vị lục tiểu thư Khả năng bởi vì cảm thấy như vậy bị người xa lạ xem thực mất mặt. Rõ ràng đã tỉnh dậy lại dứt khoát làm bầu ngủ. Nhưng là kia hai bài có chút hít hít như cánh bướm lông mi dài lại bán nàng. Vị này tiểu thư ngũ quan tinh xào. Làn da trắng nõn. Mày liễu nhẹ trao lại. Thở gấp có chút. Bởi vì tật bệnh hoặc là khẩn trương quan hệ. Nàng hô hấp hơi có chút gấp rút. Nhưng nhìn thân hình kiểu tiểu linh lung. Tuyệt đối không thể nào là tam hoàng tử. Quảng cáo người này còn chưa từ bỏ ý định. Thô một chút vén chăn lên. Một thân xanh nhạt váy ngắn hạ lộ ra song xuyên tuyết trắng tất chân nhỏ. Đúng là cái so với bình thường phụ nhân còn muốn thấp bé một ít mềm mại thiếu nữ. Người dẫn đầu gì thường thất vọng. Một giọng nói đắc tội buông xuống chăn. Rời khỏi ngoài xe. Đối với sắc mặt trở nên rất khó coi Diệp Giang Hoài cười đùa tí tưởng nói. Diệp thiện tán thật sự là có phúc lớn. Hai vị nương tử mỹ mạo như hoa. Liền muội muội cũng là hiếm có mỹ nhân. Nếu là bởi vì chuyện hôm nay trì hoán lệnh mũi suốt các. Chi bằng tới tả vệ y tìm nào đó. Trương Cẩn Long. 32 tuổi. Chưa cưới vợ. Người này rước lời. Nganh ngang rời đi. Trên miệng chiếm chút tiện nghi. Cuối cùng ra một ngụm tích tổ khí. Còn tưởng rằng chiếc này bị bao quanh vây quanh ở vị trí trung tâm xe bên trên. Không sai biệt lắm chính là tam hoàng tử đâu. Lau, nguyên lai like thật là cái cô nàng. Nhưng là đầu bên trong lại có thứ gì chợt lói lên, luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Người dẫn đầu một bên hướng huyên để khác bên kia đi một bên lớn tiếng hỏi đến có thu hoạch hay không. Một bên trong lòng nghĩ ngợi đến tổt cùng là địa phương nào không thích hợp. Tự nhiên là thu hoạt gì đều không có. Liền bên kia mấy cái phóng ra súc ăn cỏ xa phu đều tra xét. Đã không có tam hoàng tử. Cũng không có mấy cái kia may mắn sống sót thiết về bóng dáng. Quả nhiên là vi vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Khí thế hung hung 45 cưới bây giờ nhìn lại cả người lẫn ngựa tựa hồ cũng có chút vùa rũ. Một người thực chưa từ bỏ ý định hỏi Diệp Giang Hoài. Các ngươi có hay không thấy qua mấy người từ đây đi ngang qua. Bên trong một cái nhân thân bị thương nặng. Mệnh tài hấp hối. Được đến trong dữ liệu đáp án phủ định. Người kia thán một tiếng. Miệng bên trong lầu bầu. Ai? Ta liền biết không dễ dàng như vậy tìm được. Đi. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử lưu loát trở mình lên ngựa. Kề bên này tổng tổng có 8 cái thôn. Xem ra buổi tối đó, chúng ta là có bận rộn. Một đội nhân mã phần Phật hướng về gần nhất thôn xuất phát. Đám người bên trong cũng không biết là ai nói một câu. Đoán chừng là chết rồi. Số 7 rõ ràng nói qua tuyệt đối bị hắn chùi ngay ngực đập chúng chảy như vậy nhiều máu. Phía sau diệp ra đổi xe người cùng với ẩn tại đám người bên trong thiết về tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Em mà. Cuối cùng đi. Thế nhưng là. Thế giới thượng phép nhất chính là này hai cái từ thế nhưng là. Cái kia lính đội đột nhiên theo lưng ngựa bên trên nhảy xuống. Tốc độ kia cơ hồ có thể dùng lao vùn vụt để hình dung. Cơ hồ hai bước liền nháy mắt bên trong đến kia chiếc lục tiểu thư xe ngựa phía trước. Quảng cáo hắn đầu bên trong chỉ có một câu. Chảy như vậy nhiều máu đúng vậy à. Hắn chính là ngu quá mức. Khi vị lục tiểu thư bệnh tim phát tác Như thế nào toa xe bên trong sẽ có như vậy Dày đặc mùi máu tanh tiếu vân bê H U V Quy. Quy O N G Thiếu chút nữa ngất đi Một đôi tay gắt gao bắt lấy cấm bước lên ngọc bội Cảm giác huyết dịch cả người tất cả đều tôn hướng đầu Xong màn xe trực tiếp bị xé xuống Toa xe bên trong Mắt to nha hoàn chính cầm khăn đi cấp tiểu thư lau nước mắt. Một bên nhỏ giọng an ủi. Tiểu thư. Đừng khóc. Vật như vậy ngày mai liền thiên lôi đánh xuống. Ai nha, ngươi lại khô sao tới A viên kia mặt nha đầu giít lên một tiếng. Làm gì tới tại ra bị thiên lôi đánh xuống trước đó. Ngươi trước cùng quân ra nói một chút. Này một xe toa mùi máu tươi từ đâu mà tới máu mẹ ngươi số lưu manh. Đăng đồ tử. Khi người quá đáng theo ba một tiếng. Người dẫn đầu mặt bị hô thượng một đầu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặt trên còn có hai cây dài nhỏ dây lưng. Mặc dù biết không nên cười, nhưng là thật nhìn không được. Xưa nay can đảm cẩn trọng kháng kim long. Thế mà bị một cái tòng lục phẩm quan tép diêu nhà bên trong nha đầu dùng băng vệ sinh đánh ra tới nhìn qua kháng kim long có thể so với cầu vồng sắc mặt. 28 tinh tú lão đại. Thế mà bị người dùng nữ nhân cách loại này đồ vật hô trên mặt. Mà kia vị văn văn nhược nhược diệt đại nhân cũng coi như là lấy ra một chút quan lão ra khí phái. Nói là còn như vậy vô lý mạo phạm hắn người nhà. Thà rằng máu phun ra năm bước cũng phải đi đại lý tự thấy cái rốt cuộc. Mặc dù nói bọn họ không sợ đem này đó người giết sạch sành xanh. Nhưng hôm nay bọn họ đích xác là đỉnh lấy tả vệ ti danh tiếng ra tới. Nhất là như bây giờ vi diệu thời điểm. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm chủ tử đâu rồi. Thật làm ra quá lớn đồng tính cũng sợ treo ra phiền phức. Tự nhiên. Một cách nho nhỏ thiện tán bọn họ vẫn là không để vào mắt. Một đoàn người cũng không đem khí đến đỏ mặt tiếc tai diệp giang hoài coi ra gì. Cười toe toét cười đùa nói. Có người nói. Kia tiểu nương ra chính là bưu hãn đủ vị. Còn có người nhắc nhở lão đại về sau cũng nên cẩn thận. Đỏ vận vào đầu à đời đến đội ngũ đi được. Triệt để không thấy tâm hơi cơ hồ tất cả mọi người ngồi phịch ở trên mặt đất. Tại lâm tịch vung mạnh sang tháng kinh mang đập phải người dẫn đầu kia mặt bên trên thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người tâm tất cả đều ngừng đập. Mẹ nó, hù chết bào bào. Quảng cáo đem bao trùm tại tam hoàng tử trên người tầng kia tấm ván gỗ lấy xuống. Đem bọc tại hắn đầu gối trên tấm lót trắng vứt bỏ. Nguyên lai. Like. Tam hoàng tử sở dĩ thoạt nhìn kiều tiểu linh lung hoàn toàn là bởi vì hắn toàn bộ thân thể chỉ lộ ra một bộ phận mà thôi. Toa xe bên trong làm cây tường kép. Mặt bên trên bị tống giật pha dựa theo tam hoàng tử nằm ngang thân hình dùng tấm ván gỗ trực tiếp điêu khắc ra một cái tiểu cô nương thân hình bao trùm trên đó. Tam hoàng tử chủ yếu là lộ cách mặt cùng một bộ phân thân thể. Giống như kia mặt biển bên trên băng sơn. Người chỉ nhìn được đến trồi lên một chút. Mà chân chính to con đều tại mặt nước lấy hả đâu. Kỳ thật chỉ cần là người kia làm tam hoàng tử xoay người liền triệt để lộ tẩy. Khó khăn lại bị đánh hơn hai canh giờ Lâm tịch cấp tam hoàng tử xem bệnh một lần mạch Nói cho đại gia hiện tại có thể miễn cưỡng di động Nhưng là nhất định phải tìm người ôm hắn không nhúc nhích mới có thể chậm chạp lên đường Mọi người nhất thời như được đại xá Dù sao cũng so ở lại đây chết rất mạnh a Ai biết những cái đó ra súc vẫn sẽ hay không lại giết cái hồi mã thương đâu Đáp án là sẽ kháng kim long càng nghĩ càng không đúng Quay lại quá mức trở về lúc. Thỏ ngọc rơi về phía tây. Những cái đó người sớm đã hồng phi mịt mờ. Không biết tung tích. Hắn âu chết rõ ràng kia một thân mùi máu tanh người chính là tam hoàng tử cải trang giả dạng. Hắn kia đôi lộ ở bên ngoài chân cho tới bây giờ không đồng tới phải biết. Tại cổ đại. Chân thế nhưng là nữ nhân trên người nhất tư mật bộ vị. Đột nhiên bại lộ tại trước mặt người khác. Coi như lại ốm đau quấn thân. Cũng tất nhiên sẽ hạ ý thức cuốn rút một chút. Thế nhưng là cái kia nữ nhân chân. Một chút phản ứng đều không. Rõ ràng kia là một đôi vàng thao lẫn lộn tên giả mạo đáng hận hắn lúc ấy bị cái nhà đầu kia cấp đùa bớn xoay quanh thế nhưng không kịp phản ứng. Qua đi tức thì bị chạm mặt tới băng vệ sinh đánh rớt cuối cùng một tia lý trí diệt giang hoài diệt thiện tán bản chương xong.